Tiêu Thành Phong cũng khó được kinh ngạc tới rồi, hắn há miệng, nhìn một chút so dĩ vãng muốn trầm mặc bạch mục. Thông minh lựa chọn câm miệng, sau đó cùng gió mạnh cùng nhau đem người kéo đi. Ngươi đừng trách Diệp Lão sư, nàng sinh hoạt địa phương là là liền sắt dương đều không có xem qua. Trên đường, Tiêu Thành Phong do dự một chút, quyết định thế Diệp cần nói một câu. Vậy còn ngươi? Cũng phải không? Cho nên vừa mới mới có thể không cho ta trực tiếp giết bọn họ. Gió mạnh nghĩ không ra như vậy hòa bình sinh hoạt là bộ dáng gì, nhưng là nghe được giải thích, hắn cũng có thể hơi chút lý giải đến diệp cẩn tâm tình. Ta không phải, ta trước kia làm chính là như vậy trước nghiệp. Chỉ là chúng ta giết người đều là tội ác tài trời, trải qua quốc gia định tội. Tiêu Thành Phong lắc đầu, nói lên chính mình trước kia trải qua. Gió mạnh trầm mặc lắng nghe sau, phát hiện chính mình cùng Tiêu Thành Phong tranh lệch thật sự rất lớn, cùng với bọn họ sinh hoạt địa phương thật sự thực hảo. Cái này làm cho hắn không cấm có chút tự ti lên. Cho nên, ta ở chỗ này, vô pháp đối một cái xưa nay không quen biết thả tin vỉa hè người hạ tử thủ. Tiêu Thành Phong nói như vậy, kéo người động tắc nhưng thật ra một chút cũng không ố nhu kia dư lại ta đến đây đi. Hiểu biết Tiêu Thành Phong quá vãng, biết hắn là cái dạng này quan vinh. Hắn lại bỏ được hắn ở chỗ này vì những người này làm dơ hắn tay đâu Nói. Gió mạnh liền đem Tiêu Thành Phong trong tay người cấp đá hạ huyền ngai, lại đem chính mình trên tay người cũng ném đi xuống. Ngươi! Về sau đừng như vậy làm. Tiêu Thành Phong sửng sốt một chút, nhanh chóng đem hắn tay cầm, sau đó kéo tới phóng tới chính mình ngực. Ngươi đến cho ta một cái cơ hội, một cái làm ngươi thấy ta tâm ý cơ hội. Hảo gió mạnh trước trước mắt, gợi lên khỏe miệng. Các ngươi khẳng định rất tò mò ta vì cái gì sẽ như thế nào hung tàn. Trải qua vừa mới sự tình, mọi người đối mặt mỹ vị thịt dê cũng đều đã không có nhập khẩu tâm tình. Mà phát hiện không khí nặng nghề bạch mục, kéo kéo khỏe miệng. Gió chính mình một ngụm thủy, mới ách thanh em nói ta giống cái tân, bị lưu lạng thú cướp đi quá, sau lại ta ở săn sinh bọn họ dưới sự trợ giúp, cứu trở về tân. Mà vừa mới kia hai người là một trong số đó. Xin lỗi. Sau khi nghe xong, Diệp Cẩn cảm thấy nha, kinh ngạc đồng thời. Cũng cảm thấy khổ sở. Nàng không nghĩ tới có chuyện như vậy. Nàng đối chính mình vừa mới để phòng Bạch Mục cảm thấy hãy nấy. Không có việc gì, chỉ là hy vọng các ngươi không cần sinh ra cái gì hiểu lầm. Đặc biệt là Diệp Cẩn cùng Thanh Mục. Bạch Mục chỉ là muốn đại gia không có ngăn cách, thấy mục đích đã tới. Cũng liền đem để tải tách ra. Cảm ơn. Diệp Cẩn không nghĩ tới hắn là vì cái này mới vạch trần chính mình vết sẹo nháy mắt liền đối hắn tràn ngập cảm kích. thuyết phục sau, lẫn nhau gian không khí sắc thật là sinh động lên. Nhưng đây cũng là Diệp cẩn lần đầu tiên đối mặt như vậy tàn khốc sự thật. Thực sự lệnh nàng trưởng thành không ít. Chương 65. Mà bên kia, ở Thanh Mục bọn họ vội vàng lo lắng lưu lãng thu thời điểm, hổ nhiên bọn họ đã về tới bộ lạc. Thủ lĩnh, lúc này đây trừ bỏ thu hoạch dựng linh quả tương đối nhiều bên ngoài, chúng ta còn gặp một ít thực thần kỳ sự tình. Vì chúc mừng hổ nhiên bọn họ thuận lợi trở về, Hổ bộ lạc khai nổi lên long trọng tiệc tối tiến hành tới chúc mừng. Tiệc tối thượng, hổ nhiên mồm to ăn thịt, nhìn vừa múa vừa hát đồng bạn, cùng hổ tông nói đến chính mình nhìn thấy sự tình. Ngươi là nói, lang bộ lạc bọn họ nhận thức một cái giống cái, mà cái kia giống cái có được một cái sẽ động đại quái vật. Còn có thạch bộ lạc trí giả cũng biến rất kỳ quái. Hổ tông buông trong tay thì nướng, khoa tay múa chân hổ nhiên nói đồ vật. Đúng vậy, ta không biết đó là cái gì. Thậm chí không biết bọn họ không thích hợp ở nơi nào. Nhưng là ta thật sự cảm giác được bọn họ bất đồng. Đặc biệt là còn có một cái cùng gió mạnh ở bên nhau giống được. Thực lực của hắn hẳn là không thể so ta thấp. Tuy rằng bọn họ không có đã giao thủ, nhưng là hổ nhiên vẫn là trực giác tới rồi. Hổ nhiên này một phen lời nói là thật sự đem hổ tông kinh tới rồi. Phải biết rằng hổ nhiên là một cái thực tiêu ngạo người. Toàn bộ trong bộ lạc liền chính mình có thể so sánh hắn cường một chút. Nhưng hắn cũng chưa từng có thừa nhận quá, nhưng là, hiện tại lại đối một cái không có đã giao thủ người có đánh giá như vậy. Cái này làm cho hổ tông không thể không coi trọng lên. Vậy ngươi là muốn chúng ta tổ chức người đi đoạt lấy bọn họ. Hổ tông ở trong đầu qua một lần hổ nhiên cấp ra tin tức, cảm thấy chính mình đối những cái đó ăn ngon đồ vật, có thể ngồi người quái vật, kỳ quái người đều thực cảm thấy hứng thú. nhưng là lại cảm thấy hổ nhiên như vậy hành vi có điểm quá mức. Chẳng lẽ thủ lĩnh ngươi không tâm động sao? Ngươi xem, tựa như phía trước Thạch Quang. Nếu lúc trước giống ta nói như vậy đem hắn bắt tới, hiện tại trụ thượng Thạch Úc chính là chúng ta đi. Hổ nhiên xả lên khoe miệng, rất là chướng mắt hổ tông loại này đã muốn thanh danh lại muốn chỗ tốt hành vi. Ngươi xác định kia hai người có vấn đề. Hổ tông khẽ cắn ngôi, dao động hỏi. Ta xác định. Nếu ngươi không nghĩ đi, tổ chức một ít người cùng ta đi là được. Hồ Nhiên đã sớm biết hắn là người nào, cho nên cũng liền không yêu cầu hắn cùng chính mình cùng đi. Huống chi, trong bộ lạc cũng xác thật không thể làm cho bọn họ hai cái đều đi. Chúng ta vẫn là hỏi một chút trí giả cái nhìn đi. dãy rùa một chút, Hổ Tông vẫn là cảm thấy chính mình làm không được quyết định, nhưng là lại sợ sẽ giống lần trước bỏ qua thạch quang giống nhau, lại lần nữa bỏ qua cơ hội này. Bất đắc dĩ. Hắn chỉ có thể đi xin giúp đỡ trí giả. Chúng ta bộ lạc thanh danh đã sớm đã không có. Hồ Nhiên cùng Hổ Tông đồng thời quay đầu lại, phát hiện bọn họ trí giả chống quả trượng, ở bọn họ phía sau đứng. Trí giả. Hồ Nhiên cùng Hổ Tông đồng thời đứng dậy, tưởng hắn hành một cái lễ, sau đó cùng nhau đem hắn nâng đến trên chỗ ngồi. Các ngươi không đổi, ngồi nghe ta nói. Hổ cũng nhìn này hai cái tuổi trẻ hậu bối, nhớ tới đời trước trí giả đối hắn nói chuyện qua. Đống nhiên bắt đầu tỉnh lại chính mình ở nhậm làm những chuyện như vậy. Ta năm đó nói sẽ có một người, đến từ phương xa, cho chúng ta bộ lạc thậm chí đại lục mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. Sẽ làm chúng ta ăn no mặc ấm, không chịu thần thú thống trị. Cho nên, mấy năm nay chúng ta đều ở tìm người kia. Thậm chí không tiếc đại giới đem hoài nghi người đều đoạt lấy tới. Chính là chúng ta chẳng những còn không có tìm được người kia, còn khiến cho mặt khác bộ lạc đối chúng ta bất mãn. Hổ cũng nói nói không rõ là hối hận, vẫn là cảm khái. Hắn chỉ là cảm thấy những năm gần đây, vì một cái hư vô mở mị tiên đoán làm ra như vậy sự, có chút quá ngốc. Không nói hắn hiện tại cảm tưởng như thế nào, chỉ nói ngồi xổm cách đó không xa săn một bọn họ. Nghe thấy cái này tin tức sau, đã là bị kinh rất cảm. Không nghĩ tới, hổ bộ lạc người cư nhiên biết một cái như vậy tiên đoán. Săn sinh nhìn săn một đôi mắt, Phát hiện hắn đem cái gì đều đặt ở trong ánh mắt. Đừng động bọn họ, tiếp tục nghe. San sinh xoa xoa tóc của hắn, cùng hắn tiếp tục nhìn hổ nhiên ba người. Không hề phát hiện hổ tông nhìn thượng đầu tóc tái nhợt, đầy mặt nếp nhăn trí giả. Mới kinh ngạc phát hiện, bọn họ trí giả đã già rồi. Cái kia nhìn hắn lớn lên, ở hắn không có cơm ăn thời điểm cứu sống người của hắn, giả rồi. Trí giả, ta tưởng nếu là bọn họ bộ lạc được đến tin tức này. Bọn họ cũng sẽ làm như vậy. Hổ tông nắm lấy hắn gầy ba ba tay, mở to hai mắt. Nỗ lực không cho chính mình lẩu ra sơ hở. Cái này chúng ta đã thay đổi không được. Ta tới là tưởng nói cho các ngươi, ta khả năng sống không được đã bao lâu. Nhưng là ta ở không lâu trước đây đã biết một chút đồ vật. Lang bộ lạc sắp quật khởi, đời trước trí giả lời nói, khả năng thực mau liền sẽ ứng nghiệm. Rốt cuộc là chính mình xem đại hải tử. Hổ cũng liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn cảm xúc không thích hợp. Hắn vô vô nắm lấy chính mình tay, nhìn về phía hổ nhiên nói tiếp ta biết ngươi là một cái hảo cường hài tử, thậm chí có đôi khi sẽ chướng mắt tông hành vi. Nhưng là, ngươi phải biết rằng ngươi quả quyết cùng tông cẩn thận là át không thể thiếu. Cho nên, ta hy vọng ta đã chết lúc sau, ngươi đương thủ lĩnh, tông đảm đương trí giả. Mà ngươi vạn sự đều phải hỏi một chút tông ý kiến. Hổ cũng may mắn chính mình ở tông khi còn nhỏ, bồi dưỡng hắn đương trí giả bản lĩnh. Tuy rằng sau lại bởi vì thực lực đương thủ lĩnh, nhưng hiện tại lui ra tới cũng không muộn. Trí giả, hổ nhiên hai người đồng thời kinh hô, đối hổ cũng quyết định này cảm thấy thập phần đột nhiên. Cuối cùng, ta tưởng nói, lúc này đây, chúng ta liền làm cuối cùng một lần. Thật sự là tìm không thấy cái kia tiên đoán người, chúng ta liền thành thành thật thật quá chính mình là được. Chờ đến lang bộ lạc quật khởi, chúng ta ở hướng đi bọn họ học tập. Cho nên, các người đi thời điểm, tận lực không cần đắc tội lang bộ lạc. Nói xong, hổ cũng tựa như bị chịu đi rồi sở hữu tinh khí thần giống nhau, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên càng thêm già cả. Bị hổ cũng trạng thái sợ tới mức đại kinh thất sắc hổ nhiên hai người, bất chấp lại đi nói cái gì. Vội vàng đem người cẩn thận nâng hồi hắn chỗ ở. Mà xét thấy hổ tông y di thuật là trong bộ lạc. trừ bỏ trí giả ngoại tối cao Hổ cũng liền từ hắn phụ trách Cuối cùng Ở hổ tông cực nhọc ngày đêm Không thể yên ổn nghỉ ngơi chiếu cố hạ Hổ cũng ở ngày hôm sau liền tỉnh Tỉnh lại hắn Đệ nhất kiện là chính là làm hổ tông Cùng hổ nhiên giao tiếp vị trí Sớm đã được đến tin tức hổ nhiên Hai người còn hảo Bị đột nhiên thông chi tin tức này Bộ dân đầu tiên là vẻ mặt mờ mịt Sau là tạc nổi nghị luận lên Đây là có chuyện gì Hổ tông đương thủ lĩnh làm hảo hảo, vì cái gì muốn đổi a? Hổ tông là khá tốt, nhưng là hổ nhiên cũng không kém, ta cảm thấy bọn họ hai ai đều có thể. Không đúng, ta cảm thấy hổ nhiên tương đối lợi hại một chút, hắn mang chúng ta săn thú thời điểm nhưng lưu loát. Đại gia, khu khu, yên lặng một chút. Hổ cũng nghe thấy đại gia nghị luận sôi nổi thanh âm, liền không màng hổ nhiên bọn họ ngăn trở, đi đến đất chống thượng cho đại gia một lời giải thích. Ta... Chúng ta bộ lạc dung sĩ đều thực ưu tú. Hổ tông tự nhiên cũng rất lợi hại. Ta làm hắn đem vị trí cấp hổ nhiên nguyên nhân, là bởi vì hắn sẽ là chúng ta đời kế tiếp trí giả. Nghĩ đến đại gia cũng biết, hổ tông là đi theo ta lớn lên, hắn không có đương thủ lĩnh phía trước, vẫn luôn là bị coi như trí giả đi dạy dỗ. Cho nên, các ngươi không cần hoài nghi năng lực của hắn. Hơn nữa những năm gần đây, ta cũng không có bồi dưỡng một cái thích hợp người thừa kế. Cho nên, không có người so hổ tông càng hơn nhậm cái này chức vị. Đến nỗi hổ nhiên, năng lực của hắn đại gia cũng là rõ như ban ngày. Hơn nữa, ta tin tưởng giả lấy thời gian, hắn nhất định sẽ vượt qua hổ tông. Cho nên, ta hy vọng đại gia có thể duy trì bọn họ, đem chúng ta bộ lạc xây dựng mà càng tốt. Nói xong, hắn liền suy yếu ngã xuống. Mà ở vẫn luôn ở một bên nhìn chằm chằm hổ nhiên hai người, vội vàng đem người tiếp được. Sau đó ở bộ dân lo lắng hạ đem người đưa trở về. Trải qua này hổ cũng này một giải thích, mọi người đều biết bọn họ sắp sửa đổi thủ lĩnh cùng trí giả, cùng với bọn họ hiện tại trí giả thời gian vô nhiều. Quả nhiên, ở hổ cũng nói xong lời nói vào lúc ban đêm, hắn liền ở chính mình trên giường lạng yên không một tiếng động chết đi. Đau thất trí giả hổ bộ lạc đầu tiên là cho bọn hắn trước trí giả làm lễ tang, sau là tiến hành thủ lĩnh cùng trí giả tiền nhiệm. chỉ là vốn dĩ hẳn là chúc mừng sự tình biến thành trầm mặc giao tiếp mà thôi mà được đến một cái như vậy kinh thiên đại tin tức săn sinh bọn họ cũng đã không có lưu lại tâm tình đi theo bọn họ sau lưng rời đi còn có lấy hổ nhiên cầm đầu 10 người tiểu đội bọn họ rời đi bộ lạc nguyên nhân chính là vì đem diệp cẩn mang về bị bọn họ nhớ thương diệp cẩn cung cách bọn họ càng ngày càng gần lưu lãng thú lui tới địa phương tới rồi thanh mục nắm chặt diệp cẩn tay Nhìn che trời rừng rậm, nội tâm là cực độ bất an. Từ giờ trở đi, đại gia đề cao cảnh giác, không cần tách ra hành động. Càng không cần đơn độc hành động. Cái này là tiêu thành phong căn cứ lưu lãng thu lui tới đặc điểm, chế định bảo hộ phương pháp. Đặc biệt là nhằm vào Diệp Cẩn mà nói. Diệp Cẩn thức thức thời gật gật đầu, rốt cuộc nàng còn không nghĩ tìm đường chết. Mà lúc này, ở khoảng cách Diệp Cẩn bọn họ 100 km ngoại địa phương, Lưu lãng thú người tụ tập ở nơi nào? Chết tay, ta lúc trước liền nói không cần phải săn sinh này hai cái hôn đản đi thôi. Ngươi xem, bọn họ hiện tại có phải hay không còn không có trở về. Hai mươi tới cá nhân ngồi vây quanh thành một vòng, bọn họ bên trong mỗi người đều lớn lên rất có đặc sắc. Mà nói chuyện kia một cái là thiếu một con mắt, tiêu độc nhãn. Ở hắn chỉ trích xong sau Chiếc tay nhìn chằm chằm hắn kia chỉ không có tròng mắt đôi mắt nhìn một hồi lúc ấy ta không hỏi các ngươi ai muốn đi sao. Nhưng là, ta nhớ rõ, các ngươi đều muốn đi đoạt lấy hồ bộ lạc giống cái, sau đó cự tuyệt chuyện này đi. Kia cũng không thể trách chúng ta a. Ai ngờ đi nơi nào a? Rốt cuộc khả năng sẽ gặp được 20 trong bộ lạc cường giả, đến lúc đó nếu là xui xẻo một chút, khả năng liền mệnh đều không có. Chính là Săn sinh hỗn đà này là không muốn cùng chúng ta ở bên nhau đi. A, ai cùng ngươi ở bên nhau nha, nhân ra là có có thể cùng nhau sinh nhãi con người. Khi hí nghe vậy, một cái lớn lên thực xấu nam nhân, cười quái dị ứng nói chuyện người kia. Ha ha ha ha, nói rất đúng. Cũng không phải là sao, ta đã sớm biết hắn cùng săn một sự. Thật đúng là đừng nói, bọn họ hai cái lớn lên thật đúng là không tồi, cũng không biết hương vị thế nào. Hảo. Chúng ta hiện tại nếu muốn biện pháp đi tìm dựng linh quả, hoặc là bọn họ hai cái, đừng nói mặt khác. trên tay mắt lạnh nhìn này nhất bang đám ô hợp, cảm thấy chính mình là suối quậy mới có thể gặp phải như vậy ra rưởi. Tìm cái gì tìm, dù sao lại không chết được, cùng lắm thì tiếp theo lại đi bái. Trong tay còn có chữ hàng người, hoàn toàn không thèm để ý những người khác cảm thụ. Kỳ thật muốn nói này dựng linh quả chủ yếu tác dụng, vẫn là thể hiện ở thay đổi thai nhi thể chất. tăng cường sức chống cự. Đối với thành niên giống được tới nói, cũng chính là bảo trì thể lực cùng tốt đẹp trạng thái mà thôi, không có gì đại tác dụng. Đối với không cần ngãi con bọn họ tới nói, lấy ra dựng linh quả trừ bỏ là chính mình ăn, chủ yếu vẫn là cấp 20 bộ lạc nột ngạt. Vậy chính chúng ta đi ra ngoài đi, có thể nhìn xem địa phương khác cảnh sắc cũng có thể đoạt một chút mặt khác bộ là sao. Ta ở chỗ này đều mang theo đã lâu như vậy, có điểm phiền. Ngồi ở nhất trong một góc một người, rối rối người, nửa hiếp mắt. Mơ mơ màng màng nói. Chương 66. Các ngươi xem, đó có phải hay không có người ở bên kia. Ban đêm, đi ra ngoài tìm tìm đi dạo độc nhãn, nhìn đến bọn họ phía trước có ánh lửa ở lòng lánh. Theo độc nhãn chỉ phương hướng xem qua đi, sáu chỉ mấy người cũng thấy được hắn nói địa phương. Đó là cái nào bộ lạc người may mắn. Hi hi. Sáu chỉ nhìn thoáng qua. Cùng đại gia thương lượng vừa vặn chúng ta ra tới liền gặp được bọn họ, xem ra bọn họ là trời cao đưa đến chúng ta trong miệng. ân Không đúng, bọn họ giống như có bốn người. Không phải một cái bộ lạc mà thôi. Độc nhãn cẩn thận quan sát một chút sau, phát hiện chút không thích hợp địa phương. Đoạn nha đến một chút chính mình người bên cạnh, hoàn toàn không thèm để ý nói bốn người liền bốn cái đi. Chúng ta không phải có tám sao. Sợ cái gì? Chúng ta hiện tại thượng. Vẫn là đang đợi một hồi. Khi hì, đã lâu không có đã làm, đều có điểm gấp không chờ nổi. Dư lại người đều xoa tay hầm hẹ tán đồng đoạn nha cách nói. Nha, không đúng, ta còn hỏi tới rồi giống cái hương vị. ương miệng chịu chịu chóp mũi, phân tích trong không khí khí vị. Hướng mọi người ném xuống một cái bom. Thật sự, người xác định, đó là cái gì bộ là người, sẽ mang giống cái đến nơi đây. Ta xác định. Agath. giống cái ta đã hai cái quý đều không có chạm qua giống cái các ngươi lúc này đây ai đều không chuẩn cùng ta đoạn xấu nam hai mắt mạo kim quang nhìn nơi xa ánh lửa hương phấn yêu cầu ai chạm qua đều do những cái đó bộ lạc canh phòng nghiêm ngặt lúc này đây các ngươi ai đều không chuẩn giết chết làm chúng ta từ từ tới chơi độc nhan đối với hắn nói như vậy thập phần bất mãn bất quá cũng không có cho rằng hắn làm không đúng Chỉ là vì về sau tính phúc, hắn cảm thấy bọn họ đến dưỡng một ít giống cái. Hi hi, kia cũng đúng, ngươi chủ ý này không tồi, chúng ta cứ như vậy làm. Nói, liên thảo luận nổi lên bắt được giống cái sau cách làm. Chúng ta khi nào động thủ a Thấy bọn họ thảo luận càng ngày càng xa, sao chỉ vào cấp hỏi bọn họ hành động thời gian. Chờ một chút đi, chờ ánh trăng lại đi xuống một chút. Độc nhãn nhìn một chút cao treo minh nguyệt. Chế định đánh lén kế hoạch mà Diệp cần bên này, đêm nay phụ trách gác đêm vừa lúc là bạch mục. Tuy rằng nói hắn không có tiêu thành phong như vậy nhạy bén cảm giác, nhưng là hắn cũng đã nhận ra có người ở nhìn chằm chằm hắn. Đại gia mau tỉnh lại, có người tới. Nguyên bản còn không có xác định bạch mục, chỉ là để cao cảnh giác. Nhưng là ở sáu chỉ bọn họ chậm rãi sờ gần sau, hắn liền xác định. Vì không rút dây động rừng. Bạch mục nhẹ nhàng đẩy một chút bên người tiêu thành phong cùng thanh mục, để thấp thanh âm đánh thức bọn họ. Tiêu thành phong vốn dĩ chính là giấc ngủ cũng bảo trì cảnh giác người. Bạch mục nhẹ nhàng một chạm vào, hắn liền nháy mắt thanh tỉnh. Cùng lúc đó, gió mạnh cùng thanh mục cũng đều tỉnh lại. Chỉ có Diệp Cẩn còn bị thanh mục hộ ở trong ngực, ngủ đến an ổn. Diệp Cẩn, tỉnh tỉnh, chúng ta bị theo dõi. Thanh mục tỉnh lại trước tiên là nhẹ nhàng đem Diệp Cẩn trụ tỉnh. Sau đó đưa lỗ thai cùng nàng nói bọn họ hiện tại gặp được tình huống. Rốt cuộc tới. Diệp cần rõ ràng bọn họ tình cảnh hiện tại sao, có loại sắp trần ai lạc định cảm giác. Nàng thật sự là sợ song mấy ngày nay lo lắng đề phòng. Bọn họ có bao nhiêu người. Vì không cho đối phương biết bọn họ đã có điều phong bị, tỉnh lại người đều thực an ý vẫn duy trì nguyên lai tư thế, cũng để thấp thanh âm đi giao lưu. Không rõ ràng lắm, nhưng là hẳn là cùng chúng ta không sai biệt lắm. Gió mạnh giật giật lốt thai, không có có thể cho ra chuẩn xác số liệu. Một hồi chúng ta đánh lên tới thời điểm, thanh một người liền che chở diệp lao sư, chúng ta ba cái ở bên ngoài. Tuy rằng đây là đã sớm nói tốt, nhưng là tiêu thành phong vẫn là lặp lại một lần. Chúng ta yêu cầu đưa lưng về phía hình thành một vòng tròn, ngàn vạn không cần tản ra chính mình đánh chính mình. Này một câu là nhằm vào bạch một bọn họ. Bởi vì tiêu thành phong phát hiện nơi này người thời điểm chiến đấu. đều là thói quen tính đơn đả độc đấu. Nhưng là, ở hiện tại loại này không xác định đối phương thực lực dưới tình huống, một khi bọn họ là đơn, liền phi thường nguy hiểm. Cùng Tiêu Thành Phong cùng nhau chiến đấu quá gió mạnh, hiểu rõ gật gật đầu. Không biết cho nên Bạch Mộc cũng không có phản bác. Cứ như vậy, định ra ứng đối kế hoạch bọn họ ở lẳng lặng chờ đợi, sáu chỉ bọn họ đã đến. Hiện tại thượng. Đã sờ đến Diệp cần bọn họ nghỉ ngơi mà 30m ngoại sáu chỉ. Nhìn thoáng qua tựa hồ không hề phát hiện bạch mục, dò hỏi bọn họ động thủ thời cơ. Hai người phụ trách một cái giống được. Trường bao, người phụ trách bắt được cái nào giống cái. Ở độc nhãn phân phối hảo lúc sau, hai hai một tổ người, lẫn nhau liếp nhau, liền đều xông ra ngoài. Tới, theo bạch mục một tiếng nhắc nhở. Thanh mục nháy mắt đem diệp cẩn vớt lên, đem nàng hộ ở chính mình mặt sau. Mà gió mạnh bọn họ còn lại là nhanh chóng làm thành một vòng tròn. Thượng A. Không có chú ý tới bên trong thanh mục, độc nhãn bọn họ chỉ là đối gió mạnh bọn họ tạo hình cảm thấy kỳ quái. Nhưng là bị nhiệt huyết hướng hôn đầu vóc bọn họ, căn bản không có tưởng nhiều như vậy. Cầm cốt đao dịu đá tựa như thường lui tới giống nhau hướng lên trên hướng. Các ngươi chính mình chú ý một chút nhìn xông tới người, tiêu thành phong dặn dò một chút, liền đón nhận thứ hướng người của hắn. Độc nhãn cầm thật dài cốt đao, hơi chút lạc hậu một bước, sau đó hắn thấy ngân quang chật lóe. Cái kêu đoạn tóc nam nhân, liền dùng cực nhanh tốc độ cắt đứt xấu nam cổ. Xấu nam trong tay còn nắm cốt đao, trên mặt thậm chí vẫn là đáng khinh tà cười. Chỉ có trong ánh mắt, ấn tiêu thành phong bộ dáng, Nay vài người có cường giả còn có lợi hại vũ khí. Đại gia cùng nhau thượng, chú ý phân công. Độc nhắn nhìn, vội vàng làm đại gia cảnh giác. Sau đó chính mình liền cùng sáu chỉ đối thượng tiêu thành phong. Tiêu thành phong có thể trong nháy mắt liền quyết định rất một người. Tuyệt không phải bởi vì người kia vô dụng, mà là bởi vì tiêu thành phong xuất kỳ bất ý cùng truy thủ sắc bén. Hiện tại, ở sáu chỉ bọn họ đề cao cảnh rất sau, hắn liền dùng không được này nhất chiêu. Không chỉ có như thế, bởi vì sáu chỉ cùng độc nhãn hai người ăn ý phối hợp, tiêu thành phong cảm giác hắn còn có điểm bị áp chế. Hắn dùng tới ở hắn chức nghiệp kiếp sống chung sở học đến đối địch thủ đoạn, sáu chỉ bọn họ cũng dùng tới bọn họ săn giết khi năng lực. Hai bên ngươi tới ta đi, quyền cước đến thịt. Chỉ chốc lát, hai bên trên người đều thêm lớn lớn bé bé miệng vết thương. Phốc sấn này không chú ý, Tiêu Thành Phong một cái xoay người, đem trùy thủ cắm vào độc nhãn ngực, xoay một chút lại đột nhiên rút ra. Độc nhãn nhìn chính mình phun huyết ngực, sắc mặt đều là không cam lòng cùng khiếp sợ. Hắn không có dự đoán được Tiêu Thành Phong trùy thủ có như vậy sắp bén. Trực tiếp liền xuyên qua thân thể hắn. Phi Tiêu Thành Phong phun ra một ngụm nước miếng. Bên trong trừ bỏ huyết còn có một viên hàm răng. Hắn cũng không có dự đoán được, nơi này người có như vậy đại sức lực. Một quyền liền tấu rất chính mình một viên hàm răng. Lau lau bên môi vết máu, hắn đem tầm mắt chuyển tới sáu chỉ trên người. Sáu chỉ đối thượng hắn ánh mắt, trừ bỏ có hắn giết độc nhãn phẫn nộ ngoại, càng nhiều vẫn là nóng lòng muốn thử. Hắn đã thật lâu không có đụng tới quá như vậy lợi hại đối thủ. Hai bên chiến ý lang nhiên, nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Liên ăn ý vật lộn tới rồi cùng nhau. So với bọn họ bên này tốc chiến tốc thắng chiến trường, thanh mục mấy người bọn họ nơi nào chính là nhất nguyên thủy đấu pháp. Thảo, các ngươi nói tin tức, nơi này có 5 người. 4 cái cường giả. Nguyên bản tính toán hai hai tổ đội đối phó một người lưu lãng thú, tới rồi trước mặt mới phát hiện bọn họ tin tức là sai lầm. Cho nên làm cho nguyên bản nói muốn cướp giống cái người kia, yêu cầu một mình đối thượng thanh mục. Diệp cần nắm trùy thủ ở một bên, gắt gao nhìn chằm chằm cái này tu la chàng giống nhau địa phương. Nàng thấy những người này, mỗi một cái đều cùng không muốn sống nữa giống nhau, thanh đao hướng đối phương trên người thọc. Chẳng sợ chính mình cũng sẽ bị thương, đều không để bụng, Bắt lấy cái kia giống cái. Nguyên bản cho rằng đã chết độc nhãn, đột nhiên cường trống đứng lên. Ở hắn ngã xuống đi thời điểm, hắn xem rành mạch. Những người này đều ở che chở cái kia giống cái. cho nên chỉ cần bọn họ đem cái này giống cái cướp được tay liền có thể chế trụ bọn họ nguyên bản mỗi người đều có chính mình đối thủ trải qua độc nhãn này vừa nhắc nhở sau bọn họ liền đều chạy hướng thanh mục các người đám hôn đàn này không cần tưởng từ ta nơi này mang đi diệp cẩn tức khắc thanh mục một người đối thượng ba người áp lực kịch liệt bay lên liên ở hắn thế diệp cẩn ngăn chở ba người sau trong đó hai người nhìn nhau liếc mắt một cái liên ăn ý đem thanh mục cuốn lấy Sau đó người thứ ba liền đi bắt được Diệp Cẩn. Thảo, ngươi cái trương đại chân đồ vật. Ở người thứ ba chạy tới sau, Diệp Cẩn rất bình tĩnh phân tích chính mình hiện tại tao ngộ. Nàng biết chính mình khẳng định chạy bất quá hắn, cũng đánh không lại hắn. Cho nên, liền lẳng lặng đứng ở tại chỗ. Mà đối phương vừa thấy nàng thẳng ngơ ngác bộ dáng, còn tưởng rằng nàng là bị dọa choáng váng. Liên đại ý chạy đến Diệp Cẩn bên người, ôm nàng eo, véo chỉ nàng cổ. Lại hoàn toàn xem nhẹ rớt Diệp cẩn tay, cùng với trong tay trùy thủ. Diệp cẩn cũng không dây rua, nàng cố nén run rẩy cùng sợ hãi. Nỗ lực tìm một cái thích hợp xuống tay địa phương cơ hội. Rốt cuộc, ở hắn chuẩn bị đem chính mình kéo dài tới phía trước đi thời điểm, Diệp cẩn hung hăng đem trùy thủ cắm vào hắn eo, sau đó lại rút ra tới. Hơn nữa thừa dịp hắn chịu đau không lưng thời điểm, mở hắn tay. Chạy ra. Có thể là hắn tiếng kêu quá thảm. cũng có thể là đại gia đối diệp cẩn tương đối quan tâm nghe thấy được hắn tiếng kêu sau đại gia sôi nổi bất thời giờ nhìn bọn họ liếc mắt một cái diệp cần ngươi cái phế vật liền cái giống cái đều chảo không được vốn là tính toán dựa vào diệp cẩn phiên bàn độc nhãn nhìn đến kế hoạch của chính mình bị hủy nhịn không được mang chính mình đồng bạn mà thanh mục nhìn bị thương không phải diệp cẩn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõn một hơi từ độc nhãn ngã xuống sau Liên vẫn luôn ở một người đối phó tiêu thành phong sáu chỉ, cũng dần dần không địch lại. Gió mạnh cùng thanh mục bên kia cũng đều thu thập rất một người. Chạy nhanh đi nhận thấy được chính mình không địch lại sau sáu chỉ nhanh chóng quyết định mang theo dư lại người đi rồi. Chỉ có độc nhãn còn có cái kia bị diệp cẩn thọc một đau người, không có rời đi năng lực. Làm sao bây giờ? Chúng ta còn truy sao? Thanh mục nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, đặc biệt không cam lòng cùng với lo lắng. Cho nên hắn một bên kéo bắt cóc Diệp cẩn người kia, một bên còn nghĩ đuổi theo đi. Không được, ta bị thương. Tiêu Thành Phong lắc đầu, xúc lên hắn áo trên. Chỉ thấy một cái thâm có thể thấy được quá đau ngân, từ xương quai xanh hoa tới rồi xương sườn. Thành Phong chào mọi người kinh hô. Vội vang đến gần hắn, xem xét nổi lên thương. Dược, từ từ, ta đi lấy dược. Bọn họ xe cách nơi này không xa, Diệp cẩn vừa thấy đến cái này miệng vết thương. Chạy nhanh chạy tới lấy dược. Diệp lao sư, chuẩn bị thủy lại đây liền hảo. Ta nơi này có. Gió mạnh nhìn cái này miệng vết thương, cảm giác tâm đều phải run. hắn đệ nặng chính mình run không thành bộ dáng tay, từ trong túi móc ra một viên dựng linh quả. Sau đó ở trước mắt bao người, nghiền thành phấn. Sau đó rơi tại rửa sạch sạch sẽ miệng vết thương thượng. Hoa, ta thiên. Mới vừa một vải lên. tiêu thành phong miệng vết thương liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ cầm máu cảm thấy thần kỳ tiêu thành phong cùng diệp cẩn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm miệng vết thương thẳng đến không có thấy nó lại có biến hóa mới đưa chuyện này bông chú ý nổi lên cái kia bị chảo người chương 67 nói đi các ngươi còn có bao nhiêu người ở phụ cận bạch một không chút nào để ý lắc lắc chính mình bị đánh gãy tay lạnh nhạt nhìn nằm trên mặt đất độc nhãn a hô ta còn tưởng rằng là ai đâu ngươi giống cái hư vị khu thật sự thực a bạch mục vốn là muốn hỏi ra tin tức ở giải quyết giữa hắn nhưng là không nghĩ tới độc nhãn cũng tham dự qua trước sự tình hơn nữa riêng khiêu khích hắn tân sự tình vẫn luôn là bạch mục lịch lân hắn nói như vậy vừa ra khỏi miệng liền đã chịu bạch mục trả thù bạch mục đầu tiên là hướng ngực hắn đạp một chân lại cầm đao đem hắn cuối cùng một con mắt cấp móc xuống Vốn là chỉ còn một hơi treo độc nhãn, nơi nào chịu được như vậy tra tấn. Hắn kêu rên một tiếng sau, liền không còn có động tĩnh. Bạch mục đạp thi thể hai chân, xác nhận hắn tử vong. Liền đem ánh mắt đặt ở một người khác trên người. Ngắn ngủi kêu rên, kẹp làm nhân tâm kinh thống khổ, hơn nữa kia phó máu tươi chảy dòng tà dương. Hắn bị dọa đến hai đùi run rẩy. nay một đôi thượng bạch mục ánh mắt sau, càng là dọa đặt ngông ngồi xuống trên mặt đất. Ta không có. Không có đã làm này đó sự, ta chính là đoạt chút đồ ăn mà thôi. Không có đã làm này đó chuyện xấu. Khi ốm người cũng như tên. Nhỏ nhỏ gầy gầy, giống một cái con khỉ giống nhau. Hắn nhìn bạch một từng bước một tưởng hắn đi tới, liền che lại miệng vết thương trên mặt đất bò động. Sợ chính mình giống độc nhãn giống nhau. Nếu không có, vậy ngươi cũng không cần như vậy sợ hãi. Chúng ta chính là muốn hỏi ngươi mấy vấn đề. Đến nỗi hỏi lúc sau. Ngươi có thể hay không ở chính mình ở trong rừng rậm sống sót chính là chuyện của ngươi. Gió mạnh ngăn trở hắn rời đi lộ, Đạm Mạc nói. Các ngươi cũng là biết đến, chúng ta giống nhau đều là tùy tiện đi. Cho nên, ta hiện tại cũng không biết bọn họ có ở đây không phụ cận A. Khi ôn cảm thấy chính mình xui xẻo đã chết. Từ hắn làm lưu lãng thu sau, chính là lén lút đoạt điểm đồ vật ăn. Lần đầu tiên làm như vậy sự, liền gặp phải lang bộ lạc cùng báo bộ lạc người. còn có cái kia lợi hại giống cái làm đến hắn rơi xuống như bây giờ kết cục các ngươi tới nơi này người đâu thanh mục nhìn hắn liền nghĩ đến vừa mới diệp cẩn bị trói sự thừa dịp hỏi hắn lời nói thời điểm trộm đạp hắn một chân ngao bọn họ hướng hồ bộ lạc cùng hồ bộ lạc địa phương đi hào xào bất xảo thanh mục vừa vặn liền đã tới rồi hắn miệng vết thương thượng khi ôm cuộn tròn thân mình hít sâu một hơi mới chậm rãi nói Đao tẩu kia mấy cái có thể hay không trở về gọi người. Gió mạnh có điểm lo lắng bọn họ sẽ sát cái hồi mã thương. Rốt cuộc, hắn nhìn một chút bị thương tiêu thành phong cùng bạch mục. Cảm thấy hiện tại bọn họ sức chiến đấu đến đánh mấy cái chiết khấu. Chúng ta chạy nhanh đổi địa phương. Thanh mục nói, liền đi động thủ thu thập đồ vật. Mà mọi người xem một chút chung quanh hoàn cảnh, phát hiện rất nhiều cỏ cây đều bị hủy diệt rồi, trên mặt đất còn tràn đầy vết. Ghét bỏ đến đại gia một khắc đều không nghĩ nhiều ngốc Vì thế, cứ như vậy hơn phân nửa đêm Diệp cần bọn họ liền đuổi nổi lên lộ tới Mà bởi vì bọn họ nhích người thời điểm Đã tiếp cận trời đã sáng Cho nên thẳng đến giữa trưa Bọn họ mới dừng lại bước chân nghỉ ngơi ăn cơm Chúng ta hiện tại đến nơi nào Diệp cần uống canh Nhìn tiêu thành phong họa giản dị bản đồ Nỗ lực tìm kiếm lối tắt Chúng ta hiện tại ở chỗ này Phía trước là Hồ bộ lạc lãnh địa, bên trái là Hồ bộ lạc lãnh địa. Bên này là Lưu Lãng thú lùi tới địa phương. Chỉ cần xuyên qua Hồ bộ lạc lãnh địa ở đi lên 3 ngày, liền đến Lang bộ lạc. Tiêu Thành Phong trên bản đồ thượng họa ra bọn họ hành tẩu lộ tuyến, cùng với các bộ lạc sở tại. Diệp Cẩn theo Tiêu Thành Phong ngón tay xem qua đi, trong lòng yên lặng tính toán một chút thời gian. Phát hiện nàng muốn đi đến Lang bộ lạc, ít nhất còn muốn lại đi 10 ngày. Mà ở này 10 ngày Nàng yêu cầu trải qua đối nàng có mang khuy liết hổ bộ lạc, khả năng còn muốn gặp lại phía trước lưu lang thú. Nghĩ vậy, nàng liền lo lắng đến muốn mệnh. Nhưng là vì không cho đại gia thêm phiền thoái, nàng cũng chỉ có thể yên lặng nghẹn. Nàng bên cạnh thanh ngục, có lẽ là nhìn ra nàng kinh hoàng, Néo nhéo nắm tay nàng, đối nàng cười cười. Như là đang nói, có ta ở đây, đừng lo lắng. Nhìn mãn tâm mãn nhãn đều là chính mình hắn, diệp cẩn trong lòng ấm áp. Năng cũng dùng sức hồi nắm, sau đó mười ngón tay đan vào nhau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta khả năng còn sẽ đối thượng lưu Lang thú. Mà cho đến lúc này, hổ bộ lạc người cũng có thể ở tới rồi trên đường. Cho nên, chỉ dựa vào chúng ta mấy cái, rất khó tránh thoát bọn họ đổi bắt. Hạ mọi người đều không xác định hổ bộ lạc cách làm, cho nên chỉ có thể làm nhất hư tính toán. Cũng may bọn họ có thể xác định chính là, hổ bộ lạc tuy rằng cường đạo, nhưng là sẽ không đi bức bách giống cái. Nếu thật sự bất hạnh bị bắt, bạch mục đã làm tốt lấy dựng linh quả thay đổi người chuẩn bị. Bên kia, mơ hồ nam mang theo dư lại mười mấy người đi tới hổ bộ lạc trên lãnh địa. Hổ nhiên đội ngũ cũng vừa lúc cùng bọn họ gặp gỡ Hai bên nhân mã vừa thấy mặt liền đằng đằng sát khí đánh lên. Thẳng đến hổ nhiên đem hai bên đều treo màu, mơ hồ nam mới buồn bã nói hổ nhiên, ngươi theo chúng ta đánh tiếp nói, mọi người đều là chiếm không được tốt. Hổ nhiên đương nhiên biết đạo lý này, chính hắn cũng là không nghĩ đánh, rốt cuộc hắn còn muốn lưu trữ sức lực đi đối phó thanh mục bọn họ. Chỉ là trong bộ lạc người đối lưu lãng thú luôn luôn như thế, hắn cũng ngăn trở không được. Mà hiện tại, trải qua một phen đánh nhau sau. Biết không có phần thắng hổ bộ lạc, tự nhiên cũng sẽ không làm loại này giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm sự tình. Nửa cánh, hai bên ngưng chiến sau, hổ nhiên liền chuẩn bị mang theo người rời đi. Kết quả liền thấy được từ nơi xa tới sáu chỉ bọn họ. Cả người miệng vết thương, rách nát quần áo. Thoạt nhìn cùng bị bầy sói truy quá giống nhau, chật vật bất ham. ngươi như thế nào làm thành cái dạng này? Độc nhãn bọn họ đâu? Bọn họ tuy rằng là tách ra tới hoạt động, nhưng là làm một cái tiểu tổ người, luôn luôn đều là ở bên nhau. Nhưng là hiện tại, sáu chỉ bọn họ lại thiếu ba người. Này khiến cho nửa cánh hoài nghi, cũng chính là mơ hồ nam hoài nghi. Chúng ta gặp lang bộ lạc người, nhưng không nghĩ tới bọn họ cùng báo bộ lạc cấu kết tới rồi cùng nhau. Nhất thời không cha, độc nhãn bọn họ liền đáp đi vào. sáu chỉ nhìn âm u nhìn chầm chầm hắn hổ nhiên, đưa lỗ thai cùng nửa cánh nhỏ giọng nói lên chính mình tối hôm qua tao ngộ. Chương 68 Bọn họ không phải từ trước đến nay đều từng người vì doanh sao. Như thế nào sẽ quẹ với nhau? Nửa cánh nhăn lại mi, hoài nghi hắn lời nói chân thật tính. không biết Đúng rồi, bọn họ có một loại rất lợi hại vũ khí. Có thể một đao liền chọc tiếng người trong thân thể, độc nhãn chính là như vậy bị rết rớt. Sáu chỉ lắc đầu, hắn nhớ tới tiêu thành phong cùng hắn đao, trừ bỏ sống lưng lạnh cả người ngoại, còn có tràn đầy khuy liếc. Nga! kia bọn họ ở nơi nào chúng ta đi xem? Nói, hắn quay đầu nhìn hổ nhiên liếc mắt một cái, liền mang theo người của hắn rời đi. khinh người quá đáng! Chúng ta nên liều chết cũng đem đám hốn đản này lưu lại. Hổ Bộ Lạc có người tức giận bất bình, nhưng lại không dám vi phạm Hổ Nhiên mệnh lệnh, chỉ có thể đối với bọn họ bóng dáng thoá mạng. Hảo, chúng ta chạy nhanh lên đường đi. Các ngươi có phải hay không quên chúng ta muốn đi làm cái gì? Hồ Nhiên nhìn bọn họ rời đi phương hướng, trong lòng có một loại điểm xấu dự cảm. Cái kia phương hướng chính là lang bộ lạc trở về nhất định phải đi qua chi lộ, hơn nữa. Bọn họ hẳn là cũng tới rồi khu rừng này. Càng nghĩ càng hắn trong lòng liền càng không yên ổn, vội vàng thúc giục bọn họ đi tới. Mà hổ bộ lạc lúc này đây tới người, cũng đều là đối cái này tiền đoán có điều hiểu biết. Nghe được hổ nhiên nói như vậy, mới nhớ tới bọn họ lúc này đây ra tới mục đích. Cũng đều ngầm miệng, nắm chặt thời gian lên đường. Bên kia ở mọi người phía trước chính là săn một săn sinh. Bọn họ ở trở về tìm diệp cẩn bọn họ trên đường. đụng phải sáu chỉ bọn họ. Hai người tức khắc liền cảm thấy không thích hợp, vì thế nhanh hơn tốc độ đi phía trước đuổi. San sinh, ngươi nói chúng ta đây là đổ cái gì a? Liên tính là bạch mục đối bọn họ thực hảo, nhưng những người khác đối bọn họ đều là có thành kiến. Bọn họ như bây giờ đi cho bọn hắn báo tin, đến tuột cùng có đáng giá hay không? Ta muốn cho chúng ta về sau an ổn một chút. Hơn nữa, ngươi cũng nghe tới rồi, Lang bộ lạc về sau khả năng sẽ có rất lớn biến hóa. Ta muốn cho bọn họ thu lưu chúng ta. Thu lưu chúng ta. Người điên rồi. San dừng lại hạ chạy vội bước chân, miệng trương có thể tái tiếp theo cái trứng gà. Nếu có cái kia giống cái cho chúng ta cầu tình, liền có rất lớn khả năng. Hơn nữa, chúng ta phía trước cũng không có cùng lang bộ lạc người đối thượng. Chúng ta chỉ gian không có mâu thuẫn. San sinh đối cái này vẫn là rất có tin tưởng. bởi vì hắn rất sớm phía trước liền bắt đầu chuẩn bị ngươi là khi nào tính toán chuyện này ngươi như thế nào xác định lang bộ lạc người sẽ nghe cái kia giống cái nói không thể phủ nhận người kia là chính mình gặp qua nhất thần kỳ giống cái nhưng là lang bộ lạc sẽ vì một cái giống cái tiếp nhận xú danh rõ ràng bọn họ sao san một trong lòng không có đế ngươi xem cái kia giống cái làm được đồ vật nói không chừng hổ bộ lạc cái kia tiên đoán là thật sự đến lúc đó Nàng tự nhiên sẽ đã chịu lang bộ lạc hoang nên Săn sinh xoa xoa đầu của hắn, biên mang theo hắn đi liền cùng hắn giải thích ý nghĩ của chính mình. Nguyên lai, like, Săn sinh rất sớm liền biết hắn cùng Săn một ở lưu lãng thú nơi nào ngốc không trường cửu. Đặc biệt là chờ bọn họ lão sau, bọn họ liền tùy thời có khả năng chết ở người một nhà trong tay. Hắn không nghĩ Săn rơi xuống đến như vậy kết cục, nhưng lại lo lắng cho mình hộ không được hắn, cho nên chỉ có thể trước tiên tìm hảo đường lui. Mà săn một không có tưởng nhiều như vậy, hắn theo săn sinh nói nhớ tới Diệp Cẩn xe dịp, xe đẩy tay, thơm ngào ngạc cơm. Đột nhiên cũng tin cái kia tiên đoán. Chúng ta đây chạy nhanh tìm được bọn họ đi. Săn tưởng tượng, cái kia kêu Diệp Cẩn người nấu đồ vật như vậy ăn ngon, người cũng không tồi. Cho nên liền tính không phải, cứu nàng cũng không có gì quan hệ. Diệp Cẩn bọn họ dừng lại nghỉ ngơi sau khi, liền có tiếp theo lên đường. mà bọn họ biết rõ phía trước là hổ bộ lạc lánh địa cũng muốn hướng bên kia đi. Cho nên, vừa lúc, xuất phát sau đó không lâu liền đụng phải săn sinh bọn họ. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Mục là trước hết phát hiện bọn họ, xa tưởng sáu chỉ bọn họ ở chỗ này mai phục. Đang muốn đối bọn họ ra tay, săn sinh ra được lầu mặt. Chúng ta từ hổ bộ lạc lại đây, muốn nói cho các ngươi, Bọn họ đã dẫn người tới bắt nàng. San sinh đối với Diệp Cẩn dơ dơ lên đầu, đem chính mình nhìn thấy nghe thấy đều nói cho Thanh Mục bọn họ. Cho nên các ngươi nói Diệp Cẩn, kỳ thật là có thể thay đổi chúng ta bộ lạc thậm chí đại lục người. Thanh Mục ngay từ đầu liền cảm thấy Diệp Cẩn bất phàm, nhưng không nghĩ tới cái này là cư nhiên là thật sự. Đúng vậy, tạm thời bất luận những người khác nghĩ như thế nào, Thanh Mục là trước tiên liền tin cái này lý do thoái thác. Thậm chí còn có một loại, nên là cái dạng này cảm giác. Diệp Cẩn hiện tại là vẻ mặt người da đen dấu chấm hỏi. Chính mình chính là một phổ phổ thông thông lão sư. Như thế nào liền có lớn như vậy năng lực? Nếu nói là bởi vì xuyên qua, Tiêu Thạch Quang, Tiêu Thành Phong cũng đều là A. Như thế nào liền chính mình một người đâu? Bọn họ không có nói là người nào, nhưng là gần nhất các ngươi bên người phát sinh thần kỳ sự. Đã cũng đủ thuyết minh đi. Nói, San sinh nhìn Tiêu Thành Phong liếc mắt một cái. Cảm giác hắn giống như cũng không đơn giản. Đột nhiên, tiêu thành phong nâng một chút tay, san sinh ra được thấy được trên người hắn miệng vết thương các ngươi sao lại thế này. Gặp được sáu chỉ bọn họ. Phát hiện này làm san sinh cũng chú ý tới những người khác, phát hiện bọn họ mỗi người thoạt nhìn đều thực chất vật. Hơn nữa vừa mới ở trên đường nhìn đến người, san sinh không cấm hỏi. Ngươi là nói kia mấy cái lưu lang thú. Bạch mục tuy rằng như vậy hỏi, đầu lại điểm điểm. Đó chính là, Săn sinh nhìn này nhất ba người, thương thương, nhược nhược, nhăn lại mi các ngươi như bây giờ, một hồi như thế nào đối phó hổ nhiên bọn họ. Vẫn là nói tính toán đem nàng trước đặt ở hổ bộ lạc. Cái gì kêu đem nàng đặt ở hổ bộ lạc? Diệp Cẩn là của ta, nàng là người. Có chính mình lựa chọn, ta như thế nào sẽ đối hạ nàng? San sinh nói còn không có nói xong, thanh mục liền nhảy dựng lên phản bác. Ngay cả Diệp Cẩn. Đối hắn cái này Phóng cũng cảm thấy không mừng. Nhưng là, hiện tại không phải thảo luận này đó thời điểm. Nàng kéo kéo thanh một tay, lắc đầu chúng ta hiện tại phải nghĩ biện pháp tránh cho cùng bọn họ gặp gỡ không phải nói cái này thời điểm. Diệp Lao Sư nói rất đúng. Nhưng là chúng ta trở về lộ chỉ có trải qua hổ bộ lạc, hoặc là đường vòng, trải qua lưu lãng thu mới có thể. Cái này bọn họ đã sớm thảo luận qua, cho nên... Cái này ý tưởng là không có khả năng làm được. Các người nếu tưởng từ bên phải qua đi cũng không phải không được, chúng ta có thể dẫn đường, cho các ngươi tận lực tránh thoát bọn họ. San sinh biết bọn họ đang lo lắng cái gì. Hắn suy nghĩ một chút thường lui tới nửa cánh bọn họ hoạt động phương hướng, cảm thấy bọn họ vẫn là có thể thử một lần. Ân. ngươi có bao nhiêu đại nắm chắc? Tám phần tả hữu. San sinh nghĩ nghĩ, cũng dám đối bọn họ cam đoan. Tiêu hành! Chúng ta đi theo ngươi. Mấy người nhìn nhau một chút, cảm thấy con đường này có thể nếm thử một chút. Ta có một cái yêu cầu. Chờ ta giúp các ngươi sau khi trở về, ta muốn gia nhập lang bộ lạc. Thấy bọn họ làm quyết định, san sinh ra được đem ý nghĩ của chính mình nói cho bọn họ. Ngươi nói cái gì? Ngươi muốn gia nhập lang bộ lạc. Chứ ra bạch mục gió hỏi, gió mạnh cùng thanh mục đều là một bộ thấy quỷ bộ dáng. Đúng vậy. Chúng ta yêu cầu gia nhập Lang bộ lạc. Nhìn săn sinh khẳng định bộ dáng, Bạch Mục không biết chính mình có thể hay không khuyên phục trong bộ lạc người. Rốt cuộc như vậy sự là chưa từng có quá. Ta không thể cho ngươi đáp án, ta tận lực đi. Bạch Mục lắc đầu, xin lỗi nhìn hắn. Làm chúng ta ở các ngươi trên lãnh địa sinh hoạt cũng đúng. Săn sinh suy nghĩ một hồi, chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Cái này ta có thể đáp ứng ngươi. Lúc này đây Bạch mục không chút do dự đồng ý. Nói hảo điều kiện, Diệp cần bọn họ liền mang theo đồ vật đi theo săn sinh bọn họ cùng nhau đi rồi. Mà liên ở bọn họ đi rồi không lâu, sau chỉ liền mang theo nửa cánh tìm được rồi Diệp cần bọn họ vừa mới dừng lại địa phương. Chương 69 Các ngươi đi trước, ta cùng gió mạnh lưu lại xử lý rớt này đó dấu vết. Tốt nhất tìm một cái mặt khác lưu lãng thú không biết lộ. Đi rồi một nửa lộ tiêu thành phong nhìn phía sau xe ngân. thầm tiêu không tốt. Nhưng việc đã đến nước này, hắn chỉ có thể tận lực đi đền bù. Vô dụng, bọn họ nếu đi đến nơi này, là có thể ngửi được chúng ta khí vị. Trừ phi chúng ta có thể đem hương vị cũng che lại. Gió mạnh là gặp qua tiêu thành phong ngụy trang năng lực, nhưng là này đó đối lưu lãng thu tới nói, căn bản chính là thùng rông tiêu to. Ta biết có một loại thảo dược có thể thay đổi khí vị. Nhìn bọn họ vì chuyện này lo lắng. Diệp Cẩn liền nhớ tới chính mình khi còn nhỏ dùng quá một loại thảo dược. Đó là một loại lớn lên giống rau thơm thực vật, hương vị hôi thối vô cùng. Nàng khi còn nhỏ thường xuyên lấy tới cùng tiểu đồng bọn chơi, cái kia hương vị một khi dính lên, ba ngày đều rửa không sạch. Cho nên, vừa nói khởi thay đổi hương vị, Diệp Cẩn liền nhớ tới nó. Hữu dụng sao? Gió mạnh bán tín bán nghi hỏi. Được chưa chúng ta thử một chút sẽ biết. Diệp Cẩn không dám bảo đảm. Nhưng là Tiêu Thành Phong lại cảm thấy có thể thử một lần. Chúng ta muốn đi đâu tìm này đó thảo dược. Bạch Múc hỏi. Nơi nào chính là A? Diệp Cẩn nhìn lướt qua, chỉ vào thanh mục phía sau cách đó không xa một mảnh đồ vật. Sau đó chính mình liền qua đi hái được một ít xuống dưới, xoa đi xoa đi, đem chúng nó đều mạt tới rồi trên người. Di tức khắc gian, Diệp Cẩn trên người liền tản mát ra thực số hương vị. Mùng một người được, ra tới thanh mục ngoại. cho nên người đều bị ghê tởm bừng kín cái mũi. khu khu chờ thói quen liền hảo diệp Cẩn chính mình cũng cảm thấy cái này hương vị có điểm xấu hổ nhưng nghĩ đến nó tác dụng cũng liền không để bụng các ngươi cảm thấy cái này thế nào có thể hay không che khuất có thể khu có thể chúng ta đều đi sờ một chút đi bạch mục buông ra tay học diệp Cẩn bộ dáng đi đem thân thể của mình đều bôi lên xú thảo chất lỏng mặt xong sau Gió mạnh cùng tiêu thành phong phụ trách đi xử lý bọn họ dấu vết. Diệp cần bọn họ còn lại là ở săn sinh bọn họ dẫn dắt hạn, đổi lộ rời đi. Bên kia 6 chỉ tại chỗ xem xét sau, phát hiện bọn họ rời đi dấu vết. Bọn họ hướng chúng ta cái kia phương hướng đi. Bọn họ làm sao dám? Nửa cánh theo dấu vết nhìn qua đi, như là muốn ở tầng tầng rừng rậm tìm ra diệp cần bọn họ thân ảnh. Chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hổ nhiên bọn họ vòng hảo chút lộ mới tìm được nơi này, kết quả không có thấy muốn người. Ngược lại thấy bọn họ. Nháy mắt, hổ nhiên tâm liền đang không ngừng châm xuống. Lang bộ lạc bọn họ quả nhiên đã xảy ra chuyện. Nha, lại gặp mặt nha, ngươi quản chúng ta chơi cái gì ở chỗ này. Nửa cánh người bên cạnh, thật sớm liền xem hổ nhiên không vừa mắt, ở hơn nữa vừa mới bị hổ bộ lạc đánh một đốn. Đối bọn họ càng là không có hảo thái độ. Các ngươi vừa mới làm cái gì? Vì cái gì lại ở chỗ này? hổ nhiên giống xem người chết dường như quét hắn liếc mắt một cái, ngược lại theo dõi nửa cánh. Nửa cánh xem hắn như vậy coi trọng bộ dáng, cũng sinh ra hoài nghi. Đến tột cùng là cái gì làm sáu chỉ bọn họ bị thương? Còn làm hổ bộ lạc người như vậy để ý đâu? Chúng ta cũng là vừa rồi đến. Đem hoài nghi thu được đáy lòng, nửa cánh làm bộ bất đắc di nói. Ngươi! Ngươi có phải hay không gặp lang bộ lạc? Hổ nhiên nhìn chằm chằm hắn nhìn một hồi, quay đầu đột nhiên chỉ vào hắn bên người sáu chỉ hỏi. Sáu chỉ này sẽ cũng có cùng nửa cánh giống nhau hoài nghi, cảm thấy lang bộ lạc trên người nhất định có cái gì đặc biệt địa phương. Hắn suy nghĩ một chút mới nửa thật nửa giả cùng hổ nhiên nói lên tối hôm qua sự tình. Cho nên ngươi là nói, ngươi hiện tại cũng không biết bọn họ đi tới nơi nào. Nghe được đã không có dịp cần bọn họ tung tích tin tức. Hổ nhiên cả người đều trở nên thực bực bội. Hảo hảo người cứ như vậy từ chính mình trước mắt trốn, đều do bọn họ, bằng không lang bộ lạc hiện tại nên đến hổ bộ lạc lãnh địa. Hổ nhiên nhìn tối hôm qua tập kích diệp cần bọn họ người, cảm thấy giết bọn họ tâm đều có. Hai hai một tổ, thách ra tìm người. Vô luận tìm được hay không buổi tối đều trở về nơi này tập hợp, sau đó cùng đi đem người mang về tới. Hổ nhiên áp xuống chính mình bạo lực ý tưởng. Bình tĩnh cấp bộ dân phân phối nhiệm vụ. Tranh thủ sớm một chút tìm được người. Nói xong, hổ bộ lạc người cũng mặc kệ còn xử tại chỗ nửa cánh, lưu loát cách ra đi tìm người. Nửa cánh nhìn giống con kiến giống nhau bận rộn hổ bộ lạc, trộm nhìn sáu chỉ liếc mắt một cái. Sau đó mang theo người hướng bọn họ ở tạm phương hướng đi. Đi theo bọn họ đi. Ly đến không xa hổ nhiên thực tế là kêu trong bộ lạc người ẩn nấp rồi. Vừa thấy đến sáu chỉ bọn họ rời đi. Hắn liền tìm tay người, gọi bọn hắn đều đổi theo. Theo xe ngân cùng hương vị, nửa cánh cùng hổ nhiên đều tìm được rồi diệp cẩn bọn họ đồ xú thảo địa phương. Sao lại thế này thủ lĩnh? Bọn họ thật sự biết người nào ở nơi nào sao? Như thế nào ngừng ở nơi này? Hổ nhiên mang theo người theo nửa cánh bọn họ một đường, trải qua tới rồi nơi này sau, sáu chỉ liền ngừng lại, ở nơi nào chuyển động? Có thể là cùng ném. Nói. Hồ nhiên trong lòng thầm mắng một tiếng phế vật. Nhận định bọn họ chính là tới hư chính mình chuyện tốt. Nửa cánh, bọn họ, bọn họ không thấy. Sao chỉ tại chỗ xoay vài vòng, người được cái mũi đều tắt nghẽn. Mới không thể không tin tưởng chính mình tìm không thấy lang bộ lạc dấu vết. Nửa cánh tủng tủng cái mũi, nghe trong không khí kỳ quái hương vị. Trong lòng đã là có so đo. Bọn họ dám hướng nơi này đi, hẳn là có người mang theo lộ. nửa cánh hồi tưởng một chút biết con đường này người liền đoán được diệp cẩn bọn họ vì cái gì đi nơi này nguyên nhân các ngươi lúc ấy rời đi thời điểm độc nhãn bọn họ đều đã chết sao vì nghiệm chứng ý nghĩ của chính mình nửa cánh hỏi chính mình bỏ qua rất sự tình cái này khi ốm không có chết vốn dĩ tưởng nói đã chết sáu chỉ đột nhiên nhớ tới cái kia bị diệp cẩn thọc một đau người hắn rời đi khi khi ốm vẫn là sống hảo hảo đó chính là Nửa cánh hiểu rõ gật gật đầu, sau đó cứ như vậy nhìn chằm chằm phương xa, phóng không ánh mắt. Chúng ta đây còn truy không truy? Đợi nửa ngày cũng không thấy bên dưới, sau chỉ nhịn không được hỏi? Truy, như thế nào không truy? Chúng ta lại không có sự tình làm, này không phải vừa lúc sao? Nửa cánh phục hồi tinh thần lại, nhìn mặt sau bụi cỏ liếc mắt một cái. Sau đó cười một chút, lo chính mình đi phía trước đi rồi. Nhìn nửa cánh động tác, Hồ Nhiên cũng biết chính mình đã bại lộ. Nhưng nhìn bộ dáng của hắn, Hồ Nhiên suy nghĩ một chút. Vẫn là cảm thấy theo sau. Mà lúc này, Diệp Cần bọn họ đã ở săn sinh bọn họ dẫn dắt hạ, đi tới một cái đường hầm trước. Cái này đường hầm nghe nói là chỉ có bọn họ hai cái biết đến lộ. Mà chỉ cần xuyên qua cái này đường hầm, ở đi lên năm ngày liền sẽ tới báo bộ lạc lãnh địa. Săn sinh cùng săn một phen bọn họ trước mặt thụ đều đẩy ra. sau đó đi đến núi đá dưới chân sơ soạn một phen sau đem một khối không chớp mắt cục đá dịch hai nháy mắt liền thấy được một cái cửa động chờ diệp cần bọn họ đi xem qua sau mới phát hiện đường hầm không gian rất nhỏ chỉ có thể miễn cưỡng quá hai người sóng vai đi vì đem xe đẩy tay cũng mang đi diệp cần bọn họ đem xe cấp mở ra từng khối từng khối vận qua đi lại tiến hành lắp ráp đi vào thời điểm từ săn sinh ở phía trước dẫn đường Săn một phụ trách sau điện. Diệp cần ở chính giữa nhất, nàng phía trước là thanh mục cùng bạch mục, mặt sau là gió mạnh cùng tiêu thành phong. Nàng bị chặt chẽ hộ ở bên trong. Đường hầm âm ú ấm bước, trừ bỏ thường thường tích thủy, còn sẽ có xả cùng sâu từ bọn họ bên chân, thân thể thượng bỏ quá. Bởi vì thời gian cấp bách, Diệp cần bọn họ đi vào thời điểm không có làm cây đuốc, mà là dùng Diệp cần đèn tin cùng di động. Hai cái chiếu sáng đổ vật ở trước nhất cùng cuối cùng. Diệp Cẩn chỉ có thể dựa vào cảm giác đi theo thành mục đi. Nàng không thấy mình từ chính mình trên người bỏ quá đồ vật, nhưng là có thể cảm giác được. Mất máy, xô xô xoa xoạt, Diệp Cẩn cố nén ghê tởm không gọi ra tới. Thảo đang lúc Diệp Cẩn không chế không được chính mình não bủ ác độc thời điểm, phía sau tiêu thành phong đột nhiên chửi nhỏ lên. Chạy nhanh đi, nơi này có sơn con địa. Thảo, muốn rơi vào ta trong quần. tiêu thành phong biên rỗi tay sờ đứng lên thượng ngứa địa phương liền thúc giục săn sinh đi nhanh một chút San sinh không biết là cái gì làm tiêu thành phong người như vậy kích động nhưng nghe thấy hắn thúc giục cũng yên lặng nhanh hơn tốc độ cũng may cái này đường hầm không phải rất dài ở tiêu thành phong thúc giục song sau mọi người đại khái lại đi rồi 10 phút liền nhìn đến xuất khẩu nga khoát trốn đảo nguyên Chợt vừa thấy quang mọi người đều có chút không thích đứng chờ thích đứng lại đây sau Diệp Cần đã bị trước mắt cảnh sắc kinh diễm tới rồi. Vài tòa sơn vây quanh ở cùng nhau, khe núi gao là tảng lớn tảng lớn thổ địa. Hiện tại đúng là mùa hè, bên trong lại là nở khắp phấn, hồng hoa. Thế, như thế nào như vậy ngứa Không kịp thưởng thức cảnh đẹp, Diệp Cần đột nhiên liền cảm giác được chính mình phía sau lưng có cái gì ở cắn nàng. Nàng rôi tay sau này bối sơ sờ, sờ, lại sờ không tới nơi đó. Diệp Lão sư chạy nhanh tìm một chỗ làm thanh mục cho ngươi xem xem đi, ta sợ là có con địa chui vào đi. Tiêu Thành Phong vừa nói, một bên bắt một phen mối hướng chính mình trên lương giải. Sau đó Diệp Cẩn liền thấy được, bảy tám điều con địa từ hắn thanh thượng rơi xuống. Thanh, thanh mục. Con địa có thể nói là Diệp Cẩn từ nhỏ đến lớn bóng ma. Nhìn thấy như vậy rầm rộ, nàng mặt mũi trắng bệnh. Theo bản năng nhìn về phía thanh mục, Thanh Nguyệt đảo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này, nhưng Diệp Cẩn như vậy sợ hãi, liền vội vàng cho nàng tìm một chỗ, làm nàng đem mặt sau quần áo xốc lên. Chính mình học tiêu thành phong bộ dáng, dùng diêm băng nàng đem con đĩa lộng rớt. Bá, Bá mọi người đều ăn ý rời đi làm chính mình sự tình. Diệp Cẩn liền nghe phía sau con đĩa rơi xuống thanh âm, cảm giác chính mình toàn thân đều không thoải mái. Thanh Nguyệt, ta tưởng đổi thân quần áo. Nghĩ nghĩ. Diệp Cẩn vẫn là để một cái tương đối tùy hứng yêu cầu. Hảo, ta đây liền đi cho người lấy. Luôn luôn lấy Diệp Cẩn vì chuẩn thanh mục, tự nhiên không cảm thấy cái này có cái gì quá mức. Hắn cẩn thận đem quần áo bông, sau đó liền đi cấp Diệp Cẩn lấy quần áo mới. Mệt mua đông thời điểm, thanh mục có chiếu cố quá Diệp Cẩn. Hắn ấn Diệp Cẩn thói quen cấp Diệp Cẩn lấy hảo quần áo sau, liền chạm bên cạnh thế nàng thủ. Diệp Cẩn thay đổi quần áo khi... Lại từ bắp chân chỗ bái chỗ hai điều con địa. Sợ tới tay run nàng, cảm giác ở chính mình trên người nhìn không thấy mà còn có con địa. Thanh mục, người giúp ta xem một chút, nơi nào còn có. Diệp cần nhớ tới con địa nơi nào đều có thể toàn sự tình, cũng đều không rảnh lo cảm thấy thẹn. Chỉ nghĩ bảo đảm chính mình đã đem vài thứ kia đều lộng rớt. Mà thanh mục nghe được triệu hoán, quay đầu lại thế nàng đều nhìn một lần mặt sau. phát hiện này một cái yêu cầu là thật sự khó xử chính mình vẫn luôn theo đuổi giống cái lộ thân mình đứng ở chính mình trước mặt quả thực chính là thiên đại khảo nghiệm không đã không có thanh mục muốn vội vàng liếc mắt một cái đảo qua nhưng là có sợ lưu có sâu chờ hắn nghiêm túc xem xong sau đã làm máu múi chạy tới cảm mà diệp cẩn vừa nghe đến đã không có liền lập tức mặc quần áo vào căn bản không có chú ý tới thanh mục không thích hợp Chờ nàng mặc hảo sau Thanh Mục cũng thu thập hảo chính mình. Được rồi. Chúng ta đi thôi. Tiêu Thành Phong nhìn thoáng qua ra tới Diệp Cẩn cùng Thanh Mục, tiếp đón bọn họ rời đi. Diệp Cẩn nhìn đã bị lắp ráp tốt xe đẩy tay, cùng Thanh Mục trở lại đội ngũ trung gian. Chương 70 Diệp Cẩn bọn họ trải qua cái này đường hầm sau, lại lần nữa tiến vào rừng rậm. Diệp Cẩn đi ra cái này khe núi thời điểm, riêng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Cảm thấy đây là trốn đào nguyên nơi, thậm phần thích hợp điển viên sinh hoạt. Nếu là bọn họ bộ lạc vị trí cũng là như thế này thì tốt rồi. Sơn kia một bên, nửa cánh truy ném người. Hổ nhiên tự nhiên cũng truy ném người. nay đối với nửa cánh tới nói chính là kiện không quan hệ đau khổ sự tình. Cho nên, phát hiện người ném cũng chính là không sao cả rời đi. Nhưng đối hổ nhiên tới nói liền không bình thường. Hắn phát hiện người lại ném lúc sau, hận không thể đấm ngực dừng chân. Thủ lĩnh, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Hồ gian nhìn nửa cánh bọn họ thành thơi thành thơi rời đi, không cam lòng cũng không biết làm sao. Hắn cảm thấy, nếu người tìm không thấy, vậy đem này đám ô hợp cấp xử lý. Cũng coi như là không bạch ra tới. Trở về, nắm chặt thời gian tìm người đi lang bộ lạc tìm hiểu tin tức. Hồ nhiên trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Không biết vì cái gì bọn họ tổng muốn làm loại này tốn công vô ích sự tình. Dù sao lưu lãng thú như thế nào đoạt mà thôi không dám cướp được chính mình bộ lạc, hà tất xuất lực đi thế người khác xử lý phiền phải đâu. Hơn nữa nói không hảo còn sẽ làm chính mình bộ lạc có thương vong. Quả thực là trăm hại không một lợi sự. Hồ nhiên này trừng, không có đem trong bộ lạc người trừng thông suốt, ngược lại làm cho bọn họ sở không được đầu. Vì cái gì thủ lĩnh không cho chúng ta đi trừ bỏ này đó hai hoa đâu. Đây là ở đây tuyệt toàn cục người nghi vấn. bất quá cuối cùng bọn họ vẫn là ngoan ngoãn nghe theo an bài phái ba cái cơ linh người trực tiếp tiến đến hổ bộ lạc bên kia thoát khỏi truy binh sau diệp cần mấy người qua đến là tương đương nhẹ nhàng không đề cập tới lên đường tốc độ không có phía trước mau đưa nói bọn họ một ngày tam cơm liền lệnh săn một bọn họ tắp lưới ta đời này đáng giá diệp lão sư chúng ta về sau cho ngươi đánh tạp làm việc ngươi cho chúng ta nấu cơm ăn đi ăn uống no đủ săn một dựa vào trên cây một bên đánh cách một bên thuận bụng suy tưởng mở muốn ăn muốn chính mình làm a ai thiếu ngươi làm việc a thanh mục xem thường đều phải phiên trời cao đối với loại này khuy liếc nhà hắn giống cái người hắn hận không thể đem hắn đá đến chân trời đúng vậy chính chúng ta học chỉ là phiền toái về sau ngươi dạy ta săn sinh đối với săn một không quá đầu góc nói cảm thấy vô ngữ nhưng vẫn là theo thanh mục nói vớt hạ một lần học tập cơ hội Lại nói tiếp, ở quá mấy ngày chúng ta liền ăn không đến diệp lao sư tay nghề. Thanh mục đang nghĩ ngợi tới chính mình khi nào đáp ứng dậy bọn họ đâu. Tiêu thành phong liền ở bên cạnh sâu kín cảm thán. Không phải mấy ngày, là hai ngày. Ở đi phía trước đi một chút liền đến báo bộ lạc lãnh địa. Săn sinh cho hắn bên người người theo bụng, một bên cấp tiêu thành phong sửa đúng. Chúng ta nhanh như vậy liền đến. Nghe thế sao vừa nói, gió mạnh cùng bạch mục đều kinh ngạc ngồi thẳng thân mình. nay khoảng cách có thể so bọn họ phía trước đi lộ muốn gần một phần ba nhiều như vậy, liền tính là tới trước báo bộ lạc lại đến lang bộ lạc, bạch mục bọn họ cũng có thể giảm bớt hai ngày lộ. Ta phía trước không phải đã nói, chúng ta xuyên qua đường hầm, không cần đường vòng đương nhiên mau. San sinh quanh tay, bất đắc dĩ đem bọn họ vị trí hiện tại lại lặp lại một bên. Mà tiêu thành phong sau khi nghe xong, phát hiện chính mình họa bản đồ cùng hiện thực có điểm lệch là sau. Liền ở bên cạnh lấy ra giấy bút tiến hành sửa chữa. Săn một ở đối diện xem hắn đồ xóa và sửa sửa bộ dáng, nhịn không được hỏi hắn ngươi đây là đang làm gì. Ta ở họa bản đồ Tiêu Thành Phong cũng không ngẩng đầu lên, cũng không thèm nhìn tới hỏi người, liền tùy ý trả lời. Bản đồ là cái gì? Nhưng thật ra Săn một, đống nhiên đối cái này nổi lên hạ hứng thú bộ dáng. Hắn đứng dậy, đi đến Tiêu Thành Phong phía sau đi qua khán. Thế này cũng không phải cái gì chuyện quan trọng, tiêu thành phong mặc cho từ hắn nhìn. Nhưng thật ra gió mạnh, nhớ rõ săn một vấn đề. Thô sơ giản lược cho hắn giải thích một chút cái gì là bản đồ. Nga! Cho nên đây là Sơn. Cái này là hà, Cái này là mục bộ lạc cùng thạch bộ lạc. Trải qua gió mạnh giải thích, săn một đại khái đã biết thứ này. Hắn hưng thú bừng bừng nhìn một hồi bản đồ sau, đột nhiên chỉ vào trên giấy đồ án, do hỏi lên. Hắn này vừa nói, trừ bỏ săn sinh, cho nên người đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Mọi người đều rất tò mò, không có trải qua giảng giải săn một, là thấy thế nào đến đến ra, cái gì đại biểu gì đó. Các ngươi như vậy nhìn ta làm gì? Săn một bị xem đến không thể hiểu được, cảm thấy bọn họ ánh mắt làm hắn thực không được tự nhiên. Nói nói, ngươi là làm sao mà biết được. Tiêu Thành Phong đột nhiên cũng tới hứng thú, buông trong tay bút cùng hắn nói chuyện với nhau lên. Nơi này là cục đá Mã, nơi này là thú thần sơn. Chúng ta đều đi qua, cho nên ta căn cứ này đo đoán. Săn một kỳ thật đối tiêu thành phong là có chút tò mò, nhưng ngày thường cùng hắn không có gì giao lưu, gió mạnh cùng săn sinh lại luôn để phòng hắn, cho nên bọn họ cùng nhau đi rồi như vậy nhiều ngày, hôm nay vẫn là đệ nhất giao lưu. Gì? Các ngươi nơi này như thế nào là trống không nha? Săn một lóng tay chính là trên bản vẽ nhất phía nam. Nơi nào trống rỗng, cái gì đánh dấu cũng không có. Ân, Chúng ta chỉ biết nơi này là thảo nguyên cùng sa mạc. xuống chút nữa, chúng ta còn không có gặp qua, không biết là cái gì, cho nên lưu không. Tiêu Thành phong chỉ vào trên bản vẽ địa phương, cho hắn nói một chút sau, liền thấy hắn đầy mặt hồng quang, thần thái phi dương nói chúng ta đi qua nhà, chúng ta biết là cái gì. Nói, còn đối săn sinh vứt một cái lạ mắt, làm hắn cho chính mình làm chứng. San sinh nhìn đại gia vẻ mặt to mò bộ dáng, không thể không tán đồng gật gật đầu hướng phía nam vẫn luôn đi, là một cái rất lớn màu lam hồ nước. Chúng ta dọc theo nó đi rồi đã lâu, đều không có nhìn đến cuối. Nghĩ nghĩ, có lại chút nghi hoặc nói tiếp bất quá ở thú thần sơn bên kia, giống như còn có trừ bỏ hai mươi bộ lạc bên ngoài bộ lạc. Cái gì? Gió mạnh, bạch mục cùng thanh mục hết thể đều kêu sợ hãi ra tiếng. Bọn họ không nghĩ tới sẽ nghe được như vậy một cái nổ mạnh tin tức. Ngươi xác định thật sự có mặt khác bộ lạc. Bạch mục không bình tĩnh, thuần túy là bởi vì hắn nghĩ tới bộ lạc quan hệ. Mà thanh mục cùng gió mạnh không bình tĩnh, còn lại là tại hoài nghi đó là diệp cẩn cùng tiêu thành phong bộ lạc. Chúng ta không xác định, chỉ là suy đoán mà thôi. Rốt cuộc bọn họ lúc ấy cũng không có lật qua thú thần sơn, mà là dọc theo bên hồ đi mà thôi. cho nên chính mình cũng không phải thực xác định bọn họ có phải hay không vòng qua thú thần sơn, đi tới đối diện. Tiêu Thành Phong bình tĩnh trên giấy họa ra săn sinh bọn họ nói đại hồ, cùng Diệp Cẩn đều thực tin tưởng hắn nói, có mặt khác bộ lạc sự tình. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, kia tuyệt đối không phải địa cầu. Nhìn bọn họ bình tĩnh bộ dáng, thanh một cùng gió mạnh cũng vì chính mình kích động, cảm thấy ngượng ngùng. Bọn họ phát hiện chính mình luôn là lúc kinh lúc giống, không có chút nào cảm giác an toàn. Mà nay đó, Tiêu Thành Phong tự nhiên là biết, chỉ là hắn không biết nên như thế nào đi giải thích. Diệp cần nhìn ra tới sau, còn lại là lập tức dắt thượng thành một tay, cho hắn ăn ủi Chuyện này còn còn chờ kiểm chứng, chúng ta hiện tại có phải hay không nên lên đường. Nhận thấy được không ổn bạch mục, giả ý nhìn nhìn sắc trời, rời đi đề tài. Đúng vậy, chúng ta nên lên đường. Tranh thủ sớm một chút về nhà mới là. nghe vậy, Tiêu Thành Phong thu thập đồ vật. Ôm lấy gió mạnh bả vai, nhìn chăm chăm hắn mặt, nghiêm túc nói. Gió mạnh bị hắn một cái ra, làm cho đầu quả tim nôn ra. Hắn nhìn chăm chăm hắn mặt, tưởng, nếu không phải ban ngày ban mặt, nếu không phải trước công chúng, hắn thật muốn, thật muốn, đem người cấp khảm trong người tử. Vô luận đại gia là như thế nào hoài niệm cùng không tha, trải qua hai ngày lên đường. Bọn họ rốt cuộc tới rồi báo bộ lạc lãnh địa. Gió mạnh bọn họ đã trở lại, gió mạnh bọn họ đã trở lại. Mới vừa đến bộ lạc cửa, Diệp Cẩn đoàn người đã bị mắt sắc thủ vệ thấy được. Bọn họ đều không kịp trao hỏi, liền thấy đối phương hô bằng dẫn bạn đem trong bộ lạc người kêu lên. Gió mạnh các ngươi đã trở lại, lúc này đây thu hoạch thế nào? Có hay không gặp được cái gì nguy hiểm a Thế nào một lần trở về nhanh như vậy? Gì? Những người này là? Báo bộ lạc trí giả, thật vì lôi kéo gió mạnh tay hỏi một hồi lâu, mới nhìn đến hắn bên người Diệp Cẩn mấy người. Nghe được bọn họ trí giả nói, báo bộ lạc người cũng đều nhìn về phía Diệp Cẩn mấy người. Nháy mắt, hai mươi tới xong đôi mắt, động tác nhất trí quét lại đây. Diệp Cẩn từ gặp được bọn họ sau, liền hận không thể tự chọc hai mắt. Hai mươi tới cá nhân, đều chỉ là vây quanh một cái thảm cỏ đàn, dư lại, vô luận nam nữ đều trần trùi thượng thân. Không tiếp thu được bọn họ hào phóng, ở hơn nữa bọn họ trần trùi ánh mắt, Diệp Cẩn đem cả người đều giấu ở thanh mục sau lưng. Bọn họ là lang bộ lạc dũng sĩ, cũng có mất công bọn họ, ta cùng thành phong trào mới có thể hoàn hảo không tổn hao gì trở về. Thói quen cùng tiêu thành phong bọn họ cùng nhau khi bộ dáng. sao vừa thấy đến như vậy bộ dân, mọi người trong lòng đều cảm thấy có điểm không được tự nhiên. Gió mạnh các ngươi ở trên đường cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm sự tình. Lúc này đây dựng linh quả nhiều hay không? Có cái gì bộ lạc người đi? Gió mạnh bọn họ đứng ở tại chỗ. Bị bộ dân một người tiếp một người vấn đề cấp tạp đầu choáng váng nao trướng. Đình, chờ chúng ta trời ơi! Gió mạnh, cái này là cái gì? Hoa, còn có cái này giống cái, người đi ra ngoài còn có thể nhặt một cái giống cái trở về sao? Gió mạnh đang muốn ngăn cản đại gia diễu rít thanh âm, liền lại nghe được một cái lớn hơn nữa thanh dò hỏi. Hơn nữa vẫn là đem mọi người lực chú ý đều hấp dẫn lại đây cái loại này. Đây là thanh mục giống cái. Cái này là bọn họ xe. Chúng ta dùng nó kéo đồ vật trở về. Gió mạnh liền thanh mục giết người ánh mắt, cùng bộ dân nhóm tò mò ánh mắt. Căng gia đầu cho đại gia tiến hành giới thiệu. Hắn thật sự là không am hiểu ứng phó trường hợp như vậy. Đình đại gia nóng bỏng ánh mắt, cũng cũng chỉ có khả năng ba ba nói ra mấy câu nói đó. Chúng ta vừa mới trở về, trải qua rất nhiều đuổi bắt mới đứng ở đại gia trước mặt. Hiện tại chúng ta có điểm mệt mỏi. có thể hay không chức làm chúng ta đi nghỉ ngơi đâu chờ chúng ta tỉnh lại nhất định cho đại gia giảng chúng ta trên đường gặp được sự tình nhìn bị buộc mồ hôi lạnh đều mau nhỏ dọn tới gió mạnh tiêu thành phong khó được không có trêu ghẹo hắn thế hắn chắn trở về sở hữu do hỏi sau đó lôi kéo người rời đi mà nguyên bản hướng gió mạnh dịu dít người nghe thấy nói như vậy sau cũng biết bọn họ chậm trễ xong việc vội vàng đem lộ làm ra tới diệp cần bọn họ cứ như vậy Ở đại gia chúng tinh Phủ nguyệt dưới ánh mắt. Đi hướng gió mạnh thường lui tới nghỉ ngơi địa phương. mươi 71. Hai cái bãi bóng đại địa phương, chùi lủi dựa vào chân núi. Sơn trước đất bằng có một nửa chất đầy củi lửa cùng thạch khí. Trên núi là một đám lớn nhỏ không đồng nhất hoạt động. Trong động người tựa hồ đều đi ra, ghé vào cửa động nhìn bọn họ khe khẽ nói nhỏ. Gió mạnh mang theo bọn họ một đường vòng qua vài thứ kia, đi tới chân núi. Diệp cần ngửa đầu. Nhìn những cái đó sơn động có thể có một hai tầng lầu cao. Muốn đi lên đi, chỉ có thể là thông qua mở ra tới thạch thang. Cây thang không lớn, miễn cưỡng có thể làm một người đứng ở mặt trên. Diệp cần đi ở mặt trên đi xuống xem thời điểm, cảm giác chính mình thể hội một phen đường thuộc khó cảm giác. Chúng ta ở tại cái này sơn động, mặt khác chính là dư lại bộ dân trụ. Hiện tại là mùa hạ, trong bộ lạc người đều đi ngắt lấy đồ ăn cùng săn thú. cho nên các ngươi nhìn đến người không nhiều lắm đi đến tối cao một cái sơn động cửa gió mạnh cùng tiêu thành phong trên người đồ vật đều tá xuống dưới cho bọn hắn đơn giản giới thiệu một chút trong bộ lạc tình huống hiện tại chúng ta đây hiện tại là muốn nơi này ở một đêm thượng sao diệp cần nhìn thoáng qua gió mạnh sơn động phát hiện thực chỉnh tề ở hơn nữa bên ngoài mà bình thoạt nhìn cũng thực chỉnh tề sạch sẽ bộ dáng diệp cần đối bọn họ thập phần có hảo cảm đúng vậy Bên ngoài trước thu thập một chút đồ vật. Đêm nay đi ra ngoài người sau khi trở về, chúng ta sẽ có yến hội. Gió mạnh trụ sơn động rất lớn, ở hơn nữa tiêu thành phong phía trước làm cách ly, hiện tại sơn động liền có bốn cái phòng. Diệp cẩn cùng thanh mục chọn một gian, bạch mục cùng săn sinh bọn họ một gian. Thừa dịp gió mạnh sửa sang lại đồ vật thời điểm, tiêu thành phong mang theo diệp cẩn bọn họ đến bộ lạc chung quanh đi dạo. Bộ lạc không phải rất lớn bộ dáng. Các người bộ lạc có bao nhiêu người nha? Diệp Cần nhìn một vòng, phát hiện bọn họ thường xuyên hoạt động địa phương, đều không có nàng khi còn nhỏ trụ thôn đại. 200 người tới đi. Trong bộ lạc người rất ít ở nhà. Giống nhau đều sẽ đi ra ngoài tìm thực vật cùng mặt khác qua mùa đông đồ vật. Nên diện vừa lúc là mấy cái phụ nữ ở phơi nắng ra lông, các nàng nhìn Diệp Cần, trong mắt là trói lọi tò mò. Nhưng nhìn thấy Tiêu Thành phong sau, liền quay đầu đi làm chính mình sống. Chờ diệp cần bọn họ rời đi sau, lại nhìn chằm chằm nàng bóng dáng cùng bên người người thảo luận. Cái này giống cái thoạt nhìn thật là đẹp mắt, bạch bạch nộn nộn bộ dáng. Ai, chính là có điểm gầy có điểm tiểu. Các ngươi nói có phải hay không còn không có thành niên nha. Ta nhưng thật ra muốn biết cái này giống cái là nơi nào tới. Thoạt nhìn cùng chúng ta không giống nhau a, ngươi xem nàng xuyên cái kia đồ vật, đẹp cực kỳ. Nói, tinh run run trong tay ra lông. Đem nó quải tới rồi trên thân cây. Ha ha, tuy nhỏ điểm, nhưng là có thể nuôi lớn sao. Cũng không biết có phải hay không chúng ta bộ lạc. Ai, hẳn là sẽ không. Xem nàng cùng lang bộ lạc người kia quan hệ hảo một chút. Hơn nữa, gió mạnh cùng thành phong trào chính là một đôi, bọn họ như thế nào sẽ có giống cái. Vân một bộ đáng tiếc bộ dáng. Nếu là là bọn họ bộ lạc, kia lại có thể giải quyết một ít giống được độc thân vấn đề. Nói định còn có thể nhiều sinh mấy cái nhãi con đâu. Sớm đã rời đi Diệp Cẩn không thể tưởng được xã hội nguyên thủy nữ nhân cũng như thế nào bắt quái, thế nàng đem sinh hài tử sự tình đều nghĩ kỹ rồi. Nàng hiện tại một bên đang nghe tiêu thành phong giảng giải, một bên đang hỏi thanh mục lang bộ lạc tình huống. Ở biết được lang bộ lạc cùng báo bộ lạc tình huống không sai biệt lắm sau, Diệp Cẩn liền sớm trong lòng kế hoạch nổi lên, như thế nào cải tạo bộ lạc, làm chính mình trụ càng thoải mái một ít. Trạng vạng, đi ra ngoài săn thú, thu thập đều lục tục đã trở lại. Diệp cần đứng ở sơn động khẩu, nhìn thủ vệ người cùng mỗi một cái trở về người ta nói, gió mạnh bọn họ đã trở về tin tức. Mỗi một cái nghe được tin tức người đều cao hứng phân chấn, sôi nổi tự giác đi hỗ trợ làm tiệc tối. Diệp cần nhìn mọi người đều ở làm việc, nàng cũng ngượng ngùng lười nhác. Cự tuyệt thanh một cùng đi sau, nàng một người đi tới phụ nữ tụ tập địa phương. Kỳ thật! Này đó phụ nữ trở về thời điểm, liền nghe qua vân các nàng đối Diệp cần đám người miêu tả. Đối nàng đều tràn ngập tò mò. Thấy nàng từ trong sơn động ra tới, mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm nàng xem. Ngươi, các ngươi hảo, có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ sao? Diệp cần đứng cách các nàng 3 mét xa địa phương, hít sâu một hơi, đối với hảo phóng các nàng mỉm cười. Ai, kia dùng ngươi tới hỗ trợ nha. Điểm này sống chính chúng ta tới là được. Chính là, chính là. Người tên là gì nha? Tới ngồi ở đây, cùng chúng ta nói nói ngươi là người ở nơi nào? Như thế nào là sao nhận thức gió mạnh bọn họ? Là lang bộ lạc cái kia dũng sĩ giống cái sao? Diệp cần mới nói một câu, này đó phụ nữ liền đều mồm năng miệng mười hỏi, các nàng vẫn luôn ở thảo luận vấn đề. Có người còn đem chính mình bên người vị trí, nhường ra tới cấp Diệp cần ngồi. Diệp Cẩn cũng không chê, trực tiếp tựa như các nàng giống nhau ngồi xuống trên mặt đất, sau đó một đám cho các nàng giải đáp ta kêu Diệp Cẩn, cùng thành phong trào là một cái bộ là người. Ở đi lấy dựng linh quả trở về trên đường nhận thức. Cái kia kêu, kêu thanh mục, là bạn lữ của ta. Nha, có bạn lữ nha. Như thế nào không có người được đánh dấu hương vị nha. Tuy rằng Vân đã sớm đoán trước tới rồi, nhưng vẫn là cảm thấy có điểm đáng tiếp. Như vậy đẹp giống cái. Cư nhiên là lang bộ lạc. Không phải, ngươi vừa mới thời điểm ngươi cùng thành phong trào là một cái bộ lạc người. Đột nhiên, tinh dơ lên giọng nói, vẻ mặt không thể tưởng tượng nhìn nàng. Là, đúng vậy, làm sao vậy? Diệp cần chính học các nàng xử lý, trước mắt đồ ăn. Đã bị tinh này một giọng nói, dọa trong tay đồ vật đều rớt. Không nghĩ tới, nàng này một xác nhận, mới là làm tinh các nàng kinh rớt cảm. Tiêu Thành Phong ở các nàng bộ lạc hai năm tới, vẫn luôn là thần bí nhất tồn tại. Hắn ngày thường một bộ cùng ai đều tốt bộ dáng, nhưng là một khi đụng tới hắn bất mãn địa phương, chính là trong bộ lạc mạnh nhất dũng sĩ cũng không dám cùng hắn chiến đấu. Phía trước liền có người mạo phạm hắn cùng gió mạnh, kết quả bị đánh tới hàm răng đều rớt. Thứ nay về sau, trong bộ lạc người đối hắn là có kính lại sợ. Lợi hại công phu, thần bí lai lịch, này đều làm báo bộ lạc người thập phần tò mò. nhưng lại cho tới nay đều không có nghe tiêu thành phong hoặc gió mạnh nói qua nửa câu đại gia tò mò cũng cũng chỉ có thể lén thảo luận mà thôi nhưng mà hiện tại diệp cần này một câu cùng cái bộ lạc liền đem đại gia tò mò đều câu lên thiên a ngươi cùng thành phong trào là một cái bộ lạc người các ngươi bộ lạc có phải hay không rất lợi hại nha đúng rồi đúng rồi chết không được chúng ta nói ngươi cùng chúng ta thoạt nhìn không giống nhau đâu ân xuyên cũng cùng chúng ta không giống nhau tinh một bên mạo mắt lấp lánh nhìn nói một bên trộm rỗi tay sờ soạn một chút diệp cẩn quần áo chúng ta bộ lạc sắc thật là thực hảo diệp cần nhớ tới chính mình sinh hoạt địa phương tự nhiên là tràn đầy tự hào nhưng nhìn các nàng tò mò thêm hâm mộ bộ dáng khẽ cười một chút an ủi nói các ngươi cũng có thể dựa vào chính mình nỗ lực mặc vào như vậy quần áo nếu may mắn nói diệp cần nói là an ủi không giả Nhưng cũng là nàng kế hoạch trí nhất. Chỉ là có thể làm được hay không, vẫn là muốn xem vật khí. Hoa, wow, ngươi có thể hay không cùng chúng ta nói một chút các ngươi bộ lạc. Nghe nói các ngươi bộ lạc không ở đại lục này phải không? Trong bộ lạc người, trừ phi là giống gió mạnh cùng bạch mộc như vậy, thường xuyên đi ra cửa làm trao đổi. Bằng không đều là cả đời cực hạn với trong bộ lạc. Đúng vậy, chúng ta bộ lạc ở rất xa địa phương. Nó thực hảo cũng rất lớn. có rất nhiều người. Diệp Cẩn cũng có chút lý giải các nàng tò mò, đơn giản nhàn rỗi không có việc gì, cũng liền đem chính mình khi còn nhỏ sinh hoạt cùng các nàng nói một chút. Hoa, wow, cái kia không là cái gì nha? Cái gì là đọc sách nha? Không thể mỗi ngày đều ăn thì sao? Giảng, giảng, tinh các nàng liền bắt đầu hỏi, Diệp Cẩn sở nhắc tới đồ vật. Không chính là chúng ta trên xe trang đồ vật. Nặc, chính là cái kia. Diệp Cần nói, Muốn tìm một cái đồ vật tới cấp đại gia khoa tay muối chân một chút, liền thấy được bọn họ xe ngừng ở cách đó không xa. Diệp cần ý bảo đại gia chờ một chút, liền chạy tới cho đại gia cầm một cái khung tới. Được đến đằng khung sau, mọi người đều sôi nổi vây ở một chỗ, thảo luận nàng cách làm cùng tác dụng. Diệp cần, các ngươi bộ lạc thật thông minh. Có thể hay không dạy chúng ta làm thứ này a Như vậy chúng ta liền không cần lãng phí ra lông. Vẫn là một người thông minh. nàng xem một chút sẽ biết thứ này thực dụng tính cùng tài liệu dễ đến đương nhiên có thể chỉ là chúng ta hiện tại muốn đem mấy thứ này lộng đi diệp cần nhìn nàng một bộ nóng lòng muốn thử bộ dáng vội vàng chỉ vào trên mặt đất một đống thực vật ý bảo nàng bình tĩnh một chút nga cái này a không có việc gì chúng ta mấy cái làm thì tốt rồi vân vây vây tay quay đầu nói tinh ngươi cùng vài người đi xả chút thảo cùng đằng tới nhiều xả vài loại Chúng ta trầm giải thí. Bộ lạc bên cạnh mặt cỏ sắc thật nhiều, tinh các nàng thực mau liền rất tìm được rồi muốn tài liệu. Bất quá cũng cũng may ly không xa, bằng công việc này đêm nay là giáo không được. Mà lưu lại làm việc vân cùng Diệp Cẩn, cũng thực mau đem đồ ăn chọn xong rồi. Ở chỗ này, Diệp Cẩn lại nhận thức một loại có thể ăn đồ ăn. Sóng sóng đồ ăn. Loại này đồ ăn cùng Diệp Cẩn trước kia ăn cải trắng có điểm giống, hơn nữa lớn lên còn rất lớn. Thích hợp làm dưa chua. Diệp Cần yên lặng đem cái này đồ ăn ghi nhớ, tính toán trở về liền làm một chút. Ngươi đây là đang làm gì? Diệp Cần đang nghĩ ngợi tới, liền thấy các nàng đem vừa mới chọn tốt đồ ăn, trực tiếp đến vào một cái thạch trong nồi. Vẫn tay không ngừng quấy ngã xuống đi đồ ăn, giống Diệp Cần giải thích chúng ta đây là ở nấu đồ ăn. Giống như vậy đảo tiến thêm thủy nấu là được. Cái này đồ ăn hương vị cũng không tệ lắm, đêm nay ngươi có thể thử một chút. Cứ như vậy nấu, không thể một chút sao. Diệp Cẩn kinh tủng nhìn thoáng qua vừa mới trên mặt đất, vô pháp tưởng tượng cái nổi này đồ ăn hương vị. Nàng đi lên trước, nhìn còn hoàn hảo đồ ăn, đối vân nói để cho ta tới đi. Ta cho các ngươi làm một chút chúng ta bộ lạc đồ ăn. Cho các ngươi nếm một chút. Nghe vậy, vân tâm động đại đem trong tay gậy gộc cho Diệp Cẩn. Tính toán xem nàng là như thế nào nấu cơm. Diệp Cẩn tiếp nhận gậy gộc. đem nàng phóng tới xài đôi thượng, sau đó mang theo vân đem này đó đồ ăn đều giặt sạch mấy lần, lại từ bọn họ trên xe tìm chút gia vị ra tới, dựa theo dĩ vãng cách làm, làm ra một nồi thơm ngào ngạt thịt nạc rau xanh canh, còn tím gió mạnh cầm khối thịt, làm một cái thịt kho tàu. Trời ơi, Diệp Cẩn, ngươi phóng chính là cái gì? Như thế nào sẽ đem cái này nấu như vậy hương? Không nói vân các nàng tò mò, ngay cả bên kia thịt nướng giống được nhóm. cũng bị mê hoặc. Nhìn cái dạng này, giống không giống chúng ta vừa mới ăn đến diệp lao sư đồ ăn bộ dáng. Tiêu thành phong phiên trong tay thì nướng, chiều bên người gió mạnh cười một chút, chế nhạo nói. Nha, gió mạnh các ngươi như thế nào cũng là. Ra cửa một chuyến, tay nghề biến hảo. Đang nói, báo bộ lạc thủ lĩnh cũng tò mò hỏi lên. chương 72 Thủ lĩnh thủ lĩnh, tay nghề tốt không phải chúng ta, là cái này. tiêu thành phong xách lên trên mặt đất gia vị giơ giơ lên nga đây là cái gì lâm phong tiếp nhận tới nhìn một chút không có gì phát hiện Vẹt ra nút bình nghe nghe này hương vị như thế nào như vậy quen thuộc ân thủ lĩnh biết nơi nào có nghe vậy tiêu thành phong đôi mắt đều sáng cái kia ống trúc là diệp cần làm một ớt trải qua như vậy nhiều ngày tiêu hao đã là còn thừa không có mấy tuy rằng nói diệp cần nơi nào còn có một ít hạt giống nhưng tiêu thành phong cảm thấy chính mình chờ không được như vậy lớn lên thời gian là nha ở nơi nào gặp qua đâu lâm phong gõ gõ chính mình đầu không xác định nói hình như là ở bộ lạc phía nam chính là cái kia trên sườn núi biên ai ta này chỉ nhớ kiên hành có rảnh chúng ta đi xem gió mạnh đem trong tay nướng tốt thịt tuy một nửa cấp tiêu thành phong đem dư lại cấp lâm phong lâm phong nhìn Cười cười tiếp nhận đi các ngươi hai cái vất vả, lúc này đây thu hoạch thế nào? Lúc này đây dựng linh quả so trước kia nhiều một chút. Bất quá trở về thời điểm chúng ta cũng dùng một ít. Hiện tại còn thừa hai mươi tám cái. Nói, gió mạnh lấy ra tùy thân mang theo ra thu túi, đem nó đưa cho Lâm Phong. Nhiều như vậy. Lâm Phong kinh ngạc tiếp nhận, mở ra vừa thấy. Đỏ rực, thủy tinh dường như tiểu quả, lẳng lặng mà nằm ở trong túi. ngoài dự đoán kinh hỉ làm lâm phong cầm túi tay có điểm run hắn run run rẩy rẩy phong hào túi đặc biệt kích động vô vô gió mạnh bả vai hảo hảo hảo không hổ chúng ta bộ lạc dũng sĩ năm nay chúng ta bộ lạc nhất định sẽ ra đời càng nhiều nhãi con ta hiện tại liền đi cùng chí giả nói đêm nay chúng ta tiệc tối nhất định phải làm lớn một chút ha ha ha nói liền đi nhanh đi nhanh rời đi kia tiếng cười cách hảo xa đều có thể nghe thấy Đêm đó, cũng không biết Lâm Phong cùng trí giả lại như thế nào thương lượng. Nguyên bản tính toán làm tiệc tối chỉ là lấy cùng ngày đồ ăn tới ăn mà thôi. Mặt sau lại thành dùng hai ngày đồ ăn đi làm. Cái này làm cho đã ở học tập biên soạn phụ nữ nhóm, cũng đều sôi nổi một lần nữa đi làm việc. Cũng may nơi này thời gian tương đối trường, chờ Diệp cẩn các nàng một lần nữa ở làm ra tới sau, thiên cũng mới hắc không lâu. Mà bởi vì Diệp cẩn phía trước lộ chiêu thức ấy, Mặt sau đồ ăn cũng đều từ nàng phụ trách. Đến nỗi nam nhân bên kia, còn lại là dựa theo lệ thường tới làm thịt nướng. Làm tốt đồ ăn, tất cả đều dọn tới rồi trong bộ lạc gian đất chống thượng. Nơi đó có từng khối đại thạch đầu, vừa vặn dùng để phóng đồ vật. Các đại nhân ở bận việc, tiểu hài tử thì tại bên cạnh chuyển động. Ngẫu nhiên một cái xoay người, bọn họ còn sẽ đi ăn vụn. Tới, cái này cho các ngươi, Tiểu tâm năng. Diệp Cẩn tạc chút mỡ động vật ra tới, nhìn thấy này đó Hải tử mắt trông mong nhìn nàng, liền đem tóc mỡ để đi ra ngoài. Năm sáu tuổi tuổi tác, chẳng phân biệt nam nữ quang thân mình. Toàn thân đen như mực, che kín bùn đất cho bụi. Chỉ có hai chỉ trong mắt, đen như mực, ở quay tròn chuyển. Vân cùng tinh các nàng ở một bên nhìn Diệp Cẩn đem trắng bóng thịt đến đi vào, sau đó phải như vậy một nồi đồ vật. Không khỏi hoán trách này thì sao không thấy. Nha. Còn cấp này đó nhãi con ăn này đó, cũng không phải là lãng phí. Kia có thể như vậy làm nha. Đây là cha du dùng để nấu đồ ăn, đồ ăn cũng sẽ có chút du tanh, có thể lấp đầy bụng. Đến nỗi này đó tóc mỡ. Bọn nhỏ ngày thường hẳn là cũng ăn không cái gì thứ tốt. Cho là hống hống bọn họ. Diệp cẩn trong tay không ngừng nấu đồ vật, trong miệng cũng ở không ngừng khuyên giải an ủi các nàng. Nàng có thể minh bạch đồ ăn đối với các nàng tầm quan trọng. Nhưng này không phải nên tỉnh thời điểm. Hơn nữa, các nàng như bây giờ ăn pháp, kỳ thật cũng là thực lãng phí. Không bằng nàng hiện tại hảo. Vẫn các nàng tự nhiên không rõ Diệp cần cách làm, nhưng nhìn hôm nay thì sắc thật nhiều, cũng liền không có cái gì hảo thuyết. Hơn nữa Diệp cần nấu đồ ăn, cũng sắc thật là hương. Các nàng cảm thấy liền tính là lãng phí một chút, cũng là có thể tiếp thu. Được ăn ngon hài tử, nhìn chằm chằm Diệp cần nhìn sau khi, liền hưu ôm chén đi rồi. Hắn phía sau đi theo một chuỗi dài hải tử. Người đứng lại đó cho ta, cư nhiên tưởng một người ăn mảnh. Hơi lớn một chút hải tử, đem hắn bắt lấy, hướng trong đất tấn đánh. Hắc, đó là ta lạc. Đánh nhau chung, một cái khác tiểu hải tử đục nước béo cò đoạt đi rồi tốt mỡ. Giữ lại hải tử vừa thấy, cũng đều không đánh. Sôi nổi đuổi theo hắn. Không bao lâu, Diệp Cẩn liền nghe thấy được Têu cha gọi mẹ tiếng kêu. Không có việc gì. Đừng để ý đến bọn họ này giúp ngái con. Ngày thường có điểm ăn cũng như vậy. Vẫn nhưng thật ra nhìn quen bọn họ như vậy. Một bộ không sao cả bộ dáng. Diệp cần không nghĩ tới chính mình hảo tâm, có thể làm cho bọn họ đánh lên tới. Cái này làm cho nàng đối nơi này hài tử có bước đầu hiểu biết. Bọn họ như thế nào đều không mặc quần áo. Ngày thường cũng như vậy sao. Ăn cơm cũng không rửa tay. Thu hồi ánh mắt. Diệp Cẩn đối bọn họ vệ sinh tình huống cảm thấy lo lắng. Nàng vừa mới chính là thấy, bọn họ đều không rửa tay, sờ soạng bùn đất liền trực tiếp chảo đồ vật ăn. Xuyên cái gì? Như vậy nhật thiên. tẩy cái gì tay? Vân một chút cũng không hiểu Diệp Cẩn hỏi cái này vấn đề nguyên nhân. Ở bọn họ xem ra, có thể sống sót chính là thứ tốt, kia còn để ý nhiều như vậy. Diệp Cẩn cứng họng. xác thật, nơi này sinh hoạt chỉ cần sống sót thì tốt rồi. Nơi nào sẽ chú ý tới này đó đâu? Ngươi nói có lý, nhưng thật ra ta tưởng nhiều. Diệp Cần lắc đầu, cảm thấy chính mình có điểm lo chuyện bao đồng. Nói, thời gian nhưng thật ra một chút trốn. Diệp Cần cũng ở đại gia dưới sự trợ giúp, thực mau đem đồ ăn chuẩn bị tốt. Chờ Diệp Cần rối dánh, ném xuống trong tay cái sẻn thời điểm. Nàng phát hiện trong bộ lạc đại biến một cái dạng. Nguyên bản trống rông trên tảng đá bãi đầy đồ ăn, đất trống thượng rậm rạp đều là người. Không chung còn lại là tràn ngập thịt nướng hương vị. Tới, tới, hôm nay khiến cho các ngươi nhìn xem chúng ta nấu tân đồ ăn. Siêu cấp hương. Diệp cần nhìn tinh bưng kia một nồi to đồ ăn xuyên qua ở trong đám người, liền thế nàng lo lắng. Đồng thời cũng âm thầm bội phục nàng sức lực. Phải biết rằng kia một nồi đồ vật, liền nồi mang đồ ăn có thể có 100 tới cân. Tinh, các ngươi làm cái gì như vậy hương? Đồ ăn một phóng đi lên. Quanh thân người đều vây quanh lại đây, tò mò nhìn trong nồi đồ vật. Hừ, đây chính là Diệp Cần làm. Tiêu tinh nhìn bọn họ chưa hiểu việc đời bộ dáng, đắc y muốn hướng bọn họ khoe ra. Nhưng đến một nửa lại đã quên tên, đành phải đáng thương vô cùng nhìn Diệp Cẩn. Phúc, thịt kho tàu. Diệp Cần xem nàng như vậy, cười một chút, thế nàng đem tên tiếp thượng. Nga ngươi là lang bộ lạc giống cái. Têu, Tiêu Diệp Cẩn. Thật lợi hại. Nói chuyện chính là một cái thoạt nhìn có ba mươi tới tuổi nam nhân. Hắn nghe được Diệp cẩn tên, bưng tỉnh đại ngộ nhìn về phía ở thịt nướng Thanh Mục. Mà Thanh Mục cũng không biết là cảm nhận được hắn tầm mắt, vẫn là như thế nào, cũng vừa lúc nhìn lại đây. Diệp cẩn cùng Thanh Mục nhìn nhau liếc mắt một cái, nở nụ cười. Mới chậm rãi trả lời đúng vậy, cảm ơn ngươi khích lệ. Hảo, đại gia an tĩnh, nghe ta nói một chút đêm nay làm tiệc tối nguyên nhân. Mới vừa phóng thứ tốt, Diệp Cẩn liền nghe thấy được đất trống trung ương chuyển đến thanh âm. Nàng quay đầu muốn nhìn xem là ai đang nói chuyện, lại bị đám người chặn. Ta ôm ngươi. A. Không biết khi nào, thanh mục đi tới Diệp Cẩn bên người. Xem nàng gian nan nhớ chân xem, liền không khỏi phân đem nàng ôm lên. Diệp Cẩn bị hắn thình lình xẻ ra động tác dọa tới rồi, nhìn đột nhiên cất cao tầm mắt. Không khỏi thét trói thai ra tiếng. Mà nghe được thanh âm người. Cũng đều sôi nổi quay đầu lại xem nàng. Ngượng ngùng, ngượng ngùng, quay dày đến các ngươi. Diệp cần nhìn thấy mọi người đều đang nhìn nàng, cũng bất chấp gì đó, vội vàng cho nhân ra xin lỗi. Chờ mọi người đều quay đầu, nàng mới đẻ thấp thanh hỏi ngươi như thế nào đột nhiên lại đây, làm ta sợ nhảy dự. Chạy nhanh đem ta buông xuống. Không, ngươi nhìn không thấy. Lúc này Diệp cẩn bị thanh mục đơn cánh tay nâng ông một tay ôm cẳng chân. Ôm tiểu hài tử dường như ôm ở trước ngực. Mà Diệp Cần bởi vì kinh hách, còn gắt gao ôm đầu của hắn, kéo tóc của hắn. Người chạy nhanh đem ta buông xuống, ta như vậy nơi nào còn có tâm tư xem. Ngươi đầu tóc không đau không? Thật là! Diệp Cần lúc này cũng phản ứng lại đây, thật cẩn thận buông ra tóc của hắn. Làm hắn đem chính mình buông xuống. Thanh mục nhấp nhấp miệng, có chút không tình nguyện đem Diệp Cần phóng tới một cái so cao địa phương. Hắn còn không có ôm đủ đâu. Thanh một sơ sơ bị diệp cẩn trảo quá đầu tóc. Nghĩ đến không cần ta nói mọi người đều biết. Chúng ta bộ lạc đi ra ngoài tìm dựng linh quả gió mạnh cùng thành phong trào, hôm nay đã trở lại. Mà bọn họ lúc này đây ra cửa, cho chúng ta bộ lạc mang về, 28 cái dựng linh quả, là thường lui tới gấp ba nhiều. Ác gác, ác gác gió mạnh gió mạnh, thành phong trào thành phong trào. Trên đài lâm phong mới nói ra con số. kích động mọi người liền đem tiêu thành phong cùng gió mạnh cấp vút lên gió mạnh gió mạnh thành phong trào thành phong trào các ngươi đến lúc đó sẽ không cũng như vậy đi diệp cẩn xem bọn họ lại kêu lại nháo bộ dáng lo lắng cho mình đi đến lang bộ lạc cũng sẽ bị như vậy vớt lên kia nàng nhưng chịu không nổi sẽ không bọn họ không thể đụng vào ngươi thanh mục nhìn nàng trống giông cổ nhớ tới chính mình đưa cho nàng thú linh chờ một lát làm diệp cẩn mang lên Bọn họ liền đều biết ngươi là của ta. Ngươi liền sẽ không bị vứt lên. Cũng là Nga. Ta lại không phải đi tìm dựng linh quả người, như thế nào sẽ bị như vậy chúc mừng đâu. Diệp Cẩn Vì vừa mới ý tưởng cảm thấy xấu hổ. Thanh Mục xem nàng một bộ hiểu rõ bộ dáng, cảm thấy chính mình có phải hay không lại bỏ lỡ cái gì. Như thế nào đột nhiên liền minh bạch dường như. Khu khu, này đó dựng linh quả sẽ cho chúng ta bộ lạc mang đến càng cường tráng ngai con. làm chúng ta bộ lạc trở nên càng cường đại. Lâm Phong chờ đại gia nháo không sai biệt lắm, mới tiếp theo nói Nhưng mọi người đều biết, mỗi một lần đi tìm dựng linh quả đều sẽ gặp được rất nhiều nguy hiểm, mà chúng ta cũng sẽ đem một bộ phận cấp đi tìm dựng linh quả dũng sĩ. Cho nên, hôm nay, ta liền ở chỗ này cấp gió mạnh cùng Thành Phong chào hai người phân sáu cái dựng linh quả. Đại gia không có ý kiến đi. Không có không có không có. Tuy rằng mọi người đều thực hâm mộ bọn họ. nhưng cũng đều biết đi tìm dựng linh quả ra khổ tự nhiên cũng liền sẽ không phản đối bởi vì gió mạnh cùng thành phong trào là bạn lữ bọn họ khả năng không dùng được dựng linh quả cho nên đại gia có muốn cũng có thể cùng bọn họ trao đổi nghĩ nghĩ lâm phong lại cho đại gia đề ra một cái chủ ý rốt cuộc hai mươi hai mấy cái dựng linh quả cũng không đủ trong bộ lạc người phân nha gió mạnh gió mạnh thành phong trào thành phong trào ta muốn cùng ngươi đổi dựng linh quả chỉ cần ngươi nói điều kiện. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thành Phong cùng gió mạnh bên người vây đầy người, dịu dít. "Đều tưởng trước cùng bọn họ trao đổi, đại gia đình một chút, cái này dựng linh quả chúng ta không đổi." Gió mạnh nhìn Tế Thành một đống người, kéo ra giọng nói tê, mới làm mọi người đều dừng lại động tác. "Vì cái gì nha?" "Đúng rồi, vì cái gì nha?" "Các ngươi lại không dùng được." Ngưng một hồi, trong đám người nghi hoặc người liền hỏi ra tới. "Cái này Chúng ta lưu trữ chính mình hữu dụng, có thể để lại cho thành phong trào đương thuốc trị thương. Gió mạnh lại như thế này tưởng. Nhưng là, đại gia nghe được hắn nói để lại cho chính mình dùng thời điểm, liền đều sợ ngây người, không thể tưởng tượng nhìn hắn. Ha ha cách đó không xa diệp cần thấy như vậy một màn, nhìn không được cười lên tiếng. Nàng biết gió mạnh ý tứ là dùng làm thuốc trị thương, rốt cuộc thứ này hiệu quả, ở tiêu thành phong bị thương thời điểm liền thể hiện ra tới. Nhưng là, cái này đại gia không biết ta. chợt vừa nghe đến hắn nói như vậy, đều cho rằng bọn họ là dùng làm mang thai. Các ngươi phản ứng lại đây gió mạnh, cũng lặng lẽ đỏ mặt. Đại gia không cần nghĩ nhiều, thứ này chúng ta không đổi. Vẫn là tranh thủ biểu hiện hảo một chút, cùng trong bộ lạc đổi đi. Thấy hắn như vậy, Tiêu Thành Phong đứng ra, che ở hắn phía trước, cười tủm tỉm nhìn đại gia. Đừng nhìn Tiêu Thành Phong vẻ mặt ý cười bộ dáng. Trên thực tế mọi người đều không dám cùng hắn náo. Thấy ra tới, ngay cả vội ngoan ngoan xoay người chạm hảo, một chút cũng không dám nói cái gì nữa. Nếu mọi người đều không có gì vấn đề, chúng ta đây tiệc tối hiện tại liền bắt đầu. Lâm Phong ở mặt trên nhìn bọn họ nháo, chờ đều bị Tiêu Thành Phong đuổi rồi, mới làm đại gia bắt đầu ăn cơm. Nói là tiệc tối, kỳ thật cũng chính là thịt nướng, đồ ăn canh, còn có một ít hái về trái cây. Canh cùng trái cây đều bãi ở trên tảng đá, chỉ có thịt nướng, xem như biên nướng vừa ăn. Bởi vì những cái đó nướng tốt, đều là cho không có năng lực làm hài tử cùng lão nhân. Thường lui tới khai tiệc tối thời điểm, thịt nướng là được hoan nên nhất. Nhưng là hôm nay, ở thủ linh tuyên bố bắt đầu sau, mọi người đều là trước hết chạy đến cái nút địa phương. Ai, cái này ăn ngon. Cái này cũng không tồi, ăn ngon. Bọn họ một lại đây. Gặp được trên tảng đá kia mấy mâm thịt, liền bay nhanh cầm lấy tới, nhét vào trong miệng. Một cái, hai cái. Đại nhân, tiểu hài tử, lão nhân. Mọi người đều là như thế này, không có chiếc đũa, không có chén. Trực tiếp liền xuống tay bắt. Nôn nhìn bọn họ giống châu phi dân chạy nạn dường như, diệp cẩn liền rốt cuộc nhịn không được ghê tởm tránh ra. Mà mới vừa cầm chén đũa lại đây gió mạnh cùng tiêu thành phong nhìn trước mắt một màn này, cũng đều bị sợ ngây người. Bọn họ vẫn luôn biết trong bộ lạc người ăn cơm đều là dùng tay chảo, chỉ là ngày thường đều là ăn thịt nướng, thoạt nhìn cũng không cảm thấy có cái gì. Không giống hiện tại, nước sốt chảy xuôi. Thoạt nhìn làm phạm nhân lê thởm. Tính, chúng ta uống điểm canh đi. May mà mọi người ăn canh là cầm chén. Tiêu thành phong hợp nhau chính mình thiếu chút nữa kinh rất cảm, yên lặng mang theo gió mạnh đi múc canh. Thuận tiện, đem diệp cẩn cùng thanh một cũng múc. Lại nói tiếp. Chúng ta phía trước vẫn luôn là như thế này ăn cơm, đặc biệt là ta, cùng bọn họ không có gì khác nhau. Như thế nào lại cảm thấy không tiếp thu được? Đem uống một ngụm canh bông, gió mạnh thiên trong tay thịt nướng, có chút phiền muộn. Chính mình như thế nào ghét bỏ khởi này đó? Chẳng lẽ là cùng diệp lao sư bọn họ ăn cơm ăn thói quen? Bởi vì chúng ta trong khoảng thời gian này ăn tương đối sạch sẽ. Giây tiếp theo, Tiêu Thành Phong liền khẳng định hắn ý tưởng. Chúng ta đây về sau làm sao bây giờ? Gió mạnh nhìn ra tới, Tiêu Thành Phong là thích Diệp cẩn như vậy ăn cơm phương thức. Hơn nữa, nói thật, hắn cũng cảm thấy Diệp cẩn như vậy phương thức thực hảo. Chỉ là, nay ở trong bộ lạc, muốn như thế nào làm đâu? Dù sao chúng ta đều là chính mình làm, cứ như vậy vẫn luôn chính mình làm bái. Đến nỗi tay nghề, tìm Diệp lao sư giáo một chút thì tốt rồi. Tiêu Thành Phong đến không cảm thấy đây là cái gì vấn đề. Tuy rằng trong bộ lạc vẫn luôn là chế độ công hiếu, nhưng là từ hắn tới lúc sau, liền vẫn luôn là chính mình nấu, về sau cũng như vậy là được. Dù sao cũng chính là đem thịt giao đủ cấp bộ lạc. kia cũng đúng đi. Ta trở về thử một chút. Gió mạnh hạ quyết tâm, đêm nay hướng thanh mục lanh giáo một chút phương pháp. Chương 73 Đêm đó trong bộ lạc người đều nháo thật sự vãn, đồ ăn cũng là lần đầu tiên xuất hiện dư lại tình huống. Đều thu thập lên phóng hảo. Lưu trữ ngày mai tiếp tục ăn. Đêm đã khuya, Lâm Phong vội vàng những cái đó lưu viên bụng người, đi đem thừa đồ ăn đều đảo tiến một cái trong nồi, cái lên bảo tồn hảo. Ngạch, tính, ngày mai lại một lần nữa nấu đi. Nguyên bản muốn giúp một chút Diệp Cẩn, nhìn bọn họ như vậy cách làm, tức khắc liền không có tiếp tục ăn ý tưởng. Diệp Cẩn là không thèm để ý ăn cách đêm đồ ăn. Chỉ là không thể tiếp thu thì nướng, đồ ăn canh. Trái cây đều đến ở cùng cái trong nồi ăn pháp. Diệp Cẩn, đi, đi tắm rửa. Khó được không có việc gì Diệp Cẩn, chính mình ở trong bộ lạc đi dạo lên. Đang lúc nàng tò mò luôn luôn đối nàng một tấc cũng không rời thanh mục đi nơi nào thời điểm, phía sau liền chuyển đến thanh mục thanh âm. Ân, ngươi vừa mới đi nơi nào? Diệp Cẩn nhìn hắn, đầy người đổ mồ hôi hướng chính mình chạy tới, chạy nhanh tiến lên đi thế hắn lao lao hãn, quả gió. Ta đi mượn nồi cho ngươi thiêu nước ấm, chạy nhanh đi tắm rửa đi. Thung liên dùng chúng ta trang thủy cái kia là được, dù sao chúng ta mo đến bộ lạc. Đến lúc đó lại một lần nữa đã làm. Thanh Mục biết Diệp Cẩn thực chú ý, uống nước cùng tắm rửa thùng luôn luôn là cách ra tới. Mà này dọc theo đường đi cũng không có nấu nước điều kiện. Hắn chính là nhìn thấy Diệp Cẩn, bởi vì tẩy không được tắm nhũ mày bộ dáng, Cho nên vừa thấy đến báo trong bộ lạc nổi không. Thanh Mục liền lập tức đi tìm người mượn. Người. Diệp Cần phe phẩy tay ngừng lại, bình tĩnh nhìn hắn. Hảo, vậy ngươi mang ta đi. Suy nghĩ hồi lâu, Diệp Cẩn cũng không biết như thế nào biểu đạt chính mình trong lòng cảm thụ. Cuối cùng chỉ có thể là bắt tay bỏ vào hắn trong lòng bàn tay, làm hắn mang theo chính mình rời đi. Thanh Mục lôi kéo nàng, cảm thụ được trong tay mềm mại, trong lòng Mỹ tư tư. Nay lộ không xa, chỉ là đỉnh đầu thiên tinh, mặt vô thanh phong. trong tay còn năm ái nhân này làm thanh mục cùng diệp cẩn đều có một loại năm tháng tính hảo cảm giác khó được diệp cẩn ở đã trải qua mấy cái dai nắng dầm mưa sau thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái chờ đem chính mình xoa sạch sẽ diệp cẩn nằm ở tiêu thành phong bọn họ chuẩn bị trong phòng cảm thấy nếu là về sau có thể làm phong ở có ăn có xuyên trồng rau dưỡng gà gì đó còn có hắn đó chính là thần tiên đều không đổi sinh sống. Làm sao vậy? Có phải hay không nơi này giường không ngủ ngon? Nằm ở trên giường thật lâu, thanh mục đều còn cảm giác được Diệp Cẩn không có ngủ. Tò mò hắn, dịch một chút thân mình, giống hống hài tử giống nhau, vỗ nhẹ Diệp Cẩn bả vai hỏi. Ta suy nghĩ chúng ta về sau sinh hoạt. Về sau? Thanh mục cảm thấy không có bất luận cái gì một cái tử so thượng nó êm hai. Ngươi cảm thấy chúng ta về sau sinh hoạt một cái thế nào? Thanh mục chính mình cười ngây ngô một hồi, ôm sát nàng, ôn nhu hỏi. Ta hy vọng chúng ta có thể kiến một tòa phòng ở, giống ở thú thần sơn nơi nào giống nhau, so nó lớn một chút. Sau đó phía trước có một cái sân, có thể trồng rau, dưỡng động vật, trồng hoa. Diệp cần tìm một cái thoải mái tư thế, tiếp tục hướng hắn miêu tả chính mình mộng tưởng sau đó có hai cái nghịch ngợm tiểu hải tử, chờ ta nấu hảo sau khi ăn xong, khiến cho bọn họ đi kêu ngươi trở về ăn cơm. Buổi tối, chúng ta liền cùng nhau ngồi ở cửa hóng mát, cho bọn hắn kể chuyện xưa. Hảo Thanh một ôm sát nàng, đem cằm gác qua Diệp Cẩn trên đầu cọ cọ. Ách Thanh em không nghe lời ta liền thế ngươi đánh bọn họ, chờ bọn họ trưởng thành, đã kêu bọn họ nấu cơm cho ngươi. A, đối. Chờ bọn họ lớn, làm cho bọn họ cho ta làm việc. Diệp Cẩn tưởng tượng một chút cái kia cảnh tượng, không khỏi cười lên tiếng. Như vậy ấm áp trường hợp, giống như ly chính mình rất gần nhà. Chương 74. Mấy thứ này các ngươi mang về, chúng ta đã lưu ra tới. Chỉ là không biết các ngươi mấy cái như vậy trở về không thành vấn đề đi. Muốn hay không chúng ta đưa một chút. Ngay kế sáng sớm, Diệp cần bọn họ liền chuẩn bị rời đi. Gió mạnh cùng tiêu thành phong đem bọn họ đồ vật lấy ra tới, sau đó đem xe gì đó đều làm Diệp cần mang về. Không có việc gì, còn có săn sinh bọn họ hỗ trợ đâu. Hơn nữa trở về này giai đoạn cũng thực an toàn. Không cần lo lắng. Bạch Mục nhìn vẫn luôn ở bên cạnh đường phong nền săn sinh bọn họ, cự tuyệt gió mạnh hảo ý. Mọi người ở tất cả đều bận rộn từ biệt, Diệp Cẩn lại là cùng Tiêu Thành Phong nói lên chính mình một ít ý tưởng. Hành, ta đã biết. Kêu đến lúc đó ta lại đi xem ngươi. Đang lúc Thanh Mục phóng hảo Diệp Cẩn hành lý, chuẩn bị lại đây kêu Diệp Cẩn nhích người khi, liền nghe được Tiêu Thành Phong này một câu. Tức khác Thanh Mục cảnh giác nhìn hắn. Chính mình thật vất vả thoát khỏi hắn, như thế nào lại cùng Diệp Cẩn ước hảo? Ở thanh mục bất thiện ánh mắt hạ, tiêu thành phong lăng là bắt phong bất động đem Diệp Cẩn đưa ra báo bộ lạc. ngươi cùng Diệp Lao Sư nói gì đó? Chọc thanh mục dáng vẻ kia. Hồi bộ lạc trên đường, gió mạnh tò mò hỏi. Diệp Lao Sư nói làm ta ngày thường nhiều chú ý một chút chúng ta bên người thực vật có cái gì hữu dụng Nhớ rõ bảo tồn xuống dưới, sau đó đến mùa lạnh thời điểm đi tìm nàng. Nơi nào dùng mùa lạnh, chúng ta đến lúc đó không phải muốn đi đổi mối sao. Có thể cùng lang bộ lạc cùng đi. Nói đến đổi muối, Tiêu Thành Phong liền nhớ tới bọn họ ăn cơm, cảm thấy chính mình hiện tại liền bắt đầu tưởng nghiệm thanh mục cùng Diệp Cẩn tay Nghề. Chỉ là chuyện này trong bộ lạc người đã biết sao. Ân, tối hôm qua nháo vãn, ta đã quên nói. Một hồi trở về ở cùng thủ lĩnh giảng một chút đi. Gió mạnh sừng sốt một chút. Mới hiểu được hắn nói chính là trong bộ lạc còn không có biết mối sự. Kêu hành, chúng ta ở trong bộ lạc cũng chính là đi săn thú. Không bằng sớm một chút đem chuyện này định ra tới, đến lúc đó đi sớm một chút. Thuận tiện lại đi nhìn xem Diệp Lão Sư sinh hoạt thế nào. Tham khảo một chút nàng ý tưởng. Hạ quyết tâm cùng gió mạnh hảo hảo quá tiêu thành phong, tự nhiên là tưởng đem chính mình sinh hoạt trình độ để đi lên. Nhưng hắn chính mình là một cái tháo há tử. Chỉ có thể làm chính mình sống sót mà thôi, chưa nói tới sinh hoạt. Nhưng là Diệp Cẩn liền không giống nhau, từ nàng một người xuyên qua sau sinh hoạt liền có thể đã nhìn ra. Một nữ nhân lợi dụng chỉ có điều kiện, cho chính mình sáng lập thoải mái sinh hoạt điều kiện. Cái này làm cho Tiêu Thành Phong cảm thấy hổ thẹn. Cho nên, hắn tính toán hướng nàng học tập. Hảo, chúng ta đi về trước ăn cơm sáng đêm. Gió mạnh nghĩ nghĩ ở thú thần sân khi, Diệp Cẩn Phong ở cùng sinh hoạt. Cũng cảm thấy Tiêu Thành Phong nói có lý. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, Tiêu Thành Phong hắn muốn. ân Nơi nào tới cơm sáng? Không ngoan Tiêu Thành Phong kinh ngạc. Bởi vì ở trong bộ lạc một ngày cũng chính là ăn hai đốn mà thôi, thậm chí ở mùa đông thời điểm, một ngày mới ăn một đốn. Diệp Lao Sư nói, các ngươi bộ lạc là một ngày tam cơm. Cho nên, ta chính mình thử một chút. Nhớ tới chính mình hôm nay buổi sáng lên sờ soạn đồ vật. Gió mạnh có chút thấp thoảng. Không biết hương vị sẽ thế nào. Ân, Nơi nào. Chúng ta mau đi xem một chút đi. Tiêu Thành Phong tự nhiên biết hắn là bởi vì chính mình mới như vậy. Chỉ là luôn luôn mồm mép lưu hắn, cũng không biết nên như thế nào đi theo gió mạnh nói chính mình cảm thụ. Gió mạnh nhìn bị hắn nắm tay, cười mà không nói cùng hắn đi trở về. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy, hắn là thật sự bắt đầu đem chính mình để ở trong lòng. Bên kia. Diệp Cẩn cùng thanh mục bọn họ bắt đầu bước lên hồi bộ lạc cuối cùng đoạn đường lộ. Xe đẩy tay thượng đồ vật, bởi vì chỉ phân chút mẹ cùng mối cấp gió mạnh bọn họ. Cho nên sở hữu nổi chén gáo buồn đều bị bọn họ mang đi. Diệp Cẩn nhìn trên xe cơ hồ không đồ vật bộ dáng, may mắn có săn sinh bọn họ đi theo. Bằng không dưỡng bọn họ ba cái, thật sự rất khó đem đồ vật hoàn hảo không tổn hao gì mang về. Chúng ta còn có bao nhiêu lâu đến? Hành tẩu hai ngày sau. Diệp Cẩn nhìn càng ngày càng nhiều con sông, bắt đầu tính toán lang bộ lạc cư trú hoàn cảnh. Ngày mai giữa trưa liền đến. Nói tới đây, ngay cả vẫn luôn tỏ vẻ có thể tùy thời cùng Diệp Cẩn rời đi thanh mục, cũng đều có chút kích động. Càng miễn bản vẫn luôn nhắc mãi nhà mình giống cái bạch mục. Có lẽ là nóng lòng về nhà, ở cuối cùng một ngày, bạch mục lên đường tốc độ nhanh hơn không ít. Hai tay chống chân Diệp Cẩn miễn cưỡng cùng thượng, chính là cầm đồ vật. Đẩy xe thanh mục cùng săn sinh bọn họ mệt thảm. Chúng ta tới rồi. Nguyên bản giữa chưa mới đến, nhưng ở nhanh hơn nghệ bước sau, bọn họ ở ngày hôm sau buổi sáng liền về tới lang bộ lạc. Tứ phía núi vây quanh, trung gian đất bằng. Lang bộ lạc địa lý vị trí cùng bọn họ quá đường hầm sau địa phương không sai biệt lắm. Diệp cần đi theo bọn họ đi đến sân khẩu, thấy bạch mục tiến lên một bước. Cùng thủ vệ bắt chuyện lên. Bạch mục các ngươi đã trở lại. Thủ vệ là cái 12-13 tuổi tiểu hải tử, xa xa thấy có người tới, liền để phòng lên. Chờ bạch mục đến gần, thấy rõ ràng sau, liền kêu sợ hãi lên. Ly gần 10 mét dịp cẩn, đều có thể nghe được hắn trong thanh âm kinh hỉ. Đúng vậy, chúng ta đã trở lại. Hôm nay đến ngươi thay phiên công việc sao? Thủ lĩnh bọn họ hôm nay đi ra ngoài săn thú sao? Bạch mục xoa xoa đầu của hắn, cười nứt ra rồi miệng. Ai? Bọn họ còn không có đi ra ngoài đâu. ra đây liền trở về nói cho đại gia. Nói, liền né tránh bạch một tay. Nhanh như chớp chạy đi vào. Các ngươi, trước cùng ta vào đi thôi. Quay đầu lại tiếp đón Diệp Cẩn bạch mục, thấy muốn yên lặng rời đi săn sinh, do dự một chút, quyết định đem bọn họ mang đi vào. Cùng thủ lĩnh hảo hảo thỉnh cầu một chút. Đến đích với tiểu hài tử tiếp đón, Diệp Cẩn bọn họ đi vào. Liền đã chịu đại gia hoan nghênh. Bạch mục bọn họ đã trở lại, mau xem ai, ta thấy, ai. Như thế nào giống như còn nhiều mấy cái. Đúng vậy, còn có một cái giống cái. Giống cái? Nơi nào đâu? Ta nhìn xem, ta nhìn xem. Ai nha, các ngươi đừng tễ, đều đem chúng ta chặn. Diệp cần đi ở thanh mục phía sau, nhìn những người này càng ngày càng nhiều, dầm dạp tới gần. Sau đó nam, nữ đều đối bọn họ tỏ vẻ tò mò. Bạch mục. Diệp cẩn chính vùi đầu thẳng lúc đi, nghe được một cái ôn nhu thanh âm ở kêu bạch mục tên. To mò nàng, ngẩng đầu vừa thấy. liền thấy một nữ tử, phi dường như nhào hướng bạch mục. Tân. Bạch mục khắc chế không được kích động ném xuống trong tay đồ vật, ôm chặt lấy chạy tới người. Cái kia chính là bạch mục giống cái. Diệp cẩn chấp trước mắt, nhập ra tùy tục kêu khởi giống cái. Đúng vậy, thân nhân thực hảo. Đến lúc đó có cái gì sẽ không? Ngươi có thể hỏi nàng, tuy rằng ở thanh mục xem ra, Diệp Cẩn là vô địch, nhưng vẫn là thế nàng lo lắng, sợ nàng không tiếp thu được nơi này sinh hoạt, không thói quen nơi này cách sống. Ta đã biết, chúng ta bộ lạc người đều ở chỗ này sao? Diệp Cẩn gật gật đầu, nhìn càng ngày càng nhiều người, cảm thấy so ở báo bộ lạc thời điểm còn khoa trương. Đương nhiên, chúng ta bộ lạc người so báo bộ lạc muốn nhiều một ít. Nói đến này, thanh mục có chút ẩn ẩn tự hào. Rốt cuộc lang bộ lạc ở hai mươi trong bộ lạc xem như tốt. Thanh Mục, đây là ngươi bạn lữ sao? Thanh Mục vừa lúc Diệp Cẩn nói lặng lẽ lời nói, thình lình đã bị điểm danh. Đúng vậy, đây là ta tìm được bạn lữ, Diệp Cẩn. Thanh Mục nắm Diệp Cẩn tay, thập phần nghiêm túc trả lời. Diệp Cẩn tò mò là người nào, có thể làm Thanh Mục như vậy chỉnh trọng đối đãi? Nàng dịch một chút vị trí, nhìn đến trong đám người, đi ra một cái tóc toàn bạch, ăn mặc áo trên. Hạ y thì lão nhân. nạp phong đầu tiên là xem bọn họ giao nắm tay, lại đem tầm mắt chuyển qua Diệp Cẩn trên người. Sau đó từ trên xuống dưới đem nàng đánh giá một lần. Diệp Cẩn bị như vậy ánh mắt nhìn quét, không có cảm giác được không tôn trọng, ngược lại cảm thấy một loại thấy ra trưởng thấp thỏm. Không tồi, không tồi. Ta mùa lạnh thời điểm tính đến các ngươi sẽ có thai họa phát sinh, nhưng là thanh mục sẽ nhờ họa được phúc. Nghĩ đến hắn đã chịu hết thể thương. Đều là vì tìm được ngươi. Đáng giá, đáng giá. Đột nhiên, Diệp Cẩn liền nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc lao nhân, đôi chính mình cười thành một đoá hoa. Trong miệng còn không dừng nói cái gì. Hắc hắc, đó là, Diệp Cẩn chính là tốt nhất. Nghe vậy, Thanh Mục cũng cười nứt ra rồi miệng. Tới, tiểu giống cái. Ngươi đến ta trước mặt tới, ta nhìn xem ngươi trông như thế nào. Nói, Diệp Cẩn liền thấy hắn hướng chính mình vươn tay. diệp cẩn nhìn thoáng qua thanh mục thấy hắn gật gật đầu do dự một chút liền bắt tay thả đi lên nạp phong tiếp được diệp cẩn tay đầu tiên là xoa bóp bàn tay lại bắt tay chuyển qua diệp cẩn trên mặt đột nhiên không kịp phòng ngừa bị người sờ soạng diệp cẩn thiếu chút nữa liền phản xạ có điều kiện đem người ném ra nhưng chạm đến kia cùng chính mình ra ra giống nhau gương mặt liền ngạnh sinh xinh nhịn xuống nạp phong vuốt diệp cẩn căng chặt mặt cười ha hả sau đó dùng một chút lực Đem diệp cẩn xương cốt đều nhéo một lần. Biên Niết còn biên nói không tội, là cái có phúc khí. Là cái hảo giống cái. Nói xong, liền bắt tay buông. Chỉ là vẫn cứ kích động nhìn nàng. Chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết tương cốt? Nơi này cư nhiên có loại này tay nghề. Trước mắt cùng lão nhân này còn sẽ. Diệp cẩn trong lòng bắt đầu vô hạn theo lên. Liên quan nàng xem người ánh mắt đều thay đổi. Đó là, đây chính là ta giống cái. Hảo, các ngươi có phải hay không nên đem trong khoảng thời gian này sự tình nói một chút? Đại gia hỏa đều đang chờ đâu. Thanh mục đang đắc ý rào rạt khoe ra, đã bị thủ lĩnh lại mục đánh gãy. Lại mục nhìn vây hưng khởi người, bất đắc dĩ tưởng, hôm nay sợ là đi không thành san thú. Bất quá, đây cũng là đáng giá chúc mừng sự tình đại gia chẳng hảo, làm bạch mục bọn họ phong thứ tốt. Chúng ta đi mà bình tập hợp. Đến lúc đó nghe bạch mục bọn họ nói. Nhìn sắc trời hảo, lại mộc đơn giản làm đại gia cùng nhau tới nghe. Thuận tiện thương lượng một chút tiệc tối cùng kia hai người sự tình. Đúng vậy, tuy rằng bạch mục còn không có nói, nhưng lại mộc ánh mắt đầu tiên liền thấy được, tồn tại cực thấp săn sinh bọn họ. Hơn nữa, đối bọn họ lai lịch còn có điều hiểu biết. Thật vất vả rời đi đám người diệp cẩn, đi theo thanh mục đi tới hắn trụ địa phương. Mà bạch mục, sớm liền ôm nhà mình giống cái về nhà. Lúc này, Diệp Cẩn nhìn trước mắt cái này âm u, thả có mùi lạ sơn động. Hướng thanh mục đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Cái này, cái này là ta cùng Tam mục, hạ mục bọn họ cùng nhau trụ. Ta rời đi như vậy nhiều ngày, không nghĩ tới sẽ như vậy. Nhìn đến cái dạng này sơn động, thanh mục chính mình đều không thể tiếp thu. Không kịp đi tìm người tính sổ, trước tiên là cùng Diệp Cẩn giải thích. Chương 75 Cho nên chúng ta muốn cùng những người khác cùng nhau trụ. diệp cần áp xuống chính mình nhịn không được chịu động khoe miệng thật cẩn thận thử không như thế nào sẽ ta đây liền đi tìm thủ lĩnh cho chúng ta đổi sân động nghe vậy thanh mục điên cuồng lắc đầu sao có thể không nói diệp cẩn chịu không chịu chính hắn đều không muốn cùng bọn họ cùng nhau trụ hảo sao hiện tại hơn nữa diệp cẩn liền càng không có thể có thể đổi đổi đi nơi nào diệp cẩn xác thật là không muốn cùng người khác cùng nhau Nhưng là nếu nơi này sinh hoạt chính là như vậy, nàng cũng không thể cưỡng cầu cái gì. Cùng lắm thì ở vài ngày, chính mình ở kiến phòng ở ra tới trụ là được. Có thể, bộ lạc sẽ cho có bạn lữ người phân đơn độc sơn động, nếu sơn động đại nói, chính là mấy đôi bạn lữ cùng nhau trụ. Không có bạn lữ, liền xem sơn động lớn nhỏ, vài người cùng nhau trụ. Hành đi, chúng ta đây nhanh lên đi xin đi. Diệp cần nghe xong. Cảm thấy cùng cái này chế độ cũng không tệ lắm. Kết hôn còn phân phối phòng ở, này giác ngộ quả thực xó hiện đại còn cao. Nhìn thấy đi mà quay lại thanh mục, lại mục liền biết hắn muốn nói cái gì. Nhưng là bởi vì gần nhất lập khế ước bạn lữ tương đối nhiều, trong bộ lạc sơn động có chút khẩn trương. Lại mục suy nghĩ một vòng mới do dự nói hiện tại trong bộ lạc liền dư lại cuối cái kia, chỉ là thật lâu không có người ở các ngươi muốn đi sao. Chúng ta muốn đi xem. Diệp Cẩn cùng Thanh Mục nhìn nhau liếc mắt một cái, ở Thanh Mục cự tuyệt trước, dành trước đã mở miệng. Cũng đúng, Thanh Mục tiểu tử này nhận thức lộ, làm hắn mang người đi xem đi. Lại Mục đem bọn họ phản ứng đều xem ở trong mắt, bất quá bởi vì bọn họ vẫn luôn là nghe giống cái, hắn cũng không cảm thấy Thanh Mục như vậy thuận theo có cái gì vấn đề. Được chỉ thị Thanh Mục, mang theo Diệp Cẩn đi bộ lạc cuối xem sân động. Trên đường... Diệp Cẩn tò mò hỏi ngươi vừa mới vì cái gì muốn cự tuyệt. Cái kia sơn động không hào sao. Không tốt, ly đại gia tụ tập địa phương xa, còn tới gần hà, không an toàn. Thanh mục lắc đầu, đối nơi đó không phải thực vừa lòng. Tới gần hà, kia không phải khá tốt sao. Múc nước, rửa rau gì đó đều phương tiện một ít. Chủ yếu là không an toàn, người cũng tương đối thiếu đến bên này. Ngày thường mọi người đều là ở bên kia hoạt động. ta sợ ngươi một người không tốt thanh mục vẫn là lắc đầu tỏ vẻ chính mình lo lắng nàng sẽ bị trong bộ lạc người xa lánh Gì? là cái này nhìn bên người cái này chi lăng tám xoa sơn động tỏ vẻ chính mình hoài nghi đúng vậy chính là nó lại hẹp lại tiểu không rất thích hợp cư trú thanh mục chính là trụ quá diệp cần làm phong ở cảm thấy trước mắt cái này cùng cái kia căn bản là không thể so sánh diệp cần nhất định trướng mắt nó Cũng không tệ lắm a Vị trí này. Đủ đại đủ trống trải, có sơn có thủy. Chúng ta có thể ở chỗ này kiến phòng ở. Diệp cần nhưng thật ra không có chú ý sơn động điều kiện. Mà là coi trọng nó bên ngoài địa phương. Thanh mục nhìn một chút, phát hiện cái này địa phương trừ bỏ sơn động điều kiện so ra kém Diệp cần phía trước trụ ở ngoài. Cửa địa bàn cùng vị trí đều đi theo thú thần sơn thời điểm giống nhau, thậm chí so với kia còn muốn hảo. Chính là chúng ta nơi này không có cây trúc. Vừa định đồng ý Diệp Cần cách nói, liền nhớ tới làm phòng ở quan trọng tài liệu, cây trúc. Là bọn họ nơi này sở khuyết thiếu. Không có việc gì, chúng ta lần này làm bùn phôi phòng, không làm trúc úc. Diệp Cần đã sớm nghĩ kỹ rồi, trước mắt thổ địa vừa vẫn có thể cho bọn họ đánh bùn phôi. Đến lúc đó liền xây một cái trước kia nông thôn bùn phôi phòng, đông ấm hạ lạnh, còn không dễ dàng hư. Bùn phôi phòng. Đúng vậy, cái này chúng ta một hồi lại nói. Hiện tại vẫn là đem chúng ta đồ vật dọn lại đây đi. Diệp cần đi vào nhìn một chút, cảm thấy còn làm bừa táo. Tuy rằng nhỏ một chút, nhưng vẫn là có thể tạm chấp nhận ở vài ngày. Hảo! Việc đã đến nước này, thanh mục cũng tìm không thấy vừa vặn địa phương. Chỉ có thể kỳ vọng bọn họ chạy nhanh đem nhà mới làm ra tới, làm Diệp cần thiếu chịu chút khổ. Bên kia... Còn không có cùng nhà mình giống cái ôn tồn bao lâu bạch mục, ở tân mảnh liệt yêu cầu hạ. Mang theo săn sinh bọn họ đi tìm lại mục. Lưu lãng thú. Mới vừa đuổi đi thanh mục, liền thấy bạch mục. Lại mục cảm thấy chính mình hôm nay đều phải không được nhàn. Đặc biệt là hai người kia vấn đề, một hồi bộ dân phản ứng khả năng xé hán. lang thủ lĩnh, lang thủ lĩnh. Bị điểm danh săn sinh cùng săn một ngoan ngoan thu hồi tính tình, hướng lại mục hỏi hảo. Hảo. Đừng nói này đó. Ta nhớ rõ các ngươi hai cái, lúc trước là các ngươi cứu tân, các ngươi đối chúng ta bộ lạc có ân. Hiện tại cùng bạch một bọn họ lại đây, là gặp cái gì yêu cầu hỗ trợ địa phương sao? Lại mộc xua xua tay, ý bảo bọn họ đừng khách sáo, Chạy nhanh có việc nói sự. Chúng ta muốn ở lang bộ lạc định cư. Săn sinh nhìn thoáng qua người bên cạnh, quyết định đối lại mộc nói. Cái gì? Lại mộc từ trên tảng đá té xuống. Trận to mắt nhìn hắn. Đúng vậy, chúng ta thỉnh cầu ở lang bộ lạc định cư. Ở hắn không thể tin tưởng ánh mắt hạ, san sinh lại một lần xác nhận chính mình nói. Không phải, ta có thể hỏi một chút vì cái gì sao? Vì cái gì lựa chọn chúng ta bộ lạc? Vì cái gì muốn định cư? Chúng ta sẽ lao, mà bọn họ sẽ không lưu phế vật. Mà chúng ta đối với các ngươi có ân. Các người đối chúng ta tiếp thu độ tương đối cao. Săn sinh nói nghe tới tương đối đông cứng, nhưng chính là bọn họ chân thật ý tưởng. Lại một nghe xong, chính mình cân nhắc một chút. Liên minh bạch bọn họ nói ý tứ, tuy rằng thực đồng tình bọn họ, cũng muốn thu lưu. Nhưng là vì bộ lạc an toàn suy nghĩ, hắn vẫn là không có lập tức đáp ứng. Chờ một chút ta hỏi một chút trong bộ lạc người đi. Làm đại gia nhấc tay biểu quyết, xem có đồng ý hay không lưu các ngươi xuống dưới. Nửa ngày. Lại mục mới cho ra như vậy một đáp án. Nhưng như vậy kết quả, đối với săn sinh bọn họ tới nói, đã là tự cấp cơ hội. Cho nên, bọn họ thực cảm kích. Chương 76 Ai? Thanh mục, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Là phân phối đến cái này sân động. Vốn dĩ liền thanh mục bọn họ trở về chính là trong bộ lạc đại sự. Ở hơn nữa diệp cần bọn họ mấy cái người sống, liền càng thêm dẫn người chú mục Ban đầu Diệp cần bọn họ ở lại một trong sân động, mọi người đều chỉ có thể tò mò nhìn xung quanh. Hiện tại đi ra, vẫn luôn chú ý bọn họ người, liền nhịn không được ra tới hỏi. Đúng vậy, ta có bạn nữ, về sau muốn dọn ra tới ở. Thanh mục thẳng thắn bối, tự hào nhìn vây xem bọn họ người. Hoa! Wow. Cái này là ngươi giống cái sao? Lớn lên thật là đẹp mắt. Vây xem người quả nhiên đều lẩu ra hâm mộ thần sắc, đặc biệt là còn độc thân giống được. Bọn họ đều cảm thấy, nếu là lúc trước là chính mình đi tìm dựng linh quả, có phải hay không cũng có thể tìm được một cái giống cái. Mà giống cái nhóm, đều tò mò nhìn Diệp Cẩn cùng nàng quần áo. Ngươi hảo, ta kêu trúc ngươi kêu gì? Ta tới giúp đi. Đột nhiên, đẩy đẩy ồn ào giống cái, đi ra một cái 30 tuổi tả hữu nữ nhân. Vẻ mặt hiền lành nói xong, cũng cầm lấy bên cạnh công cụ, thế Diệp Cẩn quét tước sân động. Ta kêu Diệp Cẩn, cảm ơn A. Diệp Cẩn sửng sốt một chút, liền vui vẻ tiếp nhận rồi nàng hảo ý nàng tưởng, vừa vận nhân cơ hội hiểu biết một chút các nàng. Chúng ta cũng tới giúp người. Đúng vậy, có cái gì yêu cầu chúng ta làm sao? Chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Quả nhiên, nghe được Diệp Cẩn sau khi trả lời, vây xem người sôi nổi tiến lên. Thập phần nhiệt tâm giúp Diệp Cẩn quét rác, quét mạng nện, dọn đồ vật. Diệp Cẩn. Ra đây đi làm chút cái giá tới phóng đồ vật. Chính ngươi ở chỗ này trước. Có thể chứ. Nhìn không có chính mình chuyện gì thanh mục. Nhìn đến bọn họ mang đến đồ vật. Nhớ tới phía trước cùng Diệp Cẩn làm cái giá. Cảm thấy hạ cũng thực yêu cầu. Nhưng là lại sợ Diệp Cẩn vừa tới nơi này. Sẽ không thói quen. Ngươi đi đi. Ta có chúc các nàng bồi đâu. Cái giá không cần làm quá nhiều. Muốn một hai cái là được. Nhớ rõ làm tốt một chút. Trong sân động, Diệp Cẩn cùng chúc các nàng bắt đầu hàn huyên lên. Diệp Cẩn, ngươi là cái nào bộ lạc nha như thế nào cùng thanh mục nhận thức? Đúng rồi, chúng ta cũng muốn biết. Đúng rồi, còn có ngươi quần áo, rất đẹp nha, là cái gì động vật ra làm nha. Ta làm nhà ta dung một cũng cho ta lộng một chương đi. Nói chuyện chính là chúc cùng la, các nàng hai cái đều là 30 tuổi tả hưu. Tương đối với Diệp Cẩn, các nàng dáng người là tương đối cường tráng. nhưng là làm việc và nhanh nhẹn, nói chuyện cũng thực sáng sảng. tuy rằng là bắt quái, nhưng Diệp cẩn một chút đều không phản cảm. ngược lại có loại cùng nông thôn thẩm thẩm tán gẫu cảm giác. ta là Hoa Hạ bộ lạc, không ở nơi này. ở trong rừng rầm lạc đường, sau đó đụng phải thanh ngục. ta cái này quần áo là bố làm, không phải động vật da lông. các ngươi nếu là trước làm cái dạng này, ta về sau giáo các ngươi nha. Hoa Hạ bộ lạc. Như thế nào chưa từng nghe qua nha? Là nha, ly chúng ta có phải hay không đặc biệt xa a? Ngươi một cái giống cái như thế nào ở trong rừng rậm sinh hoạt nha? Con hảo gặp thanh mục. Chúc nói lời này thời điểm, tất cả đều là vì Diệp Cẩn cảm thấy may mắn. Cho rằng nàng kịp thời gặp thanh mục, mới có thể hảo hảo đến bây giờ. Diệp Cần biết nàng là hiểu lầm, cũng không hảo đi giải thích, đành phải đâm lao phải theo lao là nha. Tân mệt gặp hắn. Chúng ta bộ lạc xác thật đặc biệt xa. Ta cũng là lần đầu tiên đến nơi đây. Ai nha? Vậy các ngươi bộ lạc thế nào nha? Lớn không lớn? Ăn đồ vật nhiều sao? Gì? Ngươi này đó là thứ gì? La buông trong tay nổi chén gáo buồn, nghi hoặc hỏi. Nga! Cái này nha! Là trang đồ ăn sọt cùng cái đĩa. Cái này là trang đồ vật, rửa rau rổ. Diệp cần quay đầu lại nhìn một chút các nàng nói đồ vật. nhất nhất giải thích mấy thứ này hữu dụng sao các ngươi bộ lạc còn dùng này đó La đem chúc mâm cử lên liền ánh mặt trời xem xét một hồi phát hiện chính mình không có cách nào minh bạch thứ này tác dụng hữu dụng vừa vặn chúng ta hôm nay chuyển nhà nếu không các ngươi đêm nay tới nhà của chúng ta ăn cơm đi coi như là phong ấm Diệp Cần nhìn này đơn sơ sơn động bất đắc dĩ cười cười ở các ngươi nơi này ăn cơm Chúng ta không phải muốn cử hành tiệc tối sao? Trong bộ lạc liền có ăn nha. Vì cái gì muốn chính mình nấu? Luôn luôn là cơm tập thể chúc cùng la, đều thường Diệp Cẩn đầu đi nghi hoặc ánh mắt. Đối tượng các nàng ánh mắt, Diệp Cần nuốt một chút. Chính mình như thế nào đem chuyện này đã quên. Đến tìm một cơ hội làm thanh mục cùng trong bộ lạc nói một chút, về sau bọn họ muốn chính mình nấu cơm. Nhớ tới báo bộ lạc tập thể cơm, Diệp Cẩn liền đánh một cái run run. Cái kia, ta đã quên. Ngượng ngùng nha. Diệp Cẩn cười cười, giả vờ nghi hoặc nói chúng ta trong bộ lạc đều là chính mình nấu nha. Chẳng lẽ nơi này không phải? La buông trong tay lộ vật, cùng Trúc nhìn nhau liếc mắt một cái, cảm thấy Diệp Cẩn bộ lạc thói quen hảo sinh kỳ quái. Kia về sau ngươi cùng Thanh Mục cũng là chính mình nấu sao? Trầm ngâm một hồi, chúc mới do dự đem không xác định hỏi. Đương nhiên a. Băng không như thế nào làm? Diệp Cẩn ra vẻ kinh ngạc, nàng là thật sự không muốn cùng đại gia cùng nhau ăn. Không có việc gì, chúng ta cảm thấy kỳ quái mà thôi. Đến lúc đó các ngươi cùng thủ lĩnh nói đi, la giống như muốn hỏi chút cái gì. Nhưng ở chúc lắc đầu, yên lặng dừng miệng. Đang lúc các nàng muốn trầm mặc không nói chuyện khi, thanh mục liền cùng mấy nam nhân khiêng làm tốt cái giá vào được. Diệp Cẩn, cái này chúng ta muốn đặt ở nơi đó. Thanh mục đối với chúc các nàng gật gật đầu. cảm tạ các nàng làm bạn sau đó hướng diệp cẩn nở nụ cười phóng cái kia trong một góc đi vất vả các vị diệp cẩn vội vàng đem góc tường thượng đồ vật dịch hai sau đó làm cho bọn họ đem cái giá dọn đi vào chờ bọn họ phóng hảo chúc cùng la cũng đi theo bọn họ đối diệp cẩn nói cáo từ cảm ơn các ngươi vất vả chờ ta thu thập hảo liền thỉnh đại gia lại đây ăn cơm diệp cẩn cùng thanh mục đem người đưa đến cửa Sau đó thập phần nhiệt tình cho phép nặc Tốt, tốt kia hai cái nam nhân đều không có ý thức được Diệp Cẩn nói chính là cái gì, liền thập phần vui vẻ đáp ứng rời đi. Nhưng thật ra chúc, bởi vì phía trước Diệp Cẩn đề ra một câu, cho nên chính mình trong lòng liền cân nhắc lên. Nhưng cũng thực vui vẻ đáp ứng Diệp Cẩn, lần sau lại đến. Chúc, vừa mới thanh mục giống cái, nói chính là có ý tứ gì a Trên đường, la nghẹn vấn đề, rốt cuộc hỏi ra tới. ai chúc nhìn nàng mơ hồ bộ dáng bất đắc dĩ nói diệp cẩn là nói về sau nàng sẽ chính mình làm nàng cùng thanh một cơm bất hòa trong bộ lạc cùng nhau ăn a vì cái gì a trong bộ lạc cùng nhau không hảo sao nấu chính mình nhiều phiền vay a lại còn có muốn đi thu thập nhiều mệt còn không bằng trở về liền có cơm ăn đâu không có thử qua chính mình khai hỏa la cảm thấy diệp cẩn loại này ý tưởng quả thực chính là tốn công vô ích Ngươi nha! Nếu là chính mình nấu nói, bọn họ có phải hay không không cần đem đồ ăn cấp bộ lạc? Ngươi ngẫm lại thanh mục năng lực, nơi nào còn dùng nàng đi thu thập? Trúc trợn trắng mắt. Cảm thấy la tưởng quá đơn giản. Nếu là dựa theo diệp cẩn như vậy cách nói làm đi xuống, toàn bộ bộ lạc hảo không nhất định nháo xảy ra chuyện gì đâu. Không thể không nói Trúc trực giác là tương đương chuẩn, nàng tưởng đúng là toàn bộ bộ lạc tương lai biến hóa. A. kia giống như cũng khá tốt a là suy nghĩ một chút nhà mình giống được đi ra ngoài săn thú chính mình không cần đi thu thập mỗi ngày liền nấu cơm đó là tương đương tốt sự tình a làm nàng đều có điểm tâm động tính bất hòa ngươi nói cái này chúng ta trước chờ xem đi hiện tại là tình huống như thế nào mọi người đều không biết đâu Trúc nghĩ nghĩ cảm thấy chính mình có điểm buồn lo vô cớ liền tính là muốn cái này làm Đối chính mình cũng không có gì chỗ hỏng, nhưng là trong bộ lạc người, có thể hay không đồng ý chính là một chuyện khác. Rốt cuộc thiếu thanh mục như thế nào một cái tráng lao động, ai bỏ được ra? Không đề cập tới bên này chút cân nhắc, trải qua nhắc nhở diệp cẩn, cũng cùng thanh mục nói đến vấn đề này. Ta một hồi liền đi cùng thủ lĩnh nói, cùng lắm thì chúng ta về sau cấp trong bộ lạc nhiều một chút đồ vật, dư lại lại lưu trữ chính mình ăn bái. Thanh mục nhưng thật ra không quan tâm cái này. Hắn cảm thấy lây chính mình cùng Diệp Cẩn năng lực, muốn ăn cơm no khẳng định không thành vấn đề. Quan trọng là, thế nào mới có thể làm Diệp Cẩn quá thượng nàng ở chính mình bộ lạc khi sinh hoạt. Diệp Cẩn không biết hắn có như vậy đại trí hướng. Chỉ là lo lắng luôn luôn là chế độ công hữu bộ lạc, có thể hay không tiếp thu bọn họ làm như vậy. Thanh Mục thấy nàng thật sự là không yên tâm, liền thành thạo đem đồ vật thu thật hảo. Sau đó mang theo nàng lại đi tìm lại Mục. Mới đuổi đi bạch mục, thanh mục lại tới nữa. Làm đến lại mục thấy bọn họ đầu đều lớn. Nói đi. Lại có chuyện gì? La sơn động không thích hợp. Vẫn là yêu cầu cái gì? La cái dạng này, ta là tới nói một chút, về sau ta tưởng cùng Diệp cần đơn độc căn trụ. Thanh mục xoa xoa tay, sắp đến đầu, cũng có chút khẩn trương. Vậy đơn độc bái, dù sao ngươi cái kia sơn động như vậy tiểu, cũng trụ không tiến những người khác ca Sao vừa nghe, lại một đều không có phản ứng quá bọn họ nói gì đó, phất phất tay, liền thuận miệng đắp lên. Không phải, chúng ta là nói, về sau chính chúng ta nấu cơm, cùng trong bộ lạc tách ra ăn. Vì làm hắn minh bạch, thanh mục riêng đem lời nói bẻ ra, xoa nát giảng. Ta biết, không phải. Các ngươi là nói về sau muốn chính mình làm chính mình ăn. Bất hòa trong bộ lạc cùng nhau. đỗng nhiên phản ứng lại đây lại mục, ngạnh sinh sinh đem nam giọng thấp. cất cao thành nữ cao âm thanh mục thấy hắn cái dạng này vội vàng đem diệp cẩn hộ đến chính mình phía sau ngượng ngùng nói đúng vậy chúng ta muốn chính mình nấu diệp cẩn bộ lạc thói quen như vậy cái dạng này a vậy các ngươi là đồ ăn làm sao bây giờ săn thú đổ vật như thế nào phân lại mục trầm ngâm một hồi liền đem bọn họ phân ra suy nghĩ muốn gặp phải vấn đề sách ra tới vấn đề này ta cùng diệp cẩn thương lượng qua Về sau ta sẽ đem săn thú đến một bộ phận, để lại cho bộ lạc. Sau đó lại lấy đi chính chúng ta ăn. Đến nỗi săn thú, đến lúc đó vẫn là cùng đại gia cùng nhau. Thấy hắn lại như thế này hỏi, thanh mục trong lòng chợt liền tung rất nhiều. Chỉ cần không phải trực tiếp cự tuyệt, liền còn có thương lượng. Thanh mục này phương pháp không tồi. Lại một còn ở cân nhắc đâu, liền nghe được cửa truyền đến thanh âm. Nghe được thanh âm ba người quay đầu xem. Phát hiện nạp mục không biết khi nào đứng ở cửa. Chí giả trí giả lại mục cùng thanh mục đồng thời vương tay, muốn dịu hắn tiến vào, Nhưng nạp vây vây tay, ý bảo bọn họ lấy ra, sau đó cười tủm tìm hướng Diệp Cẩn vương tay. Ân, Chí giả. Diệp Cẩn nhìn một chút thanh mục, nghi hoặc đỡ hắn, đem hắn đưa tới thủ lĩnh nhường ra tới vị trí thượng. Chí giả, ngài vừa mới nói cái gì? Bị cự tuyệt lại mục, nhìn nhiều liếc mắt một cái Diệp Cẩn. Nghi hoặc nàng vì cái gì độc trí giả yêu quý, liền đem lực chú ý đặt ở vừa mới nạp mục nói thượng. Ta nói, thanh mục cái kia chủ ý không tồi. Nạp mục như vậy khen thanh mục, đôi mắt lại là đang nhìn dịp cẩn. Không tồi. Nơi nào không tồi. Lại mục cảm thấy chính mình có phải hay không bỏ lỡ cái gì, vì cái gì một chút đều minh bạch trí giả nói không tồi, là nơi nào không tồi. Chúng ta bộ lạc càng lúc càng lớn, người cũng càng ngày càng nhiều. Có người hài tử tương đối nhiều, có người hài tử tương đối thiếu. Nhưng là đại gia làm sống đều là giống nhau, này không công bằng. Hơn nữa, có người làm việc cũng không nhanh nhẹn. Cái này làm cho bộ dân nhóm ý kiến rất lớn. Nạp Mục sớm liền nhận thức đến cái này tệ đoàn, nhưng là vẫn luôn đều không có thực tốt phương pháp đi thay đổi. Nhưng hôm nay nghe được thanh mục này một phen lời nói, hắn liền rộng mở thông suốt. Đối bộ lạc về sau phát triển có càng tốt kế hoạch, Chương 77 Chí giả nói chính là, chỉ là chúng ta muốn như thế nào cùng bộ dân nhóm nói. Còn có sơn động, san thú, đồ ăn phân phối, này đó muốn như thế nào giải quyết. Lại một trầm ngâm sau, cảm thấy cái này nạp một nói không tồi, bọn họ bộ lạc xác thật là yêu cầu thay đổi. Chỉ là thay đổi sau muốn đối mặt vấn đề cũng rất nhiều, bọn họ đến tìm biện pháp giải quyết mới được. Diệp Cẩn, Thanh Ngục, Các ngươi có cái gì ý tưởng sao? Nạp Mục cười một chút, không có chính diện trả lời hắn vấn đề. Ngược lại là đi hỏi Diệp Cẩn bọn họ ý kiến. Ở như vậy sự tình thượng bị điểm danh. Diệp Cẩn đã nghi hoặc, cũng lo lắng. Sợ chính mình sẽ nói nói bậy, rốt cuộc cái này là một cái cùng chính mình sinh hoạt hoàn cảnh hoàn toàn không giống nhau địa phương. Ta cùng Thanh Mục tính toán về sau chính mình kiến phòng ở trụ. Đồ ăn phân phối thượng, Thanh Mục cũng tham dự bộ lạc săn thú. chỉ là đến lúc đó giao một bộ phận cấp bộ lạc dư lại chính chúng ta xử lý cuối cùng ta sẽ gieo trồng một ít đồ ăn đến lúc đó này đó sẽ là chúng ta tư hữu tài sản diệp cần suy nghĩ một hồi vẫn là đem kế hoạch của chính mình nói cho bọn họ dù sao về sau cũng là muốn làm như vậy coi như trước tiên cho bọn hắn đánh dự phòng châm nhưng là nàng không dám nói làm cho cả bộ lạc đều áp dụng như vậy chế độ cái này chú ý không tồi Các người bộ lạc cũng là như thế này phân phối sao Lại một suy nghĩ một chút, cảm thấy cái này khả năng sẽ suy yếu bộ lạc tập thể cảm, nhưng là sẽ làm bộ lạc càng có tính tích cực. Vẫn là man đáng giá nếm thử. Đúng vậy, chúng ta bộ lạc người, một bộ phận nộp lên, một bộ phận tự dùng. Nộp lên cấp bộ lạc những cái đó, sẽ làm đại gia giám sát, dùng để dưỡng dục không có cha mẹ hài tử, cùng làm một ít trong bộ lạc cơ sở phương tiện. Nga. Diệp Cẩn. Ngươi có thể hay không cùng chúng ta giảng một chút các ngươi bộ lạc phân phối cụ thể phương pháp cùng cách sống. Lại một cùng nạp một nhìn nhau một ít, không hẹn mà cùng tưởng Diệp Cẩn hỏi vấn đề này. Nghe vậy, Diệp Cẩn đầu tiên là kinh ngạc một chút, lại là đối bọn họ bội phủ. Bọn họ thế nhưng nghĩ đến như vậy xa sự tình, có như vậy ánh mắt. Vì bộ lạc phát triển, càng vì chính mình về sau sinh hoạt. Diệp Cẩn liền đem chính mình biết nói. Thích hợp lang bộ lạc hiện tại tình huống chế độ nói cho bọn họ. Lại một hai người nghe xong, liên tục tán thưởng này đó chế độ thực dụng tính. Liên quan xem Diệp Cẩn ánh mắt đều không giống nhau. Kia, thủ lĩnh cùng trí giả còn có cái gì ý kiến cùng vấn đề sao? Không có, chúng ta liền đi về trước Diệp Cẩn xem thời gian đã qua đi không lâu, bọn họ còn ở trầm mê chính mình vừa mới lời nói. Liên chạm chạm thanh mục, làm hắn ra tiếng. Hành! các ngươi trở về đi. các ngươi hôm nay nói, ta đồng ý. chỉ là về sau có chuyện gì thực tìm các ngươi, các ngươi đến lại đây. đặc biệt là Diệp Cẩn. Nạp Mục bị bừng tỉnh sau, cũng biết bọn họ chậm trễ chút thời gian. chỉ là ở thả bọn họ rời đi trước, cô ý dặn dò một câu. Ai, Hảo, chúng ta đây đi trước. Thanh Mục cộc lốc ứng một câu, liền mang theo Diệp Cẩn đi rồi. phía sau, nhìn bọn họ rời đi bóng dáng. Nạp mục nheo lại mắt, quay đầu ta cảm thấy bồi dưỡng cái kia giống cái, làm chúng ta bộ lạc đời kế tiếp trí giả. Cái gì? Này, có phải hay không quá đột nhiên? Nàng vừa mới vừa tới, còn không có cùng thanh mục lập khế ước đâu. Vạn nhất, nàng về sau đi rồi làm sao bây giờ? Lại mục nhìn hắn chắc chắn bộ dáng, đem cuối cùng một câu nuốt trở về. Nhưng trong lòng vẫn là không quá có thể tiếp thu quyết định này. Ta biết, chờ lập khế ước sẽ dậy. Ngươi vừa mới cũng thấy được, nàng nhìn đến là từ đại bộ lạc ra tới người. Chỉ cần chúng ta có thể học được nàng một chút đồ vật, nói không chừng là có thể thay đổi toàn bộ bộ lạc trạng thái. Ta cảm thấy ngươi quá chắc chắn, vẫn là chờ nàng lập khế ước. có nhãi con sao đang nói đi. Lại mục cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, tự tuyệt hắn cái này ý tưởng. Chờ nàng lập khế ước sẽ dạy ta sợ ta chờ không được nàng sinh nhãi con. Nạp mục theo lý cố gắng. Chí giả. Ngươi, lại một cả kinh, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy. Suy nghĩ một hồi, mới do dự nói kia tiểu mục làm sao bây giờ. Ngươi cũng dạy hắn lâu như vậy, không cho hắn làm trí giả, hắn sẽ nghĩ như thế nào. Tiểu mục tư chất không tốt, nhưng là tâm địa hảo. Hơn nữa hắn hiện tại cũng còn nhỏ, có thể cho Diệp Cẩn tiếp tục dẫn hắn. Nạp mục làm ra quyết định này thời điểm, liền đem mọi người đều an bài hảo. Hành đi. Chuyện này cuối cùng vẫn là muốn ngươi quyết định. Ta chỉ là để cái ý kiến mà thôi. Lại một một buông tay, đối hắn cách nói tỏ vẻ thỏa hiệp. Mà Diệp Cẩn cùng Thanh Mục trên đường trở về, liền đụng phải ở vì tiệc tối bận rộn người. Bọn họ làm gì đó cùng báo bộ lạc không sai biệt lắm. Nhưng ở một ít địa phương thượng, cũng có chút bất đồng. Chúng ta muốn đi hỗ trợ sao? Diệp Cẩn cảm thấy chính mình như vậy đi dạo cũng không phải chuyện này, nhưng muốn đi xuống hỗ trợ. lại cảm thấy bọn họ đã làm không sai biệt lắm. Không cần, chúng ta hôm nay là không cần làm việc. Làm công thần Thanh Mục đám người, tự nhiên là có điểm điểm đặc quyền. Đi, ta mang ngươi làm quen một chút chúng ta bộ lạc. Sau đó ngươi nói cho về sau muốn ở nơi đó loại cái gì. Nói, Thanh Mục liền mang theo diệp cẩn dạo nổi lên bộ lạc. Thanh Mục nha, đây là mang theo giống cái đi nơi nào nha. Ai, chúng ta liền ở trong bộ lạc đi dạo. Quen thuộc, quen thuộc. Là phải hảo hảo quen thuộc, quen thuộc. Đúng vậy, các ngươi đi thôi, đến lúc đó nhớ rõ trở về ăn cơm nhà đừng đi xa. Ai, hảo, nhớ rõ. Trên đường, đụng tới mỗi người, đều đối thanh một cùng diệp cẩn đầu đi hữu hảo ánh mắt. Thậm chí còn những cái đó lao đại tỷ đều đối bọn họ tán gẫu lên. Đây là chúng ta bộ lạc tụ hội địa phương, cũng là chúng ta bộ lạc ngày thường ăn cơm địa phương. Bên này chính là ngươi nhìn đến, là đại gia chỗ ở, sơn động. Từ lại một sơn động ra tới, bọn họ đi qua địa phương vừa vặn chính là bộ lạc trung ương. Đứng ở Diệp Cẩn hiện tại vị trí này thượng, bọn họ phía sau là sơn động, bên phải là mặt cỏ, hà, sơn. Phía trước là hoạt động nơi, hà, mặt cỏ, sơn. Mà bên trái, chính là Diệp Cẩn bọn họ trụ địa phương, vẫn cứ là một tảng lớn mặt cỏ, con sông cùng sơn. Toàn bộ bộ lạc như là một cái bị sơn cùng sông nhỏ bao ở hình chứng. Mà bọn họ chỉ ở cái này hình chứng một phần tư địa phương thượng hoạt động. Nhà của chúng ta bên cạnh có thể loại lúa nước, loại gạo kê, rau dưa trái cây. Diệp cần nhìn một vòng xuống dưới, cảm thấy cái này địa phương là thật sự đại. Có thể gieo trồng đồng ruộng tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đối với mấy trăm cá nhân bộ lạc, thậm chí lấy một tiểu vạn người tới nói, đều là dư giả. Hảo kia đến lúc đó chúng ta đều loại thượng. Thanh mùa câm thầm ghi nhớ này mấy cái tên, tính toán đến lúc đó hỏi lại Diệp Cẩn hoặc đi hỏi Tiêu Thành Phong. Thế nàng đem mấy thứ này đều tìm trở về. Chúng ta hiện tại trước chuẩn bị làm phòng ở đi. Từ ngày mai liền bắt đầu, đêm nay ta trở về đem đánh bùn phôi bước đi nói cho ngươi. Ngươi đi tìm người hỗ trợ đánh bùn phôi, sau đó ta họa thiết kế đồ. Chờ thiết kế đồ ra tới, bùn phôi cũng không sai biệt lắm có thể xây. Diệp Cần hồi ức một chút khi còn nhỏ đánh bùn phôi phương pháp, cảm thấy vẫn là tương đối đơn giản. ở hơn nữa nàng đối quê quán phòng ở khắc sâu ấn tượng, muốn làm ra một đống giống nhau bùn phôi phòng, hẳn là không khó. Chính là ta muốn đi săn thú, vàng không ngươi sẽ không có đồ ăn. Thanh Mục nhưng thật ra muốn đáp ứng nàng, chỉ là nghĩ đến bọn họ hiện tại là hoàn toàn không có thịt người, liền cảm thấy thực thẹn với Diệp Cần. Chính mình cư nhiên không có làm nàng ăn được mà tốt, cái này. Ngươi đi một buổi sáng đi, làm mấy cái rơi vào. Chúng ta còn có gạo kê có thể đỉnh mấy ngày. Diệp cẩn cho mày, cảm thấy hiện tại thời gian thực gấp gáp. Bởi vì sắp đến mùa thu, nếu bọn họ không nhanh lên làm tốt phòng ở, đến lúc đó khẳng định không địa phương phóng đồ ăn cùng tuổi lửa, cũng không có thời gian đi đổi muối tới làm thịt muối. Tốt, cái kia, chúng ta bấy dập sắp giao cho bọn họ sao. Ấn thanh một nguyên lai like thói quen, đây là tưởng đều sẽ không tưởng vấn đề. Nhưng là trải qua cùng Diệp Cẩn sinh hoạt sau, hắn đã biết này đó là yêu cầu trải qua đồng ý. Đương nhiên có thể, làm đại gia nhẹ nhàng điểm cũng không có không tốt. Chỉ là các ngươi đừng quá ỷ lại nó liền hảo. Diệp Cẩn đối hắn ý nghĩ như vậy cảm thấy rất vừa lòng, rốt cuộc đây là ở tôn trọng nàng. Hảo, ta đây ngày mai liền đi. Chờ chúng ta dùng cái này đánh tới con mồi, chúng ta liền có thể rút ra thời gian đi đánh bùn thôi Thanh một cục lúc gửi. Bắt đầu chờ mong khởi Diệp Cẩn nói phong ở. Hành! vừa lúc, bọn họ đi tới bộ lạc cuối. Diệp Cẩn nhìn một chút trên mặt đất bùn đất nhan sắc, không lưng về một chút, nhìn kỹ xem, đối thanh mục hưng phấn nói thanh mục, cái này thổ thật tốt, ngày mai các ngươi liền có thể dùng nó tới làm bùn phôi. Vừa vặn mặt trên còn có thảo, cắt phơi khô bỏ vào đi. Nhìn đến có thể làm bùn phôi càng kiên cố. Ai? Không đúng, kia ngày mai liền không thể làm bùn phôi. chúng ta trước đem thảo cắt phơi khô ở làm bùn vôi dương lên thổ diệp cẩn nhớ tới thời gian không khớp tức khắc liền cảm thấy tiếc với kia mấy muộn một ngày ở làm đi chúng ta có thể trước khác thanh mục xoa khai nàng nhăn lại mi khuyên giải an ủi nói Người nói rất đúng ngày mai cắt thảo san thú còn muốn đánh quân lũ vừa vặn muốn một hai ngày công phu cân nhắc một chút ngày mai sự diệp cẩn phát hiện đều bị bài tràn đầy không có quan hệ chúng ta có thể kêu tân cùng săn sinh bọn họ tới hỗ trợ người nhiều liền nhanh ngươi nói rất đúng chỉ là chúng ta đến lúc đó phải cho bọn họ cái gì thù lao hảo ân thù lao đột nhiên thanh mục bị cái này xa lạ từ ngữ cấp tạp trụ đúng vậy chính là để cho người khác giúp ngươi làm việc ngươi muốn đáp tạ nhân ra đồ vật bằng không người khác bạch giúp ngươi làm việc sao cái này a chúng ta đều không cần a mọi người đều là ngươi giúp ta ta giúp ngươi nha thanh mục gãi gãi đầu tỏ vẻ không thể minh bạch diệp cẩn nói chính là vì cái gì như vậy nhiều phiền toại à cũng đúng đi đến lúc đó chúng ta cũng đi giúp nhân gia. diệp Cẩn suy nghĩ một chút cảm thán quả nhiên là văn hóa không giống nhau chính mình vẫn là không có có thể chuyển qua con tới tuất ta đây một hồi liền đi gọi người chúng ta bây giờ còn có cái gì yêu cầu làm sao Thừa dịp hiện tại có rảnh, đêm này đó đều chuẩn bị cho tốt. Xác định ngày mai công tác, thanh mục liền đem tầm mắt đặt ở hôm nay này đoạn thời gian nhàn hạ thượng. Hán tưởng sấn này đem sở hữu đồ vật đều chuẩn bị cho tốt, miễn cho ngày mai chính mình đi ra ngoài, dịp cần muốn dùng cái gì lại không có. Lộng chút tuổi lửa trở về đi. Còn có thùng gỗ gì đó, có rảnh tức mấy cái. Chúng ta hiện tại liền một cái, không đủ dùng. Còn có nồi chén gáo buồn gì đó. Dựa theo ở thú thần sơn thượng làm. Đúng rồi, còn muốn trước xây một cái bậy bếp. Diệp cần suy nghĩ một chút, đem gần đoạn thời gian yêu cầu đồ vật, đều liệt ra tới. Hảo, ta hiện tại liền đi tìm người tới làm. Ngươi về sơn động sửa sang lại đồ vật đi. Bằng không, ở bên ngoài đi một chút cũng đúng. Thanh mục liên tục gật đầu, đem Diệp cần nói đồ vật đều nhớ xuống dưới. Chương 78 Bởi vì thời gian quan hệ, lang bộ lạc tiệc tối chuẩn bị so báo bộ lạc muốn đầy đủ long trọng nhiều đến trạng vạng, thanh mục đem bọn họ bệ bếp làm tốt liền thấy săn sinh cùng bạch mục bọn họ lại đây ân như thế nào lại đây bọn họ sự tình thủ lĩnh nói như thế nào thanh mục đem chính mình tìm tới ghế đá dọn vào núi động ra tới liền thấy bọn họ đứng ở chính mình sơn động trước thủ lĩnh nói chờ một lát tiệc tối thời điểm ở làm đại gia đầu phiếu lựa chọn Săn sinh nhìn một chút bọn họ thu thập gọn gàng ngăn nắp đỉnh núi động, nghĩ. Nếu là bọn họ có thể lưu lại, liền đến bên này trụ. Cùng bọn họ làm hàng xóm. Kêu hành, chúng ta khẳng định đầu đồng ý. Nghe được thanh âm, mọi người đều quay đầu lại, thấy Diệp cẩn chính giặt sạch đồ ăn trở về. Chúng ta hiện tại không phải chuẩn bị khai tiệc tối sao? Như thế nào còn chính mình rửa rau? Các ngươi muốn chính mình làm? Bạch mục nghi hoặc? Không có. Chính là phía trước dư lại, thấy ném đáng tiếc. Liên dắt sạch ra tới, một hồi cơm nước xong ở trở về uống cái canh. Diệp Cẩn cười cười. Đối bọn họ nấu canh, hoàn toàn không ôm có chờ mong. Trên thực tế, nếu không phải bởi vì hôm nay là bộ lạc chúc mừng, Diệp Cẩn đều tưởng chính mình khai hỏa. Ngươi chính là Diệp Cần đi. Lớn lên thật là đẹp mắt. Vừa mới vẫn luôn nghe bạch mục nói ngươi thông minh có khả năng, ta còn chưa tin. Nhưng hiện tại vừa nhìn thấy ngươi, liền cảm thấy ngươi theo chúng ta không giống nhau. Sang sảng dứt khoát thanh âm, quen thuộc bộ dáng. Nguyên lai là bạch mục giống cái, tân. Nơi nào, đều là bọn họ khen. Sơn động tương đối tiểu, liền không mời đại gia đi vào ngồi. Diệp cần quay đầu lại nhìn một chút chính mình sơn động, phát hiện cơ bản là không mảnh đất cắm rủi. Chỉ phải hướng bọn họ ngượng ngùng cười cười. Không cần, không cần. chúng ta chính là tới kêu các ngươi đi tham gia tiệc tối tiệc tối đã chuẩn bị tốt một hồi liền bắt đầu bạch mục cùng tân vội vàng xua tay cự tuyệt a có thể chúng ta đây hiện tại qua đi diệp cần phóng hảo thủ đồ vật ở trên quần áo xoa xoa kinh ngạc nói ân chúng ta qua đi đi nói xong mấy người liền kết bạn đi qua mà trên đường thanh mục cùng bạch mục nhắc tới bọn họ làm phòng ở sự tình Thỉnh hắn lại đây hỗ trợ. Chúng ta cũng tới hỗ trợ. Nếu chúng ta có thể lưu lại, đến lúc đó phiền thoái các ngươi dạy chúng ta làm những cái đó ra cụ, cùng sinh hoạt yêu cầu dùng đến đồ vật. Đúng đúng đúng, đặc biệt là nấu cơm. Bạch mục còn không có tới kịp nói chuyện, đã bị săn sinh đoạt trước. Săn một còn ở một bên phụ họa Kia khẳng định có thể nha. Đến lúc đó liền phiền thoái các ngươi. Chờ hết thể đều yên ổn xuống dưới, liền thỉnh các ngươi ăn ngon. nghe vậy diệp cẩn cũng cười không nghĩ tới chính mình tay nghề như vậy được hoan nghênh đừng nói này đó đến lúc đó chúng ta khẳng định muốn hỗ trợ hơn nữa chờ các ngươi làm ra tới sau ta còn tưởng cũng đi theo làm một gian đâu bạch mục là gặp qua thú thần sơn trúc úc cho nên hắn đối diệp cẩn nói buồn phôi phòng thực chờ mong thân không có gặp qua nhưng là nàng là một người thông minh cũng thực tin tưởng bạch mục nói cho nên cũng trầm mặc nghe bọn họ nói Chuẩn bị chờ đến lúc đó nhìn nhìn lại, Diệp cẩn nói phòng ở là thế nào, lại làm tính toán. Ai ra, nhưng xem như đem các ngươi chờ tới. Tới, tới, chúng ta dũng sĩ tới. Thanh Mục bọn họ mới vừa đi đến mà bình bên, đã bị mắt sắc người thấy được. Nghe được Thanh âm người, Sôi nổi quay đầu lại xem bọn họ cũng tự động nhường ra một cái lộ. Tới, Bạch Mục tới cấp đại gia nói một chút, đi tìm dựng linh quả sự tình. Làm đại gia biết các ngươi không dễ dàng, cũng làm tiếp theo đi tìm người có chút kinh nghiệm. Lại một đem trung ương vị trí làm ra tới, bạch mục ở đại gia chờ đợi ánh mắt hạ, đi tới. Kỳ thật cái này không có gì để nói. Chúng ta đều là dựa theo thượng một lần gỗ đỏ bọn họ kinh nghiệm đi làm, chính là ở trên đường gặp hổ bộ lạc, ở thú thần sơn ngoại bị bọn họ phục kích. Bị bọn họ phục kích sau, ta cùng thanh mục đi rời ra. Lúc ấy thanh mục bị thương. Ta cũng chặt đứt một chân, ở hơn nữa khi đó là mùa lạnh, ta cho rằng chúng ta sẽ chịu không nổi đi. Nhưng mặt sau ta gặp săn sinh bọn họ, bọn họ trợ giúp ta vượt qua cái kia mùa lạnh. Ma Thanh Mục, nghe hắn nói là Diệp Cẩn cứu hắn. Nói tới đây, Bạch Mục trộm chơi một cái tâm nhãn. Đem chính mình ngạnh chịu đường tới mùa lạnh, biến thành săn sinh bọn họ công lao. Quả nhiên, Bạch Mục vừa nói sau, mọi người đều cảm kích nhìn Diệp Cẩn săn sinh bọn họ. Lúc sau chính là tới rồi mùa mưa, ta bắt đầu tiến vào thú thần sơn. liền ở ta cho rằng chúng ta bộ lạc cũng chỉ dư lại ta thời điểm, ta ở nửa đường gặp được thanh mục. Sau đó chúng ta hai cái liền cùng đi thu hồi thần thú quả. Đúng rồi, trở về trên đường, Diệp Cẩn dạy chúng ta nhận thức rất nhiều đồ vật. Có một cái gọi là muối, nó có thể cho chúng ta thịt nướng cùng canh trở nên có hương vị. Hơn nữa theo Diệp Cẩn nói, Cái này mới còn có thể làm thịt bảo tồn đến mùa lạnh kết thúc. Nói, bạch mục liền nhớ tới cái này mau bị chính mình quên mất sự. Và, có phải hay không thật sự? muối đó là cái gì? Thật sự có thể cho thịt bảo tồn lâu như vậy. Bạch mục nói, giống như một viên ngư lôi. Đem bọn họ đều tạc ra tới. Mọi người dịu dít thảo luận, thường thường, còn dùng hoài nghi, chờ mong ánh mắt đi xem dịp cẩn. Bạch mục. Ngươi có biết hay không ngươi nói chính là cái gì? Ngươi xác định sao? Ngay cả nạp mục cũng nhịn không được kích động hỏi ra tới. Ta xác định, nếu không tin. Chúng ta một hồi liền có thể làm. Sau đó qua mấy ngày liền có thể xem kết quả. Thu được bạch mục xin giúp đỡ ánh mắt. Diệp cần do dự một chút, liền đứng dậy. Lời thề son sắt bảo đảm. Hảo, hảo. Chúng ta hiện tại liền thí. Nếu có thể. Ngươi có thể tùy ý để ba cái yêu cầu. Chúng ta bộ lạc đều đáp ứng ngươi. Cái này, không ngừng là nạp một kích động. Sở hữu bộ dân đều hâm mộ nhìn Diệp Cẩn. Đột nhiên không kịp phòng ngừa được như vậy đại một cái chỗ tốt, Diệp Cẩn chính mình cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Nguyên bản muốn cự tuyệt nàng, nghĩ tới một ít việc, liền gật đầu đáp ứng rồi hảo, ta hiện tại liền đi lậu, Quá mấy ngày liền có thể xem kết quả. Nói. Diệp cần làm thanh mục về sơn động đi lấy một túi muối lại đây. Cái này, cho nên người đều không có tâm tư suy nghĩ tiệc tối cùng dựng linh quả sự. Tất cả đều tò mò vây quanh ở Diệp cẩn bên người, nhìn nàng như thế nào làm. Xem bọn họ một khắc cũng không nghĩ chờ bộ dáng, Diệp cẩn tiếp nhận muối sau, liền lập tức động khởi tay tới. Vì thế, lang bộ lạc người liền thấy thanh mục giống cái, đem thịt đều đôi lên một loại bạch bạch đồ vật. Sau đó đặt ở một cái kỳ quái đồ vật. Liên cái dạng này. Lại mục này một câu là ở đây mọi người tiếng lòng. Không có, cái này còn muốn đại thái dương hạ, phơi mấy ngày mới có thể. Nếu không chê phiền phải nói, chúng ta còn có thể làm hơn thịt. Diệp cần đem cuối cùng một cái thịt phóng hảo. Nhìn đơn sơ thạch thùng, hoài niệm nổi lên trước kia dùng đồ sứ, đồ gốm. Chúng ta đây ngày mai nhìn nhìn lại đi. Hiện tại, đều đi ăn tiệc tối. Nạp mục lưu luyến nhìn thoáng qua bị phóng tốt thịt. Tiếp đón xem mùi ngon mọi người. Hảo liệt, chúng ta đi ăn tiệc tối đi lạc. Đi ăn tiệc tối đi lạc. Các đại nhân còn đang suy nghĩ Diệp Cẩn làm gì đó, rốt cuộc có hay không dùng. Đối nạp một lời nói không có như vậy chú ý mà bọn nhỏ căn bản liền không biết này ý nghĩa cái gì. Cho nên nghe được có thể ăn cơm, liền nhảy bán, hoan hô đi ăn cái gì. Hảo, chúng ta đều thực chờ mong Diệp Cẩn làm gì đó quản không dùng được. Cũng biết nếu đây là thật sự, kia chuyện này đối chúng ta có bao nhiêu đại trợ giúp. Cho nên, ta vừa mới lời nói, các ngươi đều không có ý kiến đi. Không có ý kiến không ý kiến. Tuy rằng thực hâm mộ Diệp Cẩn có thể được đến như vậy hứa hẹn, nhưng là bọn họ cũng cảm thấy đó là Diệp Cẩn nên đến. Hơn nữa, tương đối với gia chủ ý Diệp Cẩn, rõ ràng thanh mục càng càng làm cho người hâm mộ hảo sao. Nếu mọi người đều không có ý kiến, kia chuyện này cứ như vậy định ra. Thấy đại gia ở dưới đều nói chính mình cái nhìn, lại một liền đem một khác sự kiện nói ra. Hiện tại chúng ta ở tới nói một khác sự kiện, chính là cứu bạch một bọn họ săn sinh muốn gia nhập chúng ta bộ lạc. Đại gia có ý kiến gì sao? Gia nhập chúng ta bộ lạc. Bọn họ là người nào nha? Săn sinh bọn họ chính là Lưu lang Thú. Thủ lĩnh như thế nào sẽ hỏi chúng ta cái này? Không nên trực tiếp cự tuyệt sao? Săn sinh bọn họ cùng Lưu Lãng Thu không giống nhau, Ngươi đã quên, phía trước tân chính là bọn họ hỗ trợ cứu. Hiện tại, bọn họ còn cứu bạch mục đâu. Nhận thức, không quen biết. Đều đối bọn họ khe khe nói nhỏ lên. Khu, tin tưởng có chút người cũng biết, bọn họ phía trước đâu, đều là Lưu Lãng Thú. Thiên A, bọn họ cư nhiên là Lưu Lãng Thú. Chúng ta cư nhiên làm Lưu Lãng Thú tiến trong bộ lạc. Lại mục vừa nói sau. Phía dưới chính là một mảnh ô lên. Tất cả đều đều dùng hoảng sợ ánh mắt nhìn bọn họ. Chương 79 Không đồng ý, chúng ta không đồng ý này sao lại có thể, bọn họ chính là nhất bang ma quỷ. Hại chúng ta bao nhiêu người, sao lại có thể tiếp thu bọn họ. Không rõ nguyên do người vừa nghe đến lưu lãng thu cái này từ, liền phi thường kích động cự tuyệt. Thậm chí có chút còn loát nổi lên cánh tay, muốn đi đưa bọn họ đánh một đốn. Đại gia bình tĩnh một chút. nghe ta nói xong nhìn kích động người lại mộc lau một phen cái chán hãn vội vàng khuyên can bọn họ không có tham dự quá này đó sự tình lại còn có trợ giúp quá chúng ta chứ bỏ lúc này đây bạch mục sự tình thượng một lần tân các nàng bị đoạn cũng là bọn họ hỗ trợ liền ra tới này đó nhưng là đi người cũng đều biết đến cho nên ta mới tưởng cho bọn hắn một cái cơ hội hy vọng đại gia cũng có thể hảo hảo suy xét một chút nói xong Lại mộc chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đứng ở phía dưới săn sinh cùng bạch mục. Này đó tiểu tể tử, liền sẽ gây phiền toái cho ta. Không thể chính là không thể. Lưu lãng thú chính là lưu lãng thú. Ai biết hắn ngày đó lại muốn làm lưu lãng thú. Ta tuyệt đối không đồng ý đem như vậy nguy hiểm người đặt ở trong bộ lạc. Đúng rồi, chính là, là ai có thể bảo đảm bọn họ liền sẽ biến hảo. Chính là, chính là, cũng không phải. Săn sinh bọn họ thật sự khá tốt, cùng những người đó không giống nhau. Là nha, phía trước còn đã cứu chúng ta. Nơi nào không giống nhau? Dù sao ta không có thấy. Phía dưới người có ở mãnh liệt phản kháng, cũng có một ít ở thế bọn họ nói chuyện. Chỉ là bị săn sinh bọn họ trợ giúp quá chung quy chỉ là thiếu bộ phận người. Săn vừa thấy bọn họ vì chính mình sự tình xào thành cái dạng này, đã cảm thấy hay nấy, cũng cảm thấy khổ sở. Có thể là làm một lần người xấu, cả đời chính là người xấu đi. Tuy rằng bọn họ cái gì đều không có đã làm, nhưng là, ai kêu bọn họ cùng những người đó ở bên nhau đâu. Săn một tự dễ cười cười. Ta biết đại gia lo lắng. Nhưng là bọn họ đã cứu ta giống cái, còn đã cứu chúng ta. Lúc này đây còn hộ tống chúng ta trở về. Cho nên, ta tin tưởng bọn họ là thật sự nguyện ý gia nhập chúng ta bộ lạc, sẽ không thương tổn chúng ta. Nếu đại gia lo lắng bọn họ về sau sẽ làm không tốt sự tình. Như vậy về sau từ ta phụ trách trông giữ bọn họ, giám sát bọn họ. Một khi bọn họ có cái gì không thích hợp địa phương, ta lại giết bọn họ, có thể hay không. Mắt thấy chuyện này liền phải bị phủ quyết. Bạch mục không chút do dự đứng dậy. Cao giọng hướng đại gia cầu xin, bảo đảm. Người thấy thế nào quản. Trong bộ lạc, trừ gia trí giả cùng thủ lĩnh. Bạch Mục xem như tương đối có ảnh hưởng lực một người. Thấy hắn như vậy lực đỉnh săn sinh bọn họ, kích động người cũng đều bình tĩnh một chút. Nguyện ý nghe lời hắn nói. Về sau đi săn thú, bọn họ cùng chúng ta một tổ. Chù Sơn Động cũng cùng chúng ta một cái. Ta thời thời khắc khắc đi theo bọn họ, thẳng đến các ngươi cảm thấy bọn họ thật sự hảo, mới làm cho bọn họ tự do hoạt động, có thể hay không. Vừa nghe vấn đề này, Bạch Mục liền cảm thấy vẫn là có hy vọng. Vội vàng đem chính mình nghĩ đến biện pháp tốt nhất, cấp nói ra. Dùng để ổn định bộ dân tâm. Phía dưới, nhận thức săn sinh bọn họ giống được, đều âm thầm gật gật đầu. Đồng ý bạch một cách nói, nguyện ý cho bọn hắn một cái cơ hội. Chỉ có chưa thấy qua săn sinh, thả đối lưu lãng thu căm thù đến tận xương tủy người, còn ở do dự. Ta biết đại gia đối chúng ta, thực chắn ghét. Chúng ta cũng không thể nói cái gì. Nhưng là chúng ta thật sự không có đã làm thương tổn bất luận kẻ nào sự tình. Vô luận đại gia nghĩ như thế nào, đều hy vọng các ngươi có thể cho chúng ta một cái cơ hội. Dựa theo săn sinh tính cách, là khinh thường với đi cưỡng cầu gì đó. Nhưng là nghĩ tới bọn họ về sau, chỉ có thể hấn xuống chính mình kiêu ngạo, ôn tổn đối đại gia bảo đảm. Nếu ta vừa mới làm gì đó, thật sự có thể bảo tồn thật lâu nói. Ta ba cái yêu cầu. Một cái dùng để làm cho bọn họ lưu lại đi. Thấy bọn họ nắm chặt tay, Diệp Cẩn không biết như thế nào liền mềm lòng. Nàng có phải hay không nóc ca? Trúc cùng la liền ở Diệp Cẩn bên cạnh, nghe thấy nàng như vậy dễ dàng liền yêu cầu dùng hết, lại còn có không phải dùng đến chính mình trên người. Đều sôi nổi dùng khó có thể lý giải ánh mắt nhìn nàng. Không có việc gì, dù sao chính mình về sau còn có rất nhiều đồ vật, có thể cho bọn họ tin phục. Kẻ hèn một điều kiện đổi hai người, đáng giá. Diệp Cần nghe được, cũng chỉ có thể như vậy cùng chính mình nói. Cảm ơn ngươi, Diệp Cẩn Diệp Cẩn lời này, không ngừng là ra ngoài người khác dự kiến, cũng ra ngoài săn sinh bọn họ dự kiến. Tuy rằng còn không biết kết quả, nhưng bọn hắn vẫn là thực cảm kích lúc này ra tới chợ giúp bọn họ người, đặc biệt là Diệp cẩn cái này dùng chính mình lít lợi tới đổi. Nếu Diệp Cẩn đều nói như vậy, Chúng ta đây đến lúc đó xem nàng làm gì đó đi. Nếu hữu hiệu, chúng ta liền thực hiện nàng này một cái yêu cầu. Lại buộc sửa sang lại một chút sắc mặt, cùng bộ dân nhóm thương lượng nói. Này, nàng đều nói là thực hiện yêu cầu, chúng ta liền chờ nàng kết quả ra tới đang nói đi. Đúng vậy, vạn nhất nàng cái kia phương pháp đều không có sử dụng đâu. Vô dụng, chúng ta liền đuổi người. Nếu là hữu dụng liền thực hiện yêu cầu bái, còn không có gặp qua đến kết quả. Lại kích động mọi người, đều đối này bảo trì nhất định hoài nghi. Ta đây cứ như vậy nói định rồi. Tạm thời lưu bọn họ mấy ngày. Chờ diệp cần đồ vật kết quả ra tới, lại làm quyết định. Bọn họ trong khoảng thời gian này liền từ bạch mục các ngươi phụ trách. Lại mục nhìn phía dưới người, lại đối với bạch mục dặn dò lên. Ai, ta nhất định nhìn bọn hắn chăm chằm. Nguyên bản cho rằng sẽ bị đuổi ra đi, hiện tại được đến như vậy một cái kết quả. Bạch Mục tự nhiên cũng thay bọn họ cao hứng. Vội vàng đáp ứng rồi xuống dưới. Đến tận đây, một việc này liền tính là hạ màn. Kế tiếp hoạt động hành trình cùng ở báo bộ lạc thời điểm, không còn nhị dạng. Muốn nói khác nhau, đại khái chính là Thanh Mục cùng Bạch Mục phân biệt đạt được ba viên dựng linh quả đi. Thiệt tối kết thúc, Bạch Mục cùng Thanh Mục phân biệt đi hướng sẽ chính mình Sơn Động Lộ. Trên đường, Diệp Cẩn kéo Thanh Mục tay hỏi ta hôm nay không có cùng ngươi thương lượng. Cứ như vậy thế bọn họ nói chuyện, đối với ngươi không có ảnh hưởng đi. Không có việc gì nha, ngươi muốn thế nào liền thế nào nha. Ta đều nghe ngươi, hùng chi yêu cầu này vốn dĩ chính là thủ lĩnh bọn họ cho ngươi, ngươi muốn xử lý như thế nào đều có thể. Ta xem ngươi buổi tối không có ăn cái gì, nhất định là các nàng nấu không thể ăn. Một hồi trở về ta lại cho ngươi nấu điểm canh cung cơm. Thanh một gái gái đầu, chỉ quan tâm Diệp cẩn bụng có thể hay không đói. Cùng với chính mình khi nào mới có thể đi cho nàng chuẩn bị thịt trở về ăn. Hành đi. Liền uống điểm canh hảo. Ta. Thanh Mục, Diệp Cẩn, các ngươi chờ một chút. Diệp Cẩn đang muốn nói chuyện, bọn họ phía sau liền truyền đến săn sinh bọn họ thanh âm. Làm sao vậy? Diệp Cẩn cùng Thanh Mục song song quay đầu lại, nghi hoặc nhìn bọn họ. Vừa mới cảm ơn các ngươi hỗ trợ, đặc biệt là Diệp Cẩn. Về sau có cái gì, nhớ rõ tìm chúng ta. Chúng ta nhất định hỗ trợ. Săn sinh lôi kéo săn một, khó được trịnh trọng đối Diệp Cẩn hứa hẹn. Nói quá lời. Muốn nói có cái gì hỗ trợ địa phương, chính là phiền toái các ngươi về sau Hảo Hảo đi. Diệp Cẩn cười nhạo, Nhìn bọn họ bộ dáng, cảm thấy chính mình không có giúp sai người. Hảo, nhất định. Săn sinh nghe nàng lời này, cũng biết nếu bọn họ có cái gì không tốt địa phương, nhất định sẽ liên lụy đến giúp bọn hắn người. Cho nên, Vì chính mình cũng vì bọn họ, hắn quyết định về sau nhiều làm việc, thiếu đi ra ngoài. Miễn cho tái ngộ đến những người đó. Vậy được rồi, trở về nghỉ ngơi đi. Bị quay rời hai người thế giới thanh mục, ngại hạ tính tình nghe bọn hắn sau khi nói xong. liền nhịn không được đuổi người. Tốt, chúng ta đây đi trở về. san sinh cũng biết bọn họ như bây giờ, thực thảo hắn ghét bỏ. Nói xong đối bọn họ cười một chút, liền lôi kéo săn vừa đi. Bọn họ tuy rằng có điểm chán ghét, nhưng là vẫn là có thể dựa vào. Chờ ta đi săn thú, ngươi có chuyện gì cũng có thể tìm bọn họ. Thanh mục hiện tại là, đem hết toàn lực làm Diệp Cẩn, ở chỗ này quá đến thoải mái. Vô luận là từ ăn, mặc, ở, đi lại, vẫn là nhân tế kết giao. Tuy rằng hắn không hiểu này đó, nhưng đem chính mình có khả năng nghĩ đến, làm được, đều nhất nhất Thế Diệp Cẩn An bài hảo. Trường 80. Ngay kế sáng sớm. thanh mục liền lên cấp diệp cẩn nấu bữa sáng còn đi bờ sông trọn thủy trở về chờ diệp cẩn rời giường thời điểm cũng chỉ thấy nóng hầm hập đồ ăn cùng sạch sẽ ngăn nắp sơn động diệp cẩn người ở bên trong sao bên ta không có phương tiện đi vào diệp cẩn chính đang ăn cơm liền nghe được cửa động có người ở kêu nàng nàng vội vàng đem trong tay chén bông đi ra ngoài phát hiện là bạch mục thế tử tân ai phương tiện phương tiện Diệp cẩn kinh ngạc dưới, cũng không quên đem người mang đi vào người như thế nào lại đây. Ăn qua cơm sáng sao? Có muốn ăn hay không một chút? Không cần, không cần. Ta chính là bị nhà ngươi thanh mục dặn dò kêu ta lại đây nhìn xem ngươi, cùng ngươi nói một chút hắn đi săn thú đi. Còn có một hồi giúp ngươi làm điểm sống. Tân nhìn nàng muốn bắt chén thịnh cơm động tác, liền vội vàng ngăn trở nàng. Đồng thời cũng âm thầm đánh giá một chút, đối diệp cẩn cách sống tấm tắc bảo lạ. a ta bên này không có gì phải làm a diệp cần ngây ra một lúc không hiểu được chính mình có cái gì yêu cầu nàng hỗ trợ địa phương thanh mục nói các ngươi yêu cầu giữ cửa khẩu thảo cấp cắt kỳ thật tân đối bọn họ cái này ý tưởng là cảm thấy tò mò nhưng là nhìn diệp cần bộ dáng nàng ngượng ngùng đi hỏi a cái này nhưng thật ra vậy ngươi từ từ ăn một chút gì đi ta đi tìm chút thích hợp công cụ tới nói Liền không khỏi phân cho nàng múc một đêm cháo, sau đó chính mình đi lục tung tìm đồ vật. Liền cái này đi. Đáng tiếc, không có lươi hái. Diệp cẩn từ trong một góc, tìm ra thanh một phía trước dùng quá hai thanh cốt đao. Nói là cốt đao, cũng bất quá là hai thanh ma đến sắc bén một chút xương cốt mà thôi. Diệp cẩn nhìn nó, nhớ rõ chính mình đầu đều phải trọng. Một hồi cư nhiên muốn thứ này đi cắt kia vài mẫu đất thảo. Ngắm lại tiện tay đau. Hành! Muốn như thế nào làm, ngươi dạy một chút ta. Tân thành thạo đem trong tay cháo uống xong. Tiếp nhận nàng trong tay đao, sang sảng vỗ bộ ngực nói. Ngạch, tốt. Ngươi không cần ở ăn một chút đồ vật. Chúng ta một hồi muốn làm đến giữa chưa đâu. Diệp cần đem đôi mắt từ nàng lay động không ngừng bộ ngực thượng, tiến lặng rời đi. Nhìn cơ hồ không có động quá đồ ăn, lại một lần dò hỏi. Ta tôi phía trước ăn qua. Ngươi nhanh ăn đi, ăn xong chúng ta liền đi làm việc. Tuy rằng nói là như thế này nói, tân lại không tự chủ được dư vị nổi lên vừa mới ăn đồ vật. Ngọt ngào, còn nhu nhu, ăn ngon thật. Cũng không biết là cái gì, có thể hay không kêu bạch mục đi tìm điểm trở về. Kêu phiền tói ngươi. Diệp Cẩn vốn gì cũng ăn không sai biệt lắm. Lập tức cũng mặc kệ cái gì, phong thứ tốt liền theo tân ra cửa. Ở bọn họ sơn động bên trái chính là một tảng lớn, một tảng lớn đất bằng. Diệp Cẩn vì về sau phương tiện. đem đánh bùn phôi địa phương tuyển ở cửa bên cạnh. Tân lúc này cũng chỉ là phụ trách nghe Diệp Cẩn chỉ huy, sau đó chính là Diệp Cẩn nói cái gì, nàng liền làm cái đó. Diệp Cẩn đi vào mặt cỏ, mới phát hiện những cái đó thảo trường chính mình cẳng chân cao. Nàng cong lưng, giống cắt lúa giống nhau đem thảo cắt rớt. Tuy rằng cảm thấy cái này đao sắc thật là không tốt lắm dùng, nhưng vẫn là miễn cưỡng có thể cắt được. Tân đi theo nàng mặt sau học tập, ngay từ đầu vẫn là không quá thói quen. Như thế nào cũng cắt không ngừng, chờ nàng nắm giữ kỹ xảo sau, liền so Diệp Cẩn mau thượng không ít. Trong bộ lạc lúc này, nên đi thu thập, săn thú đều ra cửa. Chỉ còn lại có lưu thủ, nghỉ ngơi còn ở chính mình trong sơn động. Bởi vì hiện tại cũng chính là buổi sáng 7-8 điểm bộ dáng. Diệp Cẩn, đi, trở về ăn cơm. Mới vừa săn thú trở về thanh mục, nhìn thấy trong sơn động không có người. Ra cửa vừa thấy liền thấy Diệp Cẩn cùng Tân ở đỉnh Đại Thái Dương Cát thảo, nóng rắt dương quang, làm hắn đau lòng không thôi. Vội vàng trang chút nước sôi mang qua đi cho các nàng. Như thế nào đã trở lại? Săn thu kết thúc. Thu hoạch thế nào? Diệp Cẩn kinh ngạc tiếp nhận trong tay hắn thủy, thưởng thụ hắn cho chính mình lau mồ hôi. Kết thúc, hôm nay thu hoạch đủ rồi. Chúng ta còn làm thật nhiều cái bẫy dập. bằng không sẽ trở về càng mau. Thanh Mục nói. Cũng không quên đem nàng kéo đến dâm mát chỗ. Người không vội sống, trước nghỉ ngơi một chút. Một hồi trở về ăn cơm. Buổi chiều chúng ta lại đến cắt là được. Chúng ta buổi chiều rỗi ránh. Tân cũng nhận được thanh mục mang đến thủy. Một bên uống tìm một cái dâm mát địa phương. Một bên nhìn thanh mục bọn họ. Đối thanh mục cái dạng này cảm thấy ngạc nhiên. Phải biết rằng thanh mục phía trước vẫn luôn là trong bộ lạc nhất ngốc. Một chút cũng không biết lấy lòng giống cái. Cho nên mới sẽ vẫn luôn độc thân. Nhưng là hiện tại, nhìn một cái hắn đối Diệp cần bộ dáng, quả thực là làm tân cảm thấy đây là thay đổi cá nhân. Không được, chúng ta cắt cũng không sai biệt lắm. Ngươi trở về nấu cơm đi. Ta ở cắt một chút. Buổi chiều chúng ta liền có thể làm khuôn đúc. Diệp cần nuốt xuống một ngụm thủy, nhìn đã bị cắt không sai biệt lắm mặt cỏ. Lắc lắc đầu. Kia cũng không nóng này làm, như vậy đại thái dương. Người tay đều khởi phao. Không cẩn thận sờ lên Diệp cẩn tay, thanh mục liền phát hiện tay nàng trở nên đỏ rực, còn nổi lên bọc nước. Không có việc gì, là lâu rồi không làm việc mà đến. Quá mấy ngày là được. Diệp Cần nhưng thật ra không thèm để ý, thậm chí cảm thấy chính mình đây là lâu rồi không làm việc duyên cớ. Phải biết rằng trước kia dân quê, cái kia không phải một tay vết chai. Kia cũng không được. Dư lại ta tới cùng là được. Thấy vậy, Thanh Mục cũng mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, đối tân ý bảo một chút, liền lôi kéo Diệp Cẩn rời đi. Trên đường trở về vừa vặn gặp phải mang đồ ăn lại đây săn sinh bọn họ. Ta cho các ngươi nấu cơm, các ngươi giúp ta giữ cửa khẩu nơi đó thảo các cát. Nói, liền đem Diệp Cẩn cùng tay mới đao ném cho bọn họ. Hành, các ngươi trở làm ăn đi. Với lúc muốn dùng lao động đổi lấy đồ ăn săn một, đoạn khi vui sướng không thôi. Thập phần vui vẻ đem chính mình con ngồi cấp thanh mục. Sau đó lôi kéo săn sinh đi làm việc. Vì đáp tạ tân cùng bạch mục hỗ trợ, bọn họ hai cái cơm trưa cũng đều ở diệp cẩn nơi này ăn. Chứ ra tân, ở đây tất cả mọi người là thói quen thanh mục tay nghề cùng giữa trưa ăn cơm. Chỉ có tân, đối này hết thể đều cảm thấy tò mò. Đối cơm chưa thói quen cảm thấy tò mò, càng đối cái này đồ ăn cảm thấy tò mò. Nhưng là một bữa cơm số dưới. Nàng đã bị thuyết phục. Diệp Cẩn, thanh mục nấu đồ vật tan quá ngon. Là ngươi dạy đi. Về sau có thể hay không cũng dạy ta. Ta cho ngươi làm việc. An bụng lưu viên tân ngồi ở trên tảng đá thừa lương, đối thanh mục trong khoảng thời gian này thay đổi tỏ vẻ hâm mộ. Đương nhiên có thể, về sau ta nấu cơm ngươi lại đây xem là được. Vốn dĩ chính là thuận tay sự tình, Diệp Cẩn tự nhiên không có gì hảo cự tuyệt. Được đến Diệp Cẩn hứa hẹn. Tân liền vui dạo rực cảm thấy, về sau muốn nhiều thế Diệp cần bọn họ làm điểm sự. An cơm xong, thanh mục lại dựa theo Diệp cần thói quen, an bài một tiếng rưỡi nghỉ trưa, mới tiếp theo đi làm việc. Đến ích với săn sinh bọn họ buổi sáng hỗ trợ, Diệp cần bọn họ buổi chiều liền có thể bắt đầu làm khuôn đúc cùng đánh bùn phôi. Mà xuống ngọ thời điểm, trong bộ lạc trống không người cũng sôi nổi ra tới xem bọn họ đang làm gì. Ai nha, thanh mục các ngươi là đang làm gì nha. Lại là đồ gỗ, lại là bùn. Mọi người đều rất tò mò bọn họ đang làm gì, nhưng là nhìn nửa ngày cũng đều là ở nhỏ giọng nghị luận. Thằng đến nạp mục đi tới, mới hỏi ra đại gia tò mò vấn đề. Chí giả, chúng ta là ở làm bùn phôi. Thanh mục chính chuyên chú với đánh bùn phôi đâu, nghe được hắn vấn đề, tới bắt đầu cũng chưa tới kịp nâng. Nga! Cái này là dùng để làm gì đó? Còn có dịp cẩn, bạch mục. Các người này lại là đang làm cái gì? Nạp mục nhìn một vòng, phát hiện Diệp cần bọn họ ở phơi thảo, bạch mục ở tức đầu gỗ. liền thập phần tò mò. Chúng ta phơi thảo, làm nó làm ở hôn đến bùn đánh thành gạch đất, như vậy gạch đất không dễ dàng tản ra. Bạch mục bọn họ là ở làm khu núc, có thể cho gạch đất đánh ra thống nhất hình dạng. Diệp cần đem phía trước cắt thảo dọn đến Thái Dương phía dưới tản ra phơi. Mới đối nạp mục vấn đề nhất nhất làm giải đáp. Nga cái này ý tưởng nhưng thật ra có ý tứ diệp cần các ngươi bộ lạc đều là làm làm phòng ở sao nạp một gật gật đầu một bộ như suy tư gì bộ dáng ngạch có thể nói đúng không diệp cần suy nghĩ một chút giống như cao ốc building cũng có thể nói là cái này cơ sở thượng kiến đi không tồi không tồi ngươi nếu là thật sự có thể làm ra tốt phòng ở liền tính ngươi làm đồ ăn bảo tồn không được Chúng ta cũng có thể đáp ứng ngươi yêu cầu. Chỉ cần ngươi cũng làm bộ dân nhóm học. Tuy rằng ở lang trong bộ lạc, sở hữu tài sản đều là cùng sở hữu. Mỗi người sẽ đổ vật cũng là sẽ vô tư dạy cho người khác, nhưng là nạp một lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Cẩn, sẽ biết. Hắn không thể dùng trong bộ lạc quy củ đi yêu cầu nàng. Tự nhiên có thể. Trên thực tế, Diệp Cẩn là ước gì mọi người đều làm như vậy phòng ở như vậy về sau đại gia sinh hoạt cũng đều sẽ hảo quá một ít. Thoạt nhìn cũng có thể làm chính mình thư thái một ít. Như vậy, dù sao mọi người đều không có gì sự. Có cái gì yêu cầu hỗ trợ sao? Người cứ việc nói, ta làm cho bọn họ đều đi hỗ trợ. Nạp một xem bọn họ liền vài người ở bận việc, vung tay lên, thập phần khí phách đem người đều giao cho Diệp Cẩn ăn bài. Đúng vậy, chúng ta cũng chưa chuyện gì. Các ngươi có cái gì muốn ban sao? Chính là, ngươi cứ việc nói. Chính là, các ngươi giữa trưa ăn chính là cái gì? Có thể hay không nói cho ta? Làm ta cũng tìm điểm, nhà ta giống cái thích chứ? Nàng nói cái kia hương vị lao thơm. Ở tại Diệp Cẩn gần nhất một hộ nhà, tới một, nhịn không được nhà mình giống cái các loại minh kỳ ám chỉ. Ngượng ngùng hỏi Diệp Cẩn bọn họ cơm chưa? Các ngươi tới cấp chúng ta làm việc, cơm chiều chúng ta mấy cái phụ trách làm. Nhớ tới Diệp Cẩn nổi lên bọt nước tay. Thanh mục rốt cuộc ngừng tay công tác. Đối bên cạnh người tiến hành rồi trao đổi. kia hành. Tới một cùng hắn giống cái liên liên nhau, thập phần hưng phấn đi tới trong đất. Bên cạnh người tuy rằng không biết bọn họ là làm sao vậy, nhưng là cũng đều tò mò đi rồi đi xuống. Chỉ chốc lát, cắt quá thảo trong đất, đều đứng đầy người. Diệp Cẩn, ngươi tới cấp bọn họ phân phối nhiệm vụ, thuận tiện chỉ đạo một chút là được. Thấy có sức lao động, thanh mục liền một chút đều không bỏ được nàng động thủ. Vội vàng cho nàng tìm nhẹ nhàng sống. Diệp Cẩn nhìn này hai ba mươi cái nóng lòng muốn thử người nhìn chính mình, cũng cảm thấy bọn họ lại là là yêu cầu phân phối cùng dạy dỗ. Cho nên, gật đầu liền đáp ứng rồi xuống dưới. chương 81 Ở Diệp Cẩn phân phối hạ, có mười cái người đi theo bạch mục làm khuôn đúc cùng thùng gỗ, năm cái đi theo thanh mục sẵn bùn. dư lại phân biệt đi dẫn thủy cùng phơi thảo diệp cần nha ngươi xem như vậy làm đi xuống muốn bao lâu mới có thể làm ra ngươi nói phòng ở nha nạp mục chắp tay sau lưng đứng ở bên trên nhìn làm khí thế ngất trời người nhịn không được mong đợi lên ân cái này khả năng muốn một hai tháng đi cung bùn phơi khô xây gạch thượng lương cái ngói đúng rồi ngói Diệp Cần đột nhiên nhớ tới chính mình còn không có chuẩn bị tốt gói Ở mua lạnh tiến đến phía trước hẳn là có thể làm tốt. Diệp Cần nghĩ dùng cỏ tranh tới thay thế, liền đem hoàn công thời gian đoán trước đã muộn một chút. Nhớ tới cái này lỗ hổng, liền lại vội vàng điều ra 5 người đi cắt thảo tới phơi. Đêm này đó đều an bài hảo lúc sau, Diệp Cần liền đi điều bùn phôi tỷ lệ. Bởi vì làm bùn phôi phòng là Diệp Cần xa xăm ký ức, nàng đã không nhớ được bùn. Thủy cùng thảo tỷ lệ là nhiều ít. Chỉ có thể làm Thanh Mục bọn họ một chút tới thí. Kết quả làm cho ngày này, bọn họ đều là ở làm chuẩn bị công tác. Tới rồi chặn bạn, Thanh Mục thấy Diệp cần phân phó sự tình đều làm không sai biệt lắm, khiến cho đại gia trở về đem đồ ăn xử lý tốt, hắn một hồi đi nấu. Không có kiến thức quá Thanh Mục xuống tay nghệ người, đối hắn cũng không có nhiều ít chờ mong. Chỉ là khó được có người giúp chính mình làm việc, cũng vui làm hắn đi làm mà thôi. Trời ơi, thanh mục ở nấu chính là trường mao dương sao. Như thế nào cùng chúng ta nấu hương vị không giống nhau, như vậy hương. Đúng vậy, hán phong chính là cái gì? Thơm quá nha. Nấu cơm địa phương đứng đầy người, bọn họ ngay từ đầu vẫn là không cho là đúng. Thẳng đến thanh mục trong nổi truyền đến từng trận mùi hương, mới làm cho bọn họ cảm thấy ngạc nhiên. Một đám đều dối dài cổ, tủng chóc mũi, nhón chân. Liều mạng hướng nổi biên tễ. Hắc. Ta đều nói bọn họ nấu đồ vật ăn ngon, giữa trưa thời điểm ta đã nghe tới rồi. Các ngươi còn chưa tin ta. Tới một vỗ vỗ ngực, tự hào giống như đây là chính mình nấu giống nhau. Hử, đây là hương, ngươi lại không có ăn qua, như thế nào biết ăn ngon không? Hán bên người người nhìn hắn bộ dáng này, hung hăng cho hắn. Một cái xem thường. Phản bác nói, chính là ăn ngon. Không tin ngươi đến lúc đó đừng ăn nha. tới một đối nàng đả kích chính mình sự tình, rất là không phục. Rõ ràng chính mình cũng thực chờ mong, còn muốn phản bác chính mình. Hừ! Lười đến cùng ngươi nói. Bị đỉnh trở về người, không thể tưởng được tốt từ đi dôi hắn. Đành phải nhắm lại miệng, an tĩnh nhìn Thanh Mục nấu đồ ăn. Xét thấy muốn nấu đồ vật thật sự là nhiều, dựa Thanh Mục một người lo liệu không hết quá nhiều việc. Cho nên, Diệp Cẩn, Bạch Mục, Tân cũng đều thượng thủ hỗ trợ. Đại gia lấy ăn canh chén tới trang. Không thể giống ăn thịt nướng như vậy trực tiếp chảo. Ở thịt mau ra nổi thời điểm, thanh mục trước tiên làm cho bọn họ đi chuẩn bị tốt chén. Sợ ở báo bộ lạc sự tình tái diễn. Như thế nào còn muốn bắt chén a? Chẳng lẽ là lấy thịt nấu canh sao? Nghe vậy, vừa mới đối tới một nữ nhân kia, lại bắt đầu nói thầm lên. Mau đừng nói nữa, chạy nhanh đi cầm chén đi. Một hồi đã muộn nhưng cái gì đều không có. Trượng phu của nàng thấy nàng như vậy, đang xem một chút chung quanh chạy bay nhanh người, vội vàng lôi kéo nàng trở về cầm chén. Nàng vừa nhấc mắt, cũng thấy đi ở nàng phía trước người. Tức khắc cái gì cũng không nói, bắt đầu chạy trốn so nàng trượng phu còn nhanh. Hải, thanh mục, trước cho chúng ta hai cái lao ra hỏa tới một chén. Không bao lâu, đại gia liền đều tranh nhau, chạy vội, cầm chén lại đây. Rồi tay đem chén đều đưa tới thanh mục trước mắt. Có còn muốn trực tiếp cầm chén vói vào trong nồi. Đều xếp thành hàng, một năm tới. Mọi người đều có thực phân. Thanh Mục vừa thấy cái dạng này, ra đầu nháy mắt liên tạc. Một gậy gộc đem cái kia muốn rối chén đến trong nồi người, cấp đánh trở về. Sau đó hướng tệ không thành bộ dáng người quát. Này nếu là vói vào đi, một hồi diệp cẩn còn có thể ăn sao. Vẫn là một hồi ở một lần nữa cho nàng làm. Thanh mục một bên cấp nạp mục cùng lại một bọn họ hai đánh đồ ăn, một bên bất đắc gì nghĩ. Cái này hương. Ai, ăn ngon. Nạp mục là cái thứ nhất bắt được, hắn bắt được sau, liền dùng một cây mục thiêm giống ăn xuyến xuyến hương giống nhau, ăn lên. Lộc cộc, Lộc cộc, Một đội vân vân người, đều trơ mắt nhìn nạp mục cầm thịt, từ chính mình trước mắt thoảng qua. Kia mùi hương không cần tiền hướng bọn họ trong lỗ mũi toản. Thanh mục, múc nhanh lên nha. đúng vậy nhanh lên nhanh lên bên này cũng có thể có người lại đây xếp hàng sao diệp cẩn cùng thanh mục phân biệt phụ trách một cái nổi chỉ là thanh mục thuộc tương đối mau hơn nữa diệp cẩn đem nắp nổi lên hương vị không có như vậy lại cho nên đều bị đại gia xem nhẹ đột nhiên vừa nghe đến diệp cẩn nói như vậy bài mặt sau người đều sôi nổi chạy tới diệp cẩn trong đội ngũ các ngươi có thể giống trí giả giống nhau lấy căn mục thiêm trọc tới ăn nha Bằng không như vậy năng, các ngươi như thế nào ăn? Diệp cần biên cho bọn hắn múc đồ ăn, biên cho bọn hắn ra chủ ý. Ai, tốt, lấy xong thịt chúng ta liền đi. Chính bài đối đâu, mọi người đều không bỏ được rời đi. Diệp cần xem bọn họ như vậy cũng chính là để cái kiến nghị, thấy bọn họ đều chỉ là nhìn chằm chằm trong nồi. Liền chỉ có thể bất đắc dĩ nhanh hơn đánh thịt tốc độ. Lúc này lang trong bộ lạc trường hợp, tựa như trường học tan học khi nhà ăn cảnh tượng. Diệp Cẩn cùng Thanh Mục chính là múc cơm nhà ăn bác gái. Thanh Mục, về sau chúng ta bộ lạc cơm liền có các ngươi tới nấu đi. Muốn làm sống, đại gia thế các ngươi làm, các ngươi cảm thấy thế nào? Ăn xong, nạp Mục còn chưa đã thèm bẹp một chút miệng. Cười tủm tỉm cùng Thanh Mục bọn họ đánh thương lượng. Có thể, đại gia cũng có thể ở bên ngoài nấu cơm thời điểm lại đây xem một chút, chính mình học tập nha. Thanh Mục nhìn thoáng qua Diệp Cẩn, thấy nàng gật gật đầu. Liền cười ha hả đồng ý. Có thể, có thể. Ngày mai buổi sáng nhớ do nấu cơm, lại đi săn thú nha. Nói, nạp mục liền bưng chén, vèo một tiếng rời đi. kia tốc độ thoạt nhìn một chút đều bất lão. Châu này cơm xem như Diệp Cẩn nhốt đánh vào lang bộ lạc bắt đầu. Từ hôm nay sau, nàng liền vô cùng được hoan nên. Nay cũng nàng muốn làm cái gì cũng đều biến vô cùng nhẹ nhàng. đảo mắt Diệp Cẩn liền ở lang bộ lạc qua một tuần. Ma nàng làm thịt muối cũng tới rồi công khai xử tội nhật tử. Sáng sớm nạp một liền ôm Diệp Cẩn phóng thịt cái kêu bình tới tìm Diệp Cẩn. Diệp Cẩn ở đại gia chờ mong ánh mắt hạ, chậm rãi đem nó mở ra. Ở sốc lên cái nắp kia một khắc, tất cả mọi người bị cái này thần kỳ hương vị cấp vào tới. Cái gì nha? Như vậy xú, có thể ăn được hay không? Đột nhiên vừa nghe, tất cả mọi người bưng kín cái muối. Ngay cả Diệp Cẩn cũng đều có điểm chịu không nổi hoài nghi chính mình có phải hay không nghĩ sai rồi. Một hồi liền nấu cái này nhìn xem đi. Diệp Cẩn lấy ra tới nhìn kỹ một chút, phát hiện cũng chính là hương vị tương đối xú. Nhan sắc, thịt chất thoạt nhìn đều không có cái gì biến hóa. Vào lúc ban đêm, cái này thịt đã bị Diệp Cẩn lấy tới xào rau xanh. Ngay từ đầu mọi người đều là ở quan vọng. Thẳng đến thanh một căn xong đệ nhất khẩu, bọn họ mới dám đi nếm thử. Kết quả ăn một lần, phát hiện so ngày thường thịt nướng còn ăn ngon. Tức khác liền đem nó đoạt xong rồi. Cái này là như thế nào làm? Diệp cần ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết nha? Thỉnh nhất định phải nói cho chúng ta biết nha. Luôn luôn cười ha hả nạt buộc, lúc này kích động đều để lại nước mắt. Nắm Diệp cần tay, nước mắt lưng trọng. Cái này là tự nhiên, không cần như vậy kích động. Diệp cần một tay phản nắm lấy hắn. Một tay thế hắn theo phía sau lưng. Là nha, Diệp Cẩn không phải đều nói sẽ dạy chúng ta sao. Chúng ta hiện tại phải làm chính là muốn đi đổi mối. Không cần lo lắng Diệp Cẩn không giáo. Bạch Mục cùng Thanh Mục đều ở một bên khuyên giải an ủi. dư lại người còn lại là cùng Nạp Mục giống nhau kích động, chỉ là không dám đụng vào Diệp Cẩn mà thôi. Đổi mối. Nạp Mục được đến đáp án, đối Bạch Mục bọn họ nói, cảm thấy nghi hoặc. Đúng vậy, chính là đổi mối. Cái này thịt muối cùng chúng ta nấu đồ ăn đều yêu cầu dùng đến muối. Mà cái này muối là chúng ta từ thạch bộ lạc nơi nào ngốc trở về. Chúng ta yêu cầu đi đổi mới có thể. Bạch mục đem bọn họ phía trước thương lượng tốt sự tình, nhất nhất mở ra tới cùng nạp mục, bộ dân nhóm nói. Đổi, chúng ta đổi. Hiện tại liền đi đổi. Nghĩ đến mùa lạnh không có đồ ăn thảm trạng, lại Mục cùng nạp mục đều lập tức đánh nhịp định ra đổi mối sự tình. Cái này chúng ta không nóng nảy, chúng ta còn muốn chuẩn bị tốt con mồi mới có thể. Còn muốn chọn người đi, hơn nữa chúng ta còn cùng báo bộ lạc cước hảo, cùng bọn họ cùng đi. Đến lúc đó Phương tiện ứng đối hổ bộ lạc cùng Lưu Lang Thú. Báo bộ lạc. Bọn họ như thế nào cũng biết cái này mối sự tình. Nói tới nơi này, nạp mục nháy mắt liền biến khôn khéo lên. Lời nói đều là cảnh giác cùng nghi hoặc. Có một cái cùng diệp cẩn cùng bộ lạc người. cùng báo bộ lạc gió mạnh ở bên nhau hơn nữa chúng ta cùng nhau đã trở lại cho nên bọn họ cũng biết cái này lời nói là bạch mục nói làm nạp mục sinh ra rất nhiều nguy cơ cảm cũng là diệp cẩn cùng người kia đi rồi làm sao bây giờ coi thường thanh mục làm sao bây giờ bọn họ đi trước đem muối đổi xong rồi làm sao bây giờ vậy các ngươi ngày mai bắt đầu trừ bỏ giúp diệp cẩn làm phòng ở mọi người đều phải đi săn thú nháy mắt Nạp một cùng lại một liền đều nghĩ tới cùng cái biện pháp. Đó chính là tận lực làm Diệp cẩn quá đến thư thái, cùng với nhiều săn thú vật, tăng cường tự thân thực lực. Vì thế, từ ngày này bắt đầu, lang bộ lạc người đều trước tiên tiến vào mùa thu chân lương hành động. Mà ở giữa, Diệp cẩn chẳng những làm cho bọn họ tìm được xà nhà cùng cỏ tranh, bùn phôi cũng tìm được rồi tốt nhất tỷ lệ. Cho nên, lang bộ lạc người mỗi ngày sinh hoạt, từ nửa ngày săn thú, nửa ngày nghỉ ngơi. Biến thành nửa ngày săn thú, nửa ngày đánh bùn vôi. Thậm chí còn vì lưu lại Diệp Cẩn, lang bộ lạc người ở nạp một phân tích hạ. Bắt đầu không cần bọn họ đi săn thú, nhưng mỗi ngày đều sẽ cho bọn hắn lưu lại một chút đồ ăn. Thuộc về chính bọn họ tư hiếu. Vì cảm tạ bọn họ như vậy đối xử tử tế chính mình, cũng vì bộ lạc phương tiện. Diệp Cẩn cũng thừa dịp nhàn rỗi thời điểm, dạy bọn họ biên soạn, làm gia cụ, nấu cơm. Không dùng được nhiều ít tiên. Diệp Cẩn bọn họ trụ sơn động cửa liền đều chất đầy thành hình bùn phôi, xa nhà cùng cỏ tranh. Chúng ta hôm nay bắt đầu đào đất cơ, hiện trạng chính là như vậy. Diệp Cần lấy ra chính mình mấy ngày nay buổi tối làm được thiết kế đồ, đem mà dựa theo trên bản vẽ vị trí, nhất nhất tiêu ra tới. Sau đó chỉ đạo đại gia từ nơi nào bắt đầu đào, đào bao sâu. Tuy rằng công cụ không phải thực lý tưởng, nhưng là bọn họ sức lực là vượt quá Diệp Cẩn sở liệu. nguyên bản kế hoạch 3 ngày hoàn thành công trình bọn họ dùng một ngày nửa liền hoàn thành đao hào nền diệp cần lại dẫn người đi tìm tới cục đá dùng hoàng bùn cùng tương xây thành nền sau đó lại chậm rãi đem bùn phôi cấp đắp lên đi vì có thể củng cố vương góc diệp cần vắt hết góc mới đem xây tường dùng một ít công cụ cấp làm ra tới sau đó lại một chút dậy cho chọn lửa ra tới người cố định giúp diệp cần làm phong ở người Phát hiện nho nhỏ một cái phòng ở Cũng là có rất nhiều chú ý sau khi nghe xong Diệp Cẩn Giảng giải sau, bọn họ liền so trong bộ lạc những người khác muốn chờ mong khởi thành phẩm tới. chương 82 Chúng ta tới rồi. Tiêu Thành Phong nhìn cái này hẹp hẹp giao lộ, đối lang bộ lạc vị trí cảm thấy nghi hoặc. Như vậy một chút mà, thật là một cái bộ lạc đóng quân địa phương. Đúng vậy. Các ngươi là người nào? Tới nơi này làm gì? Cửa thủ vệ. Phát hiện hai ba mươi cá nhân đứng ở bộ lạc cửa đánh giá. Lo lắng là địch nhân hắn, chạy nhanh đi ra, chuẩn bị đưa bọn họ đuổi đi. Gió mạnh. Gió mạnh đoàn người thấy lang bộ lạc có người ra tới, đang muốn tiến lên đi cùng bọn họ thuyết minh tình huống, liền nghe được mặt sau có người ở kêu gió mạnh tên. Bọn họ sôi nổi quay đầu lại, sau đó liền thấy bạch mục mang theo mấy chục cá nhân, khiên tràn đầy con mồi đứng ở bọn họ phía sau. Bạch mục. Các ngươi đây là săn thú đã trở lại. Gió mạnh cười đón đi lên, ôn nu thăm hỏi. Đúng vậy, các ngươi là chuẩn bị xuất phát. Chúng ta về trước bộ lạc rồi nói sau. Bạch mục nhìn hắn bên cạnh tráng hắn cùng đồ ăn, lập tức liền đoán được bọn họ tới nơi này mục đích. Tới mục, đây là báo bộ lạc dũng sĩ, ta dẫn bọn hắn đi gặp thủ lĩnh cùng trí giả. Bạch mục tiếp đón gió mạnh bọn họ cùng chính mình tiến vào đồng thời, cũng không quên cùng thủ vệ người ta nói minh tình huống. Tiêu Thành Phong đám người đi theo bạch một phía sau đi vào lang bộ lạc. Tiêu Thành Phong tò mò nhìn chung quanh hoàn cảnh, cảm thấy lang bộ lạc tuyển địa phương so báo bộ lạc muốn tốt hơn một ít, thoạt nhìn an toàn, ổn định. Diệp Lao sư bọn họ ở trong bộ lạc sao? Nàng sinh hoạt thế nào? Thói quân sao? Tiêu Thành Phong nhìn vài lần, liền không có hứng thú. Nhớ tới cái này giống chính mình tỷ tỷ đồng hương, liền không khỏi nhiều quan tâm một ít. Diệp lao sư gần nhất ở giám sát bọn họ làm phong ở, vội thực. Bất quá thanh mục đem nàng chiếu cố thực hảo. ngươi yên tâm. Bạch mục không biết có nhà mẹ để người này vừa nói. Nhưng là sợ cấp tiêu thành phong lưu lại không ấn tượng tốt, do đó bắt cóc Diệp Cẩn. Theo như lời nói, đều là hướng hảo nói. Bất quá, hắn nói cũng xác thật là sự thật. Nga! Ra đây phương tiện đi xem sao. Phong ở. Vừa nghe đến cái này. tiêu thành phong hứng thú liền lên đây hận không thể hiện lại là có thể đi một thấy vì mau bất quá hắn vẫn là biết nặng nhẹ biết nơi này là địa bàn của người ta biết bọn họ là ali đang làm gì đương nhiên có thể chỉ là các ngươi muốn tiên kiến một chút thủ lĩnh cùng trí giả mới có thể đi xem diệp lao sư tin tưởng diệp lao sư sẽ thật cao hứng nhìn thấy của các ngươi bạch mục cười đem bọn họ đưa tới nạp một chỗ ở sau đó lại phái người đi đem lại một cấp kêu lên tới Các ngươi ý đồ đến, bạch mục phía trước cùng chúng ta nói qua. Đây là các ngươi ước định, chúng ta cũng không dám nói cái gì. Chúng ta hai cái bộ lạc vẫn luôn ở chung đều rất không tồi, lần này các ngươi có thể có một cái chiếu ứng cũng hảo. Lại mục vừa tiến đến, liền bùn bùn đối với gió mạnh nói một đồng lớn. Mà nạp mục còn lại là nhìn chằm chằm tiêu thành phong nhìn lại xem. Đem tiêu thành phong đều xem nổi ra gà đi lên, còn không có rời đi tầm mắt. Ta thảo. Gia hỏa này sao lại thế này, một bộ lột sạch chính mình cảm giác. Nạp mục tầm mắt không có làm Tiêu Thành Phong cảm thấy ác ý, chỉ là có một loại bị nhìn thấu cảm giác, làm hắn cả người không thoải mái mà thôi. Thấy đối phương là cái đầu tóc hoa dâm lão nhân ra, Tiêu Thành Phong nhịn xuống chính mình muốn đánh người xúc động. Hướng gió mạnh phía sau né tránh, dùng để trốn tránh nạp mục đánh giá. Cái này chính là cùng diệp cẩn đến từ cùng cái bộ lạc người đi. Vẫn luôn mặc không lên tiếng nạp mục. đột nhiên đối tiêu thành phong nở nụ cười thập phần thân thiết hỏi ân đúng vậy hắn cùng diệp lao sư là một cái bộ lạc người bạch mục cùng gió mạnh đều sửng sốt một chút mới trả lời trách không được thoạt nhìn chính là không giống nhau không tồi không tồi nạp mục lầm bầm lầu bầu dường như ca ngợi sau đó cười tủm tỉm hỏi hắn vị này dũng sĩ ngươi có hay không hứng thú lưu tại lang bộ lạc đâu đến lúc đó chúng ta sẽ cho ngươi thực tốt đãi ngộ Thựa như diệp cẩn giống nhau. Nạp mục trí giả, đây là bạn lữ của ta. Nghe vậy, gió mạnh nhân lại mi. Hung hăng đem tiêu thành phong ôm, ngữ khí bất thiện đối nạp mục cảnh cáo nói. Ai nha, này có cái gì quan hệ đâu. Ngươi cũng có thể cùng nhau lưu lại nha. Nạp mục không dao động, như cũ cười tủng tìm kẻ báo bộ lạc góp tường. Ngươi đừng quá quá mức. Chính là, bọn họ là chúng ta bộ lạc người. Ngươi sao lại có thể như vậy? Nạp mục trí giả nói đùa, chúng ta đều là báo bộ lạc người. Thậm chí còn về sau biểu bộ lạc đều có thể là ta, như thế nào sẽ bởi vì cái này tới nơi này đâu. Gió mạnh lần này tưởng, là khó được bá đạo một lần. Hắn vẫn như cũ gắt gao ôm tiêu thành phong, đối Nạp mục nói một chút đều không sao cả. Ha ha, như vậy nha, ngươi xem các ngươi tới nơi này cũng rất xa, muốn hay không tìm một chỗ cho các ngươi nghỉ ngơi một chút. Nạp mục thấy xác thật là không diễn, cũng không chút nào để ý rời đi đề tài. Ý đủ vãn hồi một chút vừa mới ấn tượng. Không phiền thoái, chính chúng ta ở gần đây ở một đêm thì tốt rồi. Chỉ là hy vọng các ngươi có thể nhanh lên tuyển ra đi đổi mỗi người. Thuận tiện làm chúng ta đi xem Diệp lão Sư. Nói lên chính sự, gió mạnh cũng thu hồi chính mình cảm xúc. Bắt đầu cùng bọn họ thương lượng nổi lên chuẩn bị công việc. Bạch mục Người dẫn bọn hắn đi tìm một chỗ giàn xếp hảo, thuận tiện dẫn bọn hắn đi xem một chút dịp cẩn. Trải qua một phen thương lượng hảo sau, lại một nhìn trước mắt một đống lớn người, cảm thấy chính mình đều phải tạc. Khi nào chính mình mới có thể thoái vị nha? Chờ bạch mục đổi muối trở về, liền đem sự tình đều ném cho hắn hảo. Đã trải qua cùng gió mạnh một trận đấu khẩu, lại một thật sâu cảm giác được chính mình đã già rồi sự thật. Bạch mục được phân phó. cao hứng mang theo gió mạnh nhất ba người rời đi. Sau đó cho bọn hắn tìm cái tới gần nguồn nước, rời xa bộ dân tụ tập chống trải địa phương dàn xếp xuống dưới. Bởi vì báo bộ lạc người đều mang theo đồ ăn lại đây, cho nên bọn họ từ giờ trở đi đến trước khi rời đi đều chỉ cần an an tính tính đái tại chỗ liền hảo. Mà gió mạnh cùng tiêu thành phong, còn lại là ở bạch mục dẫn rất hạ đi tới diệp cẩn bọn họ thi công địa phương. Các ngươi thật sự phải hảo hảo đãi nàng. Về sau các ngươi bộ lạc thật sự sẽ không giống nhau. Tiêu Thành Phong ở bên cạnh nhìn một hồi, vội khí thế ngất trời người. Mới giật mình than đối Bạch Mục nói. Bạch Mục theo hắn tầm mắt nhìn lại, phát hiện chính mình hai ngày chưa từng có tới xem. Nơi này nguyên bản là đất bằng địa phương, đã dựng lên một đổ bức tường. Đem bọn họ tầm mắt đều chặn. Chúng ta đương nhiên sẽ thu hồi tầm mắt, Bạch Mục không chút do dự bảo đảm nói. Tính, các ngươi chờ xem là được. nếu không bao lâu, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. xem hắn cái kia bình tĩnh bộ dáng, tiêu thành phong không chút nghĩ ngợi liền biết, hắn khẳng định là không co đoán trước đến cái này phòng ở sẽ có bao nhiêu đại tác dụng. diệp cần ở bên trong làm việc sao? tiêu thành phong nhìn sắp thành hình phòng ở động nổi lên tâm tư khác. hắn cùng gió mạnh hiện tại nơi không thể nói kém, nhưng như thế nào cũng so ra kém đông ấm hạ lạnh, chân chính phòng ở hảo a. Không biết có thể hay không cùng Diệp Cẩn trao đổi. Làm nàng đem giáo chính mình làm phong ở. Ở, chỉ là trận mà thôi, ta thế các ngươi đi lên kêu nàng. Nghe vậy, Bạch Mục đi lên công trường, ở một gian gian trong phòng tìm nổi lên người. Diệp lao sư, thành phong trào cùng gió mạnh bọn họ tới xem ngươi. Ân, ngươi nói cái gì? Bạch Mục tìm được Diệp Cẩn thời điểm, Diệp Cẩn đang cùng một người ở thảo luận, phòng bếp bệ bếp như thế nào xây? Thinh lính nghe được có người ở tìm chính mình, cũng chưa có thể phản ứng lại đây. Diệp Lao Sư, đã lâu không thấy. Đang lúc bạch Mục tưởng lặp lại lần nữa thời điểm, gió mạnh cùng Tiêu Thành Phong cũng đi tới Diệp Cẩn nơi địa phương. Nha! Thành Phong chào, gió mạnh, là các ngươi tới. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Cẩn cũng thật cao hứng. Trong tay lấy ra thú đều bị huy lên, đôi mắt cũng cười mị lên. Đúng vậy, chúng ta chuẩn bị đi đổi mối. Lại đây nhìn xem ngươi, cũng cho ngươi mang theo một ít hạt giống. Thấy nàng vui vẻ bộ dáng, gió mạnh cũng khó được không có ghen, ngược lại là đối nàng cơ cơ tiêu thành phong vẫn luôn làm chính mình mang theo ra thu túi. a kia thật sự thật cảm ơn các ngươi. Các ngươi ăn cơm chưa không có. Ràng đến nơi đây, Diệp Cẩn mới phát hiện Thái Dương đã lên tới đỉnh đầu. Nàng vì chiêu đãi đường xa mà đến khách nhân, cũng vì làm giúp chính mình làm việc người được đến nghỉ ngơi. Lại vội vàng cao giọng hô đại gia đình đình, đã giữa trưa. Có thể trở về nghỉ ngơi, trong tay sống chờ buổi chiều ở tới làm đi. Đi, ta mang các ngươi đi ta sơn động ngồi ngồi, thuận tiện làm thanh mục đi cho bọn hắn nấu cái cơm trưa. Nói xong, Diệp cần liền lãnh bọn họ hướng nàng sơn động phương hướng đi. Mà vẫn luôn nghe nàng lời nói thanh mục, lắc lắc đầu, nhận mệnh đi trong bộ lạc mượn một cái nồi to, cầm một chút đồ ăn trở về. xem ra diệp lao sư gần nhất quá đến không tuổi tiêu thành phong nhìn chịu thương chịu khó thanh mục trêu ghẹo một chút khá tốt thanh mục vẫn luôn đều thực chiếu cô ta nhưng thật ra các người, là nói như thế nào phục trong bộ là người cùng các ngươi tới đổi mối diệp cần quay đầu cùng thanh mục nhìn nhau liếc mắt một cái sau đó nhìn hắn đối chính mình cười một chút liền lại quay đầu cùng tiêu thành phong hắn nói chuyện hiếm chúng ta là dùng muối nấu đồ ăn còn có làm thịt muối Làm cho bọn họ biết mối tầm quan trọng Gió mạnh nhẹ nhàng bâng cơ đem bọn họ cùng bộ lạc tiền đặt cược, cấp lực qua Ngay cả Tiêu Thành Phong cũng im bặt không nhắc tới chuyện này Chỉ là trải qua quá Diệp Cẩn Nơi nào không biết làm nơi này người tiếp thu một cái tân sự vật Là cỡ nào khó sự tình đâu Thấy bọn họ nói như vậy Diệp Cẩn sẽ không không biết điều đi dò hỏi tới cùng Ngược lại là đối bọn họ mang đến hẳn giống Tỏ vẻ tò mò Này đó đều là ta trong khoảng thời gian này ra ngoài tìm được, chỉ là bằng vào chính mình mơ hồ ấn tượng tìm. Có chút cũng không biết có hay không dùng, chính ngươi đến lúc đó chậm rãi xem một chút đi. Tiêu Thành Phong tiếp nhận gió mạnh trong tay túi, đem nó đưa cho Diệp Cẩn. Diệp Cẩn bắt được sau, thô nhìn vài lần, kích động nhìn bọn họ nơi này có bí đỏ hạt giống còn có khoai lang đỏ. Ta liền biết ngươi sẽ nói cái này. Tiêu Thành Phong cùng gió mạnh nhìn nhau một chút. Cười cho nàng nói lên bọn họ tìm khoai lang đỏ trải qua. Ăn cơm. Nay vừa nói, chính là hơn phân nửa tiếng đồng hồ. Nói đến thanh mục nấu hảo cơm, bọn họ mới chưa đã thèm thu hồi đề tài, chạy đến ăn cơm. Cùng ngày giữa trưa, đã lâu thanh mục tay nghề gió mạnh hai người, hung hăng ăn no nê một đốn. Sau đó, ở sau khi ăn xong thừa lương thời điểm, bắt đầu thảo luận nổi lên về sau kế hoạch. Trong đó... quan trọng nhất vẫn là tiêu thành phong nhắc tới làm phòng ở sự tình hắn đề nghị chính mình về sau cùng gió mạnh cùng nhau cấp diệp cần tìm hạt giống thuận tiện ở có rảnh thời điểm giúp bọn hắn săn thú cho lương mà diệp cần nói đem bản vẽ bùn phôi chế tác phương pháp gì đó đều dạy cho bọn họ các ngươi nói nói gì vậy mấy thứ này các ngươi muốn liền chính mình tới học thì tốt rồi điểm này đồ vật liền tính ta không nói thành phong trào chính mình cũng có thể cân nhắc ra tới Các người không cần phải nói những lời này. Diệp Cẩn tự nhiên biết chính mình đồ vật là thế nào, đối với người nguyên thủy tới nói, có thể là tương đối hiếm lạ. Nhưng là đối với Tiêu Thành Phong tới nói, chỉ cần hắn có tâm đi nghiên cứu, chính mình điểm này đồ vật căn bản liền giấu không được. Nhiều nhất chính là lãng phí một chút thời gian mà thôi, hà tất đâu. kia cũng đúng, chúng ta về sau tìm một cơ hội lại đây học tập. Đến nỗi chỗ tốt, về sau có cái gì nghĩ nhiều nàng hảo. Tiêu Thành Phong cùng gió mạnh nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, liền đạt thành chung nhận thức. Kết quả là, bọn họ lại tại đây ngắn ngủn sau khi ăn xong thời gian, tăng mạnh hai bên quan hệ. Bởi vì thời gian cấp bách, gió mạnh bọn họ ở lang bộ lạc đãi thời gian thực đoạn. Đoạn đến ngày hôm sau buổi sáng, liền hòa ly khai lang bộ lạc. Cùng bọn họ đồng hành, nay đây bạch mục, thanh mục cầm đầu 20 cái lang bộ lạc dũng sĩ. Đúng vậy. Thanh cũng tại đây một lần đổi mối trong đội ngũ. Bởi vì hắn muốn đi đem Diệp Cẩn lưu tại nơi nào hành lý cấp lấy về tới, còn muốn đi cấp Diệp Cẩn đổi gạo kê. Này đó, chỉ dựa vào gió mạnh bọn họ hỗ trợ là làm không được, cho nên, hắn bất đắc dĩ cùng Diệp Cẩn tách ra. Chúng ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Diệp Lao Sư. Vì an toàn suy nghĩ, lúc này đây săn sinh cùng săn một đều không thể đi. Bọn họ bị lưu tại trong bộ lạc tránh cho lại cùng Lưu lãng Thu liên hệ, cũng vừa lúc hỗ trợ bảo hộ Diệp Cẩn. Diệp Cẩn cùng bọn họ cùng nhau đem người đưa đến bộ lạc cửa, sau đó nhìn dần dần biến mất người. Đối bên người săn sinh bọn họ nói đi thôi, chúng ta nên trở về xây tường. Từ thanh mục theo chân bọn họ đi đổi mối sau, Diệp Cẩn một ngày trở nên vất vả rất nhiều. Buổi sáng muốn dậy sớm nấu cơm, giữa trưa phải cho làm giúp người làm cơm trưa. Buổi tối còn muốn sân thiên không hắc, đi ra ngoài nhặt củi lửa cùng tìm rau dại. Nay vẫn là có săn sinh cùng bộ lạc bọn họ hỗ trợ mới có thể tương đối nhẹ nhàng một ít. Bằng không dựa diệp cẩn chính mình, phòng trưng mỗi ngày đều là ở tìm ăn, tựa như ngay từ đầu ở thú thần sơn thời điểm giống nhau. Hảo, chúng ta hôm nay muốn làm chính là thượng lương. Thượng song lương, cái này phòng ở liền tính là hạ màn. Khoảng cách thanh một bọn họ xuất phát, đã là một tuần đi qua. Phía trước vẫn là bùn phôi tường phòng ở. Hiện tại cũng chỉ dư lại thượng lương cùng cái cỏ tranh. Mà hiện tại, Diệp Cẩn đang ở chỉ huy bọn họ thượng lương. Nay một gian phòng ở, Diệp Cẩn chọn dùng phương Nam Đình Viện kết cấu. Trình thể trình hồi hình chữ, trung gian là giếng trời. Mặt trên là tam gian phòng, tả hữu các hai gian. Phía trước là đại môn cùng mặt khác hai gian phòng. Trình thể tính ra, có bảy gian phòng, trong đó có phòng bếp, vùng vệ sinh, phòng chất ủi, đại sảnh, phòng ngủ chờ. Tính toán đâu ra đấy, cũng liền vừa mới đủ bọn họ hai phu thê trụ. Diệp Cẩn căn nhà này, tự động công tới nay liền không có đỉnh quá một ngày. Thính ra đã là hoa gần hơn một tháng thời gian. Nay ở Diệp Cẩn xem ra xem như thiếu, ít nhiều có như vậy nhiều người hỗ trợ, bằng không nửa năm đều không nhất định có thể. Nhưng là ở lang bộ lạc người xem ra, nay tuyệt đối là cái hoa thời gian dài đại công trình. Chứ bỏ chân lương. Bọn họ còn còn không có dùng quá như vậy nhiều người, như vậy lớn lên thời gian đi làm một chuyện. Nghe nói Diệp Cẩn phòng ở Móc Hảo, trong bộ lạc người đều sôi nổi ra tới xem náo nhiệt. Thật lớn! Cái này thật sự có thể ở người sao? Tới người đều đồng thời đứng ở điền biên, nhìn nguyên bản là đất bằng địa phương, dâng lên một đống như vậy cao kiến trúc, đều không khỏi kinh ngạc cảm thán lên. Khi nào mới có thể chân chính trụ đi vào nhà? Có thể hay không nào? Đặc biệt là trời mưa thời điểm, nếu là cái này bùn bị suối làm sao bây giờ? Bởi vì là thi công địa phương, Diệp Cẩn lo lắng có người đi vào sẽ bị tạp vật vướng ngã, tập đến, liền nghiêm khắc cấm bọn họ tới gần. Cho nên, trừ ra làm việc người, xem náo nhiệt đều chỉ có thể đứng bên ngoài biên. Nghe nhà ta giống được nói, đem cái này đầu gỗ phóng đi lên, ở đem những cái đó thảo đắp lên đi liền có thể ở. Nói chuyện giống cái chỉ vào diệp cẩn đã sớm chuẩn bị cỏ khô, đối bên cạnh tiểu Tỷ mội nói. Lấy thảo tới cái. Có thể hay không hành? Chính là, có phải hay không thật sự? chúc cùng la đều ở trong đám người, cùng đại gia cùng nhau xem bọn họ thượng lương. Hơn nữa các nàng giống được đều ở mặt trên hỗ trợ. Cho nên đại gia nghe được các nàng nói như vậy, liền đều sôi nổi vây quanh các nàng. Môn năm miệng mười hỏi lên. Đương nhiên là... nhà ta giống được còn nói chờ làm tốt nàng phòng ở chúng ta về sau cũng chính mình làm một đống la đĩnh đĩnh bộ ngực tự hào lại chờ mong các ngươi cũng muốn làm tức khắc nàng chung quanh nữ nhân đều cùng bị dẫm lên cái đôi giống nhau kích động nhảy dựng lên một bộ khó có thể tin bộ dáng đúng rồi thiên mục nói thứ này thực kiên cố nói trộm đệ thấp thanh âm hắn trộm đẩy qua nhưng là đều vẫn không nhúc nhích Và Có phải hay không thật sự? Để sát vào nghe được người, tất cả đều kinh ngạc qua lên tiếng. Cái này ta còn là tin ta ra giống được. Thật sự không được nói, các ngươi chờ nàng trụ đi vào đang xem xem bái. La bĩu môi, không sao cả nói. Chúc ở một bên nghe, thâm tư bắt đầu đọc lên. Nàng phía trước cùng Diệp cần tiếp xúc quá, biết Diệp cẩn làm người đáng tin cậy. Cho nên, nàng tưởng chính mình có phải hay không hẳn là trở về cùng nhà mình giống được thương lượng một chút. cũng làm một đống. Đại gia chú ý an toàn, ở mặt trên người nhìn kỹ hảo vị trí, đem xà ngang nhắm ngay. Phía dưới người đỡ hảo cây thang, tuy thời chuẩn bị đệ xà ngang đi lên. Tốt. Hảo. Có đại gia phối hợp, Diệp Cẩn Phong ở thực mau liền thượng sông Lương. Ở hơn nữa săn sinh bọn họ giúp đỡ nấu cơm, tại hạ ngọ thời điểm. Diệp Cẩn còn có thể dạy bọn họ dùng tiết, xỉ, từ đem tiểu xà ngang liền lên. Bởi vì nóc nhà thừa trọng không phải rất lớn, lúc này đây chỉ có 10 cái người ở mặt trên đinh thiết. dư lại mười mấy người đều ở dưới tu thiết tử. Hai đội nhân mã phân công hợp tác, rốt cuộc ở màn đêm bung xuống phía trước đem nóc nhà thu phục. Hảo, vất vả đại gia. Đêm nay cơm đã chuẩn bị tốt, mọi người đều kết thúc công việc đi ăn cơm đi. Ngày mai trở lên một ngày thảo, cái này phòng ở liền không sai biệt lắm hoàn công. Lúc này xem náo nhiệt người đều đi ăn cơm. chỉ có bọn họ còn ở làm việc diệp cần xuyên thấu qua chiều hôm nhìn chính mình một tay chế tạo ra tới phòng ở tràn đầy tự hào cảm cùng cảm giác an toàn chờ thanh mục trở về chúng ta liền có thể dọn tiến tân ra đến lúc đó liền có thể chuân lương trồng rau diệp cần mỹ tư tư kế hoạch kia diệp lao sư chúng ta đi rồi ngươi cũng sớm một chút trở về đi là nha chúng ta đi giúp ngươi kêu săn sinh bọn họ lại đây đi Ngươi một người ở chỗ này, thanh mục nhưng không yên tâm. Nghe được kết thúc công việc tin tức, bận việc một ngày người đều thập phần vui vẻ. Bọn họ sôi nổi thu hảo công cụ, một đám cười tủm tỉm cùng Diệp Cẩn cáo biệt. Có cùng thanh mục quan hệ hảo, biết thanh mục đem Diệp Cẩn đương trong mắt giống nhau xem. Cũng thay hắn quan tâm nổi lên Diệp Cẩn. Không có việc gì, các ngươi trở về đi. Ta liền một bước lộ. Một hồi săn sinh bọn họ liền đến. Diệp Cẩn vây vây tay. Cười đáp lại bọn họ. Sau đó ở bọn họ quan tâm dưới ánh mắt, chính mình đi trở về sơn động. Diệp cần trở lại sơn động sau, nhìn trống chân thùng nước. Bất đắc dĩ thở dài, nhắc tới thùng, chuẩn bị đi múc nước. Diệp lao sư, ngươi cơm chúng ta mang về tới. Mới vừa đi ra cửa khẩu, săn sinh bọn họ liền mang theo cơm lại đây. Diệp lao sư là muốn múc nước. Đều do chúng ta cấp đã khuyên, ngươi ăn cơm, chúng ta đi đánh thì tốt rồi. Săn sinh xem Diệp Cẩn dẫn theo thùng, mới phát hiện bọn họ hôm nay vội đã quên chuyện này. Vội vàng đem cơm cấp Diệp Cẩn, sau đó đem thùng đoạt lấy đi. Vất vả các ngươi, Lại nhẫn mấy ngày đi. Quá mấy ngày chúng ta đều có thể trụ nhà mới. Thanh mùa không ở mấy ngày này, tất cả đều là bọn họ giúp đỡ nấu cơm, múc nước, làm việc nặng. Cái này làm cho Diệp Cẩn nhẹ nhàng không ít, cho nên Diệp Cẩn tính toán phòng ở làm tốt sau, cấp một gian phòng cho bọn hắn trụ. Chúng ta, trụ nhà mới, đã tránh ra săn sinh cùng săn một, nghe được Diệp Cẩn như vậy giảng, đều lập tức dừng lại bước chân, quay đầu lại kinh ngạc hỏi nàng. Đúng rồi, căn nhà này có rất nhiều gian, đến lúc đó các ngươi chọn một gian trụ. Chờ đâu xuân, lại chính mình kiến cũng có thể, tiếp tục trụ cũng đúng. Diệp Cẩn thật sự là thật đói bụng, hồi bọn họ thời điểm, còn không quên cho chính mình lay một ngủ cơm. Cái này không cần, không thích hợp. Săn sinh sắc thật là thực tâm động, nhưng cẩn thận tưởng tượng. Nhân ra là chuẩn bị lập khế ước bạn lữ, mùa lạnh đúng là hoài nhãi con thời điểm. Chính mình lúc này đi vào trụ. Thật sự là không biết điều. Cái này không nóng nảy cự tuyệt, các ngươi trước suy xét suy xét đang nói. Diệp Cần không nghĩ tới bọn họ sẽ cự tuyệt, nhưng cũng không cưỡng bách bọn họ, chỉ là làm cho bọn họ hảo hảo suy xét rõ ràng. Dù sao ly tiến tân phòng còn có một đoạn thời gian. Lời nói là như thế này nói, Diệp Cẩn mặc kệ bọn họ nội tâm suy nghĩ cái gì. Chính mình liền đi bận việc chính mình sự tình đi. Mà chờ đến ngày hôm sau thời điểm, tới xem người liền càng nhiều. Một cái bộ lạc hai ba trăm người, cơ bản tới một nửa, dấm dạp, đều đang xem Diệp Cẩn là như thế nào đem thảo tre đến nóc nhà. Kết quả, ngày này sống, so dĩ vãng đều phải nhẹ nhàng nhiều. Cỏ khô có người từ dưới hướng lên trên đưa cho bọn họ. Ở mặt trên người chỉ cần y đi theo xà ngang khoảng thời gian, theo thứ tự từ dưới hướng lên trên phóng hảo cỏ khô là được. Một tầng thon dài cỏ khô, một tầng to rộng lá cây, một điều, thế thảo. Ước chừng có ba tầng cỏ khô. Cuối cùng còn phóng thượng đầu gỗ cùng hòn đá gia cố. Hảo, các ngươi đang xem xem có hay không rơi rớt địa phương. Không đúng sự thật, cái này phong ở liền tính là làm tốt. Diệp cần ở dưới. tận mắt nhìn thấy cuối cùng một cục đá bị phóng đi lên. Sau đó chính mình liền gấp không chờ nổi đi vào trong phòng nhìn. Mỗi cái phòng đều khai có một hai phiến cửa sổ. Cho nên, liền tính hiện tại nóc nhà đều bị che khuất, vẫn như cũ có ánh mặt trời chiếu tiến vào. Diệp cần liền ánh sáng, nhìn cái này tràn ngập bùn đất, cỏ xanh hương vị phòng ở cảm thấy chính mình trong khoảng thời gian này tới nỗ lực đều là đáng giá. Diệp lão sư, cái này phòng ở thật là đẹp mắt. rộng mở, sáng ngời. Làm tốt nóc nhà cuối cùng một bước công tác, sở hữu công nhân đều đi theo Diệp Cẩn mặt sau, cùng nàng cùng nhau xem, bọn họ một tay làm được phòng ở. Nhìn so với chính mình sơn động tốt hơn không biết nhiều ít lần phòng ở, ở đây hai mươi tới cái hán tử, đều hâm mộ lên. Về sau các ngươi yêu cầu, chính mình làm cũng có thể. Có cái gì sẽ không liền tới đây hỏi ta. Diệp Cẩn vượt qua gập gầy mặt đất. Dọc theo hành lang đem phòng ở đi dạo một vòng Biên dạo liền nghĩ này gian phòng lấy tới làm cái gì Này gian phòng yêu cầu thêm vào một ít cái gì ra cụ kia hảo a Chúng ta liền chờ ngươi này một câu đâu Chính là Diệp lao sư ngươi nói chuyện nhưng đến giữ lời Chúng ta nhưng đều nghe thấy được a Đương nhiên Này còn có thể lừa các ngươi không thành Diệp cần cười cười Đối này giúp sảng khoái hán tử tỏ vẻ cảm tạ Hải kia hảo chúng ta giúp người đem nơi này thu thập sạch sẽ đi, vừa lúc một hồi có thể đi ăn cơm, làm xong sống vài người nhìn trên mặt đất hỗn độn một điều, buồn khối, thập phần chủ động giúp Diệp Cẩn thu thập rớt, chờ đến đêm trên mặt đất đổ vật đều dọn ra đi. Thái Dương vừa mới vừa ra sơn, trong bộ lạc đi ra ngoài săn thú, thu thập cũng đều đã trở lại, bọn họ trở về chuyện thứ nhất, không phải đến trong sông tắm rửa, cũng không phải đi nấu cơm. Mà là đều chạy tới xem Diệp Cẩn phong ở. Thật sự làm tốt, thật sự có thể, thoạt nhìn thật lớn. Xinh đẹp. Ai, như thế nào lưu này đó khoanh tròn ở chỗ này nha. Đại gia một đám tới, chậm rãi đi vào. Đừng thế, phong ở ở chỗ này đâu, sẽ không chạy. Không cần sốt ruột ta Diệp Cẩn không nghĩ tới có một ngày chính mình phong ở, cũng có thể trở thành cảnh điểm. Này mấy trăm người tới, đứng ở cửa. Tế ở phòng ở rầm rạp đem phòng ở lớp đầy. Bọn họ một đám, đều ngạc nhiên đến không được. Chầm rãi dạo vứt, đánh giá cẩn thận. Đồng thời còn không quên cùng bên người người thảo luận một chút. Chỉ là đáng thương Diệp Cẩn cùng làm giúp người. Bọn họ mới nghỉ ngơi một hồi, liền phải ứng phói những người này. Dẫn dắt bọn họ hảo hảo quan khán, cho bọn hắn tinh tế giảng giải. chương 84 Trong bộ lạc người là bị Diệp Cẩn Phòng ở cấp đánh sâu vào tới rồi. mà đi thạch bộ lạc người, là bị xe đẩy tay cấp đổi mới nhận thức. Trải qua nghiên cứu cùng Diệp Cẩn lưu lại bản thảo, thạch bộ lạc người hoa gần một tháng thời gian, liền đem xe cấp làm ra tới. Hơn nữa bánh xe còn đều là mục làm. Cho nên, các ngươi là muốn dùng cái này xe cùng chúng ta đổi đồ ăn. Bạch mục mấy người nhìn trước mặt chỉnh chỉnh tề tề mười giá xe đẩy tay, không xác định hỏi thạch quang. Thạch quang đối thượng bọn họ ánh mắt, thập phần xác định gật gật đầu. không phải các ngươi các ngươi nhiều đồ ăn còn chưa đủ sao còn muốn đổi tiêu thành phong tính một chút bọn họ lúc này đây mang đến đồ vật cảm thấy đã đủ bọn họ bộ lạc ăn mấy tháng như thế nào còn muốn đổi đâu các ngươi cũng biết chúng ta nơi này không phải rừng rậm nơi nào có thể giống các ngươi như vậy tùy thời tùy chỗ săn thú đâu thạch quang đối tiêu thành phong nghi vấn chút nào không ngoài ý muốn vì có thể làm cho bọn họ tiếp tục đổi đồ vật thậm chí còn khai ra Một chiếc xe thêm một túi muối, đổi một đầu con mồi giá cả. Đổi. Nhưng là người đến làm chúng ta đem xe mang đi, tiếp theo tự cấp các ngươi mang con mồi. Bạch mục suy nghĩ một chút, lấy bọn họ bộ lạc gần nhất trong khoảng thời gian này tới săn thú, hẳn là có thể ở làm một lần giao dịch. Hơn nữa sắp tiến vào mùa thu, đến lúc đó là con mồi sẽ càng nhiều. Không cần lo lắng chính mình không có đồ vật quá mùa lạnh. Có thể. Chỉ cần ở mùa lạnh phía trước đưa tới là được. Thạch quang nhưng thật ra không lo lắng bọn họ sẽ quyết nợ. Rốt cuộc về sau bọn họ ăn muối đều phải dựa vào thạch bộ lạc. Không cần thiết vì điểm này đồ vật, làm ra chuyện như vậy. Thay đổi muối, bạch mục đám người còn muốn ở chỗ này lưu lại mấy ngày. Bởi vì thanh mục, tiêu thành phong cùng gió mạnh muốn đi mục bộ lạc đổi gạo kê. Ở trước khi đi, thạch quang rốt cuộc nhớ lại, diệp cẩn bọn họ kêu hắn làm thiết khí. vì thế. Đêm đó bạch một mấy người liền bắt được lúc ấy hủy thác làm đao. Này đó các ngươi chính mình phân đi. Diệp cần nói chúng ta muốn nảy bốn đem Thanh một đem cầm đao, giao phay cùng hai thanh trường trùy thủ lây đến chính mình trước mặt, sau đó đem dư lại đều đẩy đến bọn họ bên kia. Bốn đem đủ rồi. Trên mặt bàn dư lại, cũng đủ bọn họ một người hai thanh. Nhưng là sở hữu tài liệu đều là Diệp cần ra. Hiện tại nàng mới lấy như thế nào một chút. ở đây người đều cảm thấy ngượng ngùng đủ rồi nàng nói nàng chính mình vốn dĩ liền có dư lại cũng không dùng được nhiều như vậy cho nên này đó đều cho các ngươi thanh mục đem trên bàn đao sơ soạn một lần lại một lần có vẻ thập phân thích vậy ngươi chính mình đâu này không phải sao thanh mục chỉ vào trước mặt hai thanh trưởng truy thủ vui vẻ không nghĩ bông hành đi chúng ta đây một người hai thanh đi Mấy người hai mặt nhìn nhau sau khi Tiêu Thành Phong đánh nhịp định ra như thế nào phân phối. Ngày thứ ba, thanh buộc bọn họ liền đẩy một chiếc xe đẩy tay cùng một túi muối, mười tới đem thạch đao, dịu đá đi lên đổi gạo kê lộ. Lúc này đây đều là đại nam nhân, hơn nữa bọn họ vẫn là có mục đích, thẳng đến mục bộ lạc. Cho nên, dùng thời gian là tương đương đoạn. Bất quá là ngắn ngủn ba ngày thời gian, liền chạy một cái qua lại. Các ngươi đã trở lại. gạo kê đổi thế nào lo lắng mấy ngày bận buộc vừa thấy đến bọn họ mới miễn cương thả lòng chút sau đó chính là quan tâm thăm hỏi sợ không có chính mình cùng đi sẽ có hại còn có thể tràn đầy chính là bọn họ đối cái này muối không phải thực tin tưởng cho nên cho là tặng không cho bọn hắn tiêu thành phong vô vô mãn đương đương xe hơi mang đã ý đưa hành đi các ngươi chính mình cảm thấy vừa lòng là được Tuy rằng ở Bạch Mộc xem ra, này một xe mễ đều là so ra kém một đầu con ngồi. Nhưng nghề hà bọn họ đều thích ăn đâu. Cho nên Bạch Mộc cũng thức thời ngầm miệng. Đó là đương nhiên. Chúng ta còn dự định tiếp theo lương thực. Cùng bọn họ nói, nếu chúng ta mối xác thật là hữu dụng, mùa thu bọn họ liền đưa chúng ta tam xe lương thực. Tiêu Thành Phong đương nhiên không phải cái gì người tốt, có thể miễn phi đem đồ vật tặng người. Này không Hắn sớm liền đem mùa thu thu hoạch cấp nhất định hạ. Nếu hết thảy đều làm thỏa đáng, vậy các ngươi nghỉ ngơi một hồi liền xuất phát trở về đi. Lại ngốc đi xuống, chúng ta đồ ăn liền phải không có. Vì thế, ở bọn họ trở lại thạch bộ lạc cùng ngày giữa trưa, liền lại lần nữa xuất phát về nhà. Lúc này đây trở về, trừ bỏ tới người. Còn có 12 chiếc xe cùng vật tư cùng nhau. Lo lắng bị bắt cóc bọn họ. Mỗi lần buổi tối nghỉ ngơi đều có mười mấy người tiến hành các đêm. Như vậy khổng lồ, cảnh giác đội ngũ, tự nhiên là khiến cho không ít người chú ý. Thủ lĩnh, lang bộ lạc cùng báo bộ lạc người, không biết đẩy thứ gì trở lại ác ma nơi. Ở bạch mục bọn họ tiến vào rừng rậm thời điểm, hồ bộ lạc, xa bộ lạc, dương bộ lạc người đều phát hiện. Thậm chí rất nhiều bộ lạc đều phải người truy quá, chỉ là bách với bạch mục thực lực của bọn họ, không dám tới gần mà thôi. Nhưng là hổ bộ lạc liền không giống nhau, bọn họ từ Diệp Cẩn trở về thời điểm liền bắt đầu ẩn nút thanh mục bọn họ bên người. Chỉ là bởi vì Diệp Cẩn vẫn luôn trạch ở trong bộ lạc không ra khỏi cửa, bọn họ mới không có phát hiện cái gì. Nhưng là, từ bạch mục bọn họ ra tới đổi mối bắt đầu, ẩn nút người liền bắt đầu liên tiếp cấp hổ nhiên truyền quay lại tin tức. Cho nên, ở bọn họ tới gần hổ bộ lạc thời điểm, hổ nhiên cũng biết. Hơn 40 cá nhân. Các ngươi cảm thấy hẳn là đi mạo một lần hiểm sao. Làm lâu như vậy thủ lĩnh, hổ nhiên cũng từ lúc bắt đầu ngang ngược, biến thành hiện tại sẽ nghe ý kiến người. Nếu muốn cướp, chúng ta đạt được một phần ba người đi, mới có thể bảo đảm thành công. Chính là như vậy liền hoàn toàn đắc tội bọn họ hai cái bộ lạc. Hơn nữa, chuẩn bị đến mùa lạnh, lưu lãng thú lại ở chúng ta bên cạnh. Đến lúc đó, nếu thực lực giảm đi, khả năng sẽ làm bọn họ có nhưng thừa chi cơ nha. hơn nữa trí giả hắn trước khi chết cũng dặn dò qua chúng ta nhắc tới chiếu cố chính mình lớn lên lão nhân hổ tông nói tràn đầy đều là thương cảm cái kia vì tiên đoán chấp nhất cả đời người a hắn bộ dân lại là rơi xuống như bây giờ nông nỗi vậy các ngươi tính toán làm sao bây giờ dựa theo trước kia cách làm hổ nhiên đã sớm dẫn người mai phục thượng nhưng là chờ hắn làm thủ lĩnh mới biết được trí giả một mảnh khổ tâm hắn xác thật là muốn cẩn thận Lo lắng nhiều một ít mới có thể. Chúng ta trực tiếp dẫn người đi tìm thạch bộ lạc đi. Dù sao chúng ta biết bọn họ đồ vật đều là từ thạch bộ lạc tới. Hổ tông xoa xoa mày, bất đắc dĩ nhắc tới cái này bất đắc dĩ biện pháp. Tìm thạch bộ lạc đi. Ở đây người đều là hổ trong bộ lạc dũng sĩ. Bọn họ đi theo quá hổ tông, hổ nhiên. Thậm chí còn đi theo quá đời trước thủ lĩnh. Gặp qua đồ vật so hai người trẻ tuổi muốn nhiều. Nhưng là đối với cái kia sỏ xuyên qua cả đời tiên đoán, cũng là chân tay luôn cuống. Không thể tưởng được càng tốt biện pháp, lang bộ lạc người lại không thể đã tội. Bọn họ chỉ có thể lui một bước, lựa chọn đi cùng thạch bộ lạc giao dịch. Mùa thu tiến đến thời điểm, phái vài người đi lang bộ lạc. Lấy đồ ăn theo chân bọn họ trao đổi. Đến nỗi bọn họ đổi cái gì không quan trọng, quan trọng là muốn xem rõ ràng bọn họ trong bộ lạc biến hóa. Hổ Tông cùng Hổ Nhiên đều thập phần rõ ràng, có cái kia giống cái địa phương, mới là lớn nhất biến hóa. Cho nên, không thể dùng võ lực đi cưỡng bách, bọn họ liền dùng văn minh tới. Hảo, kia thạch bộ lạc bên này, chúng ta ngày mai liền đi an bài. Ân, Trong khoảng thời gian này, vất vả đại gia nhiều đánh tốt hơn con mồi. Tốt. Tuy rằng mấy thứ này đều là vì cùng lang bộ lạc người trao đổi, nhưng vì cái kia truy đổi lâu như vậy tiên đoán. Ở đây người đều không có ý kiến gì. Bọn họ ước gì hiện tại liền đi, liền tính là không có gì thu hoạch cũng hảo. Coi như là đổi cái kết quả, mua cái tâm an. Bên này, đã đi vào lưu lãng thú địa bàn, cũng chính là hổ bộ lạc nói ác ma nơi thanh mục bọn họ. Gặp một đoạn này lộ tới lớn nhất phiền toái, lưu lãng thú. 20 cái chỉ có lưu lãng thú, như hổ rình ngồi theo dõi bọn họ. Bọn họ không có mai phục, không có thấu thị. Thậm chí là không có bất luận cái gì che giấu, trực tiếp đi tới bọn họ đội ngũ trước. Các ngươi không phải chúng ta đối thủ, không cần thiết làm như vậy. Mọi người đều làm tốt chiến đấu chuẩn bị, nhưng xem bọn họ chính là vẫn luôn đứng ở phía trước nhìn. Liền không khỏi nói thầm lên. Nhưng là ở bạch mục sau khi nói xong, cầm đầu người, liền đánh một cái thủ thế. Sau đó hắn phía sau nhi lưu lắng thú, đều lập tức hướng thanh một bọn họ xông tới. Đại gia bảo vệ tốt đồ vật. Bọn họ là hướng chúng ta đổ vật tới. Tiêu Thành Phong cùng bọn họ một giao thủ, sẽ biết bọn họ mục đích. Bởi vì bọn họ căn bản đều bất hòa hàn đánh, chỉ là liều mạng muốn vọt vào đi mà thôi. Mà ở Tiêu Thành Phong bọn họ phía sau, chính là kia mười mấy xe đổ vật. Thảo, đám hôn đàn này. Mọi người đều chú ý, đừng làm cho bọn họ trà trộn vào tới. 40 tới cá nhân, nhanh chóng đem đồ vật vây quanh. Sau đó cùng nhau ngăn cản lưu lãng thú xâm lấn. Cầm đầu người vẫn không nhúc nhích nhìn này hỗn loạn trường hợp, phát hiện chính mình người căn bản rửa không tiến đồ vật sau. Vội vàng điều chỉnh chiến thuật mọi người hướng một chỗ đi. Thiếu nhĩ, liên tính là sớm có phòng bị, bạch mục bọn họ vẫn là bị chui chỗ trống. Ở tất cả mọi người đi cả người thời điểm, cái kia bị gọi là thiếu nhĩ người, sấn bọn họ không chú ý thời điểm. Thế nhưng đem một chiếc xe đẩy đi rồi. Đi! Thấy hắn đắc thủ, dư lại người chút nào không ham chiến. Nhanh chóng điểm hộ thiếu nhi rút lui. Đừng đuổi theo, bọn họ chính là vì đoạt này một xe đổ vật tới. Chúng ta đuổi không kịp. Thấy bọn họ động tác như vậy, tiêu thành phong liền minh bạch. Bọn họ chỉ sợ đã sớm bị theo dõi. Hôn đàn, cứ như vậy làm cho bọn họ bạch bạch đoạt đi. Thật là không cam lòng. Trong đội ngũ có người hảo náo tạp nổi lên thụ. Bọn họ cũng trăm triệu không nghĩ tới, bốn mươi cá nhân còn sẽ bị hai mươi cá nhân, từ trong tay đoạt đồ vật đi. Đừng nói nữa, chúng ta vẫn là chạy nhanh lên đường đi. Trải qua bọn họ này vừa ra, ta sợ cũng có người theo chân bọn họ học. Đến lúc đó, chúng ta chính là quả bất địch chúng. Gió mạnh xem như trong đội ngũ tương đối bình tĩnh một cái, hắn nhìn tức giận bất bình đồng bạn. Nhỏ giọng nhắc nhở một chút. Đúng vậy. chúng ta chạy nhanh đi một ngữ bừng tỉnh người trong ngộng nghĩ tới nơi này tất cả mọi người bất chấp vứt bỏ này một xe đồ vật vì giữ được dư lại chạy nhanh trốn chạy sự thật chứng minh gió mạnh này một suy đoán là đối ở bọn họ rời đi sau không lâu liền có mấy cái tiểu bộ lạc chạm mặt bọn họ đơn độc một cái bộ lạc nói tự nhiên là không dám đối thanh một bọn họ làm cái gì nhưng là có đồng lõa lúc sau liền tính toán liều một lần chỉ là thực đáng tiếc Bọn họ liên minh, tới đã muộn một chút. mươi 85, bạch mục bọn họ lại hoa ba ngày thời gian, mới trở lại lang bộ lạc. Mà lúc này, đã là tiến vào mùa thu. Trong bộ lạc, từ làm tốt phòng ở lúc sau, ngày mai đều có người đến xem náo nhiệt. Diệp Cẩn từ những cái đó làm giúp người, lấy ra mấy cái tay nghề người tốt, tiếp tục làm ra cụ cùng cửa sổ. giữ lại 10 cái người, mỗi ngày trừ bỏ săn thú, chính là chạy đến Diệp Cẩn nhà mới học tập. băng ghế, cái bàn, nồi chén gáo buồn từ từ, hết thệ ở lang bộ lạc người xem ra đều là thần kỳ, hữu dụng đồ vật. Bọn họ nhìn từng cái đồ vật từ săn sinh bọn họ trong tay làm ra tới, cũng đều tâm động lên. Diệp Cẩn, ngươi làm cho bọn họ cũng cho chúng ta làm một ít, chúng ta đến lúc đó lấy đồ ăn cùng các ngươi đổi. Nếu không phải nhìn chính mình sẽ không, hơn nữa đã tiến vào mùa thu, trong bộ lạc người đều muốn chính mình đồng thủ. Có thể a Bất quá này đó các ngươi vẫn là cùng bọn họ thương lượng đi, xem các ngươi chính mình như thế nào đổi. Diệp Cẩn không tính toán trộn lẫn đi vào, cho nên làm cho bọn họ tự hành giải quyết. Diệp Cẩn không hiểu được nàng này một cách làm, làm lang bộ lạc ra đời hai cái tân chức nghiệp, thợ mộc cùng kiến trúc công. Mà bởi vì Diệp Cẩn mới được chỗ tốt những cái đó công nhân, rất là cảm kích Diệp Cẩn. Cho nên ở giúp Diệp Cẩn làm việc thời điểm, luôn là dụng tâm một ít. Thậm chí còn bọn họ ngầm còn thương lượng, về sau không cần Diệp Cẩn thù lao. Cái gì cũng không biết Diệp Cẩn, mỗi ngày đều là, buổi sáng xem một chút làm ra cụ tiến độ, sau đó đi ra cửa nhặt xài cùng đồ ăn. Giữa trưa thời điểm lại trở về nấu cơm, nghỉ trưa, buổi chiều lại tiếp theo ra cửa. Đương nhiên, vì Diệp Cẩn an toàn suy nghĩ, mỗi lần ra cửa đều là tân bồi nàng cùng nhau đi ra ngoài. Ở cái này quá trình... Tân cũng đi theo Diệp Cẩn nhận thức rất nhiều đồ ăn. Diệp Cẩn, ngươi xác định cái này có thể ăn sao? Đúng là buổi chiều thời điểm, Diệp Cẩn cùng Tân ở bộ lạc cửa cách đó không xa, đào nổi lên cùng mài. Nhưng là lần đầu tiên nhìn thấy thứ này Tân, không quá dám tin tưởng. Bởi vì nàng chưa từng có ăn qua trong đất đồ ăn. Có thể a? Nó cái này là Diệp Cẩn. Thanh mục. Các ngươi đã trở lại. Diệp Cẩn vừa quay đầu lại. Liền thấy đi đổi mối đội ngũ. Nàng kích động ném xuống trong tay công cụ, chạy hướng về phía bọn họ. Đúng vậy, chúng ta đã trở lại. Ngươi như thế nào cùng tân hai người ra tới thanh mục ôm lấy nàng, nghiêng đầu nhìn thoáng qua nàng vừa mới làm việc địa phương, dò hỏi lên. Nga, trong nhà sự đều làm cho không sai biệt lắm, ta cùng tân ra tới đảo điểm củ mài mà thôi. Diệp cẩn từ trong lòng ngực hắn ra tới. Nhìn phía sau đồ vật kinh hỉ nói thạch bộ lạc làm như vậy nhiều chiếc xe đẩy tay sao. muối cũng rất nhiều nha. 11 chiếc xe, trừ trang có diệp cẩn đồ vật cùng gạo kê xe ngoại, giữ lại 9 chiếc xe đều phân biệt trang có 20 tới túi mới. Còn có thể, bạch mục không có đem tao cướp bóc sự tình nói ra, mà là thuốc dục bọn họ về trước bộ lạc. Tân ở một bên thực ăn ý đem đồ vật thu thập hảo, đi ở hắn bên người. Cùng nhau trở về. Bạch mục. Các ngươi đổi mối đã trở lại. Lúc này đây không cần thủ vệ thông báo. Ở trong bộ lạc tản bộ người, đều thấy bọn họ mênh ngông quần quận đội ngũ. Nghĩ đến bọn họ là đi đang làm gì, mọi người đều chờ mong nhìn kia mấy chiếc xe. Đi đem thủ lĩnh bọn họ gọi tới. Dứt khoát, bạch mục đem muối phóng tới ngày thường hoạt động trên quảng trường. Tiêu cái cơ linh hải tử đi thông chi lại một bọn họ. Ở lại một bọn họ tới phía trước. Ở trong bộ lạc người đều sôi nổi vây xem nổi lên kia mấy chiếc xe. Cái này xe so diệp cần phải đẹp một chút cũng, là từ đâu tới A. la ánh mắt đầu tiên là chú ý tới kéo hoa xe, mà chúc chú ý tới chính là trên xe đồ vật. Nàng nhìn tràn đầy mấy xe ngựa đồ vật, yên lặng tính toán lên, bọn họ bộ lạc có thể phân đến nhiều ít muối. Có này đó muối, chúng ta mùa đông cũng có cái gì ăn. Chúc không để ý tới nàng lời nói, thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm nơi đó. hào a hào a nạp mục nhìn này mấy xe ngựa muối kích động đến nói năng lộn xộn hắn run run rẩy rẩy đi đến xa tiền nhẹ nhàng nuốt muối vất vả các ngươi vất vả chí giả chúng ta còn cần cùng báo bộ lạc người chia đều đâu thanh mục nhìn đại gia kích động bộ dáng nhỏ giọng nhắc nhở a phân phân hiện tại liền phân chúng ta đem chính mình lấy về đi ngày mai liền có thể làm thịt muối nạp mục nhìn một vòng Mới nhìn đến bị chính mình bỏ qua 20 tới cá nhân đứng ở mặt sau Tuy rằng có điểm đáng tiếc, nhưng hắn cũng không có nghĩ tới muốn mội hạ cái gì Ở một bên nghe được lời nói lại một, lập tức liền tổ chức khởi người quay lại phân muối Ở phần có trước, Thanh Mục cùng Tiêu Thành Phong đem kia hai xe độc thuộc về bọn họ đồ vật, cấp đẩy ra tới Ở một bên nhìn người, đều không khỏi đối bọn họ cái này hành vi tiến hành rồi khiển trách Các ngươi hai cái dựa vào cái gì có thể một người lấy một xe đồ vật? Cái gì? Một người một xe? Đây là đại gia cùng đi đổi trở về đi. Các ngươi sao lại có thể lấy bộ lạc đồ vật đổi thành các ngươi chính mình? Chính là, muốn ta nói a, liền không nên làm cho bọn họ có chính mình tư nhân đồ vật. Phải biết rằng chúng ta bộ lạc cho tới nay đều là xài chung, liền đến nàng này bắt đầu trở nên đặc thù lên. Trong đám người, không biết là ai Chua lòm chỉ trích nổi lên nạp một bọn họ cấp Diệp Cẩn ưu đãi. Nói hiệu nói vượng, này đó là chúng ta đi thú thần sơn trở về thời điểm đuổi chỉ là mang không trở lại mà thôi. Cái gì kêu lấy bộ lạc đồ vật đuổi chúng ta chính mình dùng? Thanh mục nhất nghe không được có người nói Diệp Cẩn không tốt. Tuy rằng người kia cũng không có chỉ tên nói họ, nhưng là ở đây người đều biết nói chính là ai. Thanh mục tự nhiên cũng không ngoại lệ. hắn buông trong tay xe đẩy tay. thung tợn quay đầu lại nhìn quét một chút đám người thập phần tức giận phản bác lên ai biết có phải hay không a người nói chuyện bất quá là cái ba mươi tới tuổi phụ nữ nàng thấy thanh mục như vậy giữ gìn diệp cẩn càng là cảm thấy không vui tiếp tục ở dưới nói thầm lên không vui không vui ta đem người mang về a nàng lại không phải phi các người lang bộ lạc không thể tiêu thành phong một cái đôi mắt hình viên đạn thổi qua đi lại nhìn quét ở đây mọi người mới chậm gì gì đối bọn họ tiến hành rồi trào phúng. Bị tiêu thành phong xem qua nữ nhân kia, cảm giác bị dã thú nhìn thẳng giống nhau. Dọa lập tức nhắm lại miệng. Ai, nói cái gì lời nói đâu? Này đó là Diệp Cẩn nên đến. Lại một cùng nạp một nguyên bản là ở tính mối số lượng, nhưng không nghĩ tới chỉ chớp mắt liền đã xảy ra như vậy sự. Cấp thẳng trừng nữ nhân kia, đối tiêu thành phong cùng Diệp Cẩn bọn họ tiến hành rồi giữ gìn. Ai nha, chính là... Ngươi nói cái gì đâu. Diệp cần nàng đối chúng ta bộ lạc thật tốt, giáo hội chúng ta nhiều như vậy đồ vật. Ngươi đừng nói. Cơ linh người thực mau liền phản ứng lại đây. Một bên đối nàng xử cái ánh mắt, một bên phụ họa nạp một bọn họ nói. Diệp cần nàng đối chúng ta thực tốt ta. Điểm này đồ vật, hay là nên cho nàng. Ngay cả mối đều là nàng nói cho chúng ta biết, nhiều lấy một chút không có quan hệ. Nhưng thật ra cùng Diệp cần học quá kỹ thuật người. cũng đều đối diệp cẩn tiến hành rồi giữ gìn các ngươi nghe không hiểu lời nói sao mấy thứ này vốn dĩ chính là diệp cẩn là chúng ta đi thú thần sơn thời điểm đổi không phải muối cũng không thuộc về bộ lạc hảo sao cái gì trừ bỏ kia hai xe là diệp cẩn nơi này còn có một xe muối cũng là diệp cẩn dư lại gần nhất hỗ trợ làm việc cùng đi đổi mối người có thể đa phần một ít những người khác ấn quy củ tới Nạp mục xem như bị bọn họ thiển cận ánh mắt cấp kích thích tới rồi. Lúc này không hảo hảo hống Diệp Cẩn, còn so đo điểm này đồ vật. Này không phải đem người ra bên ngoài đổi sao. Cho nên, hắn riêng làm trò đại ra mặt, cấp Diệp Cẩn siêu cao đại ngộ. Làm mọi người xem rõ ràng, Diệp Cẩn tầm quan trọng. Nếu như vậy, kia về sau nàng có phải hay không không cần cấp bộ lạc đồ vật, nhưng còn có thể dùng bộ lạc. Tư hữu quan niệm một khi bị truyền bá. khiến cho mọi người có chính mình bản tính nhỏ. Phía trước là không có thấy cái gì thực tế tính chỗ tốt, nhưng hiện tại liền không giống nhau. Bọn họ chính là thấy, mấy xe ngựa đồ vật, nói là bọn họ chính là bọn họ. Bọn họ đồ vật tự nhiên là chính mình, nếu là muốn dùng bộ lạc. Cũng là yêu cầu cùng bộ lạc trao đổi. Cái này ta phía trước liền nói qua. Chúng ta đây cũng muốn có tư nhân đồ vật. Chúng ta cũng có thể cùng bộ lạc đổi a. Cần mẫn. Cơ linh người lập tức liền nghĩ tới, làm như vậy chỗ tốt. Giống như cũng là, chúng ta có phải hay không cũng có thể giống bọn họ giống nhau a? Đúng rồi, nhà ta giống được lợi hại, nếu là cùng bộ lạc tách ra tới, chúng ta khẳng định có thể có càng ăn nhiều. Ai nói không phải đâu, ta cũng cảm thấy như vậy khá tốt. Phi, hảo cái gì hảo, các ngươi một người có thể đi săn thú sao, còn không phải đại gia cùng nhau. Vậy hẳn là đại gia cùng nhau ăn. Làm cái gì lung tung rối loạn đồ vật. Cần mất người, càng ngày càng tâm động. Lười biếng người, liền liều mạng ngăn cản. Bọn họ cũng đều biết một khi tách ra, chính mình gặp mặt lâm cái dạng gì cục diện. Nếu như vậy, ta đây liền sấn cơ hội này nói đi. Mấy năm gần đây, chúng ta bộ lạc là càng lúc càng lớn. Nhưng là ta tưởng mọi người đều biết, có người ở làm việc thời điểm, bắt đầu học xong lười biếng. Nói tới đây... Hắn cố ý nhìn một chút những cái đó gian dối thủ đoạn người. Này đối cần mẫn người tới nói, là không công bằng. Hơn nữa chúng ta bộ lạc đồ vật, cũng chỉ có thể miễn miễn cưỡng cưỡng làm đại gia sinh hoạt đi xuống. Này bất lợi với bộ lạc phát triển. Cho nên, trải qua chúng ta trong khoảng thời gian này thương lượng, chúng ta quyết định làm đại gia về sau đều giống Diệp cẩn bọn họ giống nhau. Một đôi bạn lữ cùng nhau sinh hoạt, đương nhiên, các ngươi muốn cùng người khác cùng nhau cũng có thể. Chỉ cần hắn đồng ý. Các ngươi sinh dục nhãi con từ chính mình nuôi nấng. Nếu phát sinh cái gì ngoài ý muốn nói, tắt từ bộ lạc nuôi nấng. Mỗi lần đi ra ngoài săn thú, có thể kết bạn cùng đi, cũng có thể chính mình đi. Nếu các ngươi cho rằng chính mình có cái kia bản lĩnh nói. Đánh tới đồ vật, một phần năm giao cho bộ lạc, dư lại còn lại là các ngươi chính mình phân phối. Bộ lạc đồ vật là thuộc về đại gia. Từ ta cùng thủ lĩnh trông giữ. Đại gia nếu là có yêu cầu, có thể lấy những thứ khác tới đổi. Nga, đúng rồi, không có năng lực cùng hài tử lão nhân, cũng từ bộ lạc phụ trách. Nói xong này một thao thao bất tuyệt, hiện trường đó là im ắng. Mọi người đều có chút khó có thể tiêu hóa. Tiêu thành phong cùng Diệp cần liếp nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được này một cảm khái. Nạp mục là thật sự có quyết đoán, dám làm như vậy. mươi 86 Ta cảm thấy như vậy giống như còn không tồi. Ai, Dung Mục, ngươi nói chúng ta nếu có thể giống Diệp cẩn giống nhau, trụ thượng như vậy tốt phòng ở, lại có tràn đầy đồ ăn quá mùa lạnh, có phải hay không thực hảo a? La nhìn chính mình bên người bạn lữ, cũng bắt đầu nhớ tới chính bọn họ sinh hoạt. Có thể, ta nhất định sẽ làm ngươi ăn no. Dung Mục suy nghĩ một chút chính mình ngày thường thu hoạch, gật gật đầu bảo đảm. Ta cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi, bằng không luôn có người chiếm tiện nghi. Nói lời này người. Phiết liếc mắt một cái những cái đó phản đối người. Chào phúng lại ghét bỏ. Chúng ta không đồng ý, không đồng ý. Đúng vậy, chính là không đồng ý. Một khi làm như vậy, về sau chính mình liền rốt cuộc trộm không được lười người, đều dơ lên cao nổi lên phản đối đại kỳ. Nếu đại gia có bất đồng ý kiến, vậy nhấc tay biểu quyết đi. Nếu tách ra, về sau có cái gì đại sự, chúng ta cũng là giống nhau muốn một cái bộ lạc cùng nhau. Chỉ là ngày thường sinh hoạt sinh sản không giống nhau mà thôi. Cuối cùng thời điểm, nạp mục cũng không quên lại cường điệu một chút bộ lạc chỉnh thể tầm quan trọng. Cái này, liền tính là không đồng ý người cũng không có cách nào phản đối. Bởi vì một cái bộ lạc người, chỉ có bọn họ kia mấy cái là không đồng ý dư lại tất cả đều đối nạp mục nói cái này tân phân phối phương thức, cảm thấy chờ mong. Ngượng ngùng, làm đại gia đợi lâu. Chúng ta hiện tại tới nói một chút phân mối sự tình đi. lang bộ lạc trận này biến cách làm báo bộ lạc người nhìn một cái chính nạp mục không để ý tới này sẽ cho bọn họ mang đến cái dạng gì đánh sâu vào như cũ cười tủm tỉm cùng bọn họ phân nổi lên muối tới chúng ta muốn này nửa xe đi dư lại tính chúng ta năm nay giao cho bộ lạc đồ vật chín xe muối, hai cái bộ lạc một người một nửa diệp cần thấy nạp một bọn họ đối chính mình giữ gìn cũng liền bỏ qua kia mấy cái giang tinh Đối bộ lạc có mang có qua có lại tâm thái. Bất quá vì tránh cho đấu gạo ân thăng mẹ thủ sự tình phát sinh, Diệp Cẩn cũng sẽ không hoàn toàn cự tuyệt. Những cái đó đỏ mắt người không có dự đoán được, Diệp Cẩn không ngừng là đến kia hai xe đồ vật, còn mặt khác đa phần nửa xe. Nhưng là trải qua vừa mới kia vừa ra, bọn họ liền tính là ghen ghét đến mắt đỏ lên, cũng không dám nói thêm nữa một câu. Giữ lại bốn xe muối, có tám xe. Lại một cứ như vậy làm cho đại gia mặt phân. Dư lại một xe, chờ các ngươi có muốn lại đến đổi. Các ngươi nếu ai muốn đa phần một chút, tiếp theo đổi mối thời điểm, có thể tích cực báo danh. Nói còn làm đối với đối phân muối đổi mối đổi ngũ dơ dơ lên cảm Sau đó quay đầu lại đối tiêu thành phong bọn họ cười nói báo bộ lạc dũng sĩ vất vả, các ngươi muốn hay không ở chỗ này dừng chân đâu. Chúng ta có thể cung cấp đồ ăn, chỉ cần nhiều như vậy mối liền hảo. Tiêu Thành Phong nhìn cái kia có thể trang 5 cân muối túi, kéo kéo khỏe miệng. Này lang bộ lạc thủ lĩnh có thể hay không không cần như vậy không khéo. Vậy đổi đi. Làm cho bọn họ chính mình đi nghỉ ngơi tốt. Ta đi xem Diệp Lao Sư. Tiêu Thành Phong lại một lần nhìn lướt qua làm yêu người, đang xem xem cái này từ càng thêm trọng ngựa khí. Có thể, có thể. Vừa lúc Diệp Lao Sư phòng ở làm tốt. Các ngươi có thể đi nhìn một cái. Nói lên cái này. Lại một cũng có một loại nhàn nhạt tự hào. Thứ này chính là chúng ta bộ lạc người làm được. Nhưng nhìn đến bất thiện Tiêu Thành Phong, lại nháy mắt thu hồi kiểu đi lên cái đuôi. Người này chính là cùng Diệp cần một cái bộ lạc. Làm tốt. Tiêu Thành Phong nhìn thoáng qua nghĩ ăn cơm đồng bọn, đột nhiên có một cái ý tưởng phù đi lên. Kia làm chúng ta đều đi xem đi. Gió mạnh nghe được lời này, nhìn hắn một cái, liền minh bạch hắn muốn làm cái gì. Hắn muốn cho bộ lạc người nhìn đến Diệp cần làm phong ở, sau đó làm cho bọn họ học tập Diệp cần cách làm. Mọi người đều đi trước nhìn xem đi. Hảo biết ta và các ngươi nói, Diệp Lao Sư là cái lợi hại người, lợi hại ở nơi đó. Gió mạnh này một phen lời nói, không ngừng làm cho bọn họ quang minh chính đại đi thâu sư, còn âm thầm cảnh cáo một chút lang bộ lạc. Các ngươi nếu là đối nàng không tốt, chúng ta bộ lạc đã có thể mang đi. Nói thật, Báo bộ lạc người cũng xác thật là đối cái này dạy bọn họ sử dụng mỗi người, cảm thấy thập phần kính nể cùng tò mò. Vừa nghe có thể đi kiến thức một chút, nơi đó sẽ cự tuyệt đâu. Nói chi vậy, đại gia nếu là cảm thấy hứng thú, ta liền đại gia đi xem đi. Vừa lúc gần nhất đem phòng ở đều quét tức sạch sẽ. Diệp cần cảm kích nhìn thoáng qua bọn họ, cảm ơn bọn họ cho chính mình chống lưng. Sau đó liền mang theo người, hướng chính mình phòng ở đi. Có thể là không tín nhiệm người khác, cũng có thể là mối tương đối quan trọng. Cho nên chẳng sợ lại một đại an bài người tốt cho bọn hắn xem mối, bọn họ vẫn như cũ mang theo mối cùng đi. Đi rồi gần 10 tới phút lộ, bọn họ mới thấy ở một mảnh màu xanh lục trung, đột ngột một chút bùn màu nâu. Diệp Cẩn, đây là chúng ta phòng ở sao? Thanh mục đi ra ngoài thời điểm, phòng ở mới kiến một chút. Mà lúc này tới cũng đã là thành phẩm. Thả lại cùng ở thú thần sơn khi Trúc Úc không giống nhau. Làm cho hắn kinh ngạc. Đúng vậy, đây là phía trước ở làm căn nhà kia. Bên trong có bảy gian phòng, một cái giếng trời. Diệp cần đi ở bọn họ phía trước, thế bọn họ giới thiệu này đó phòng có thể lấy tới làm cái gì? Ta thiên, hảo thần kỳ. Cái này là lấy bùn làm lên sao? Báo bộ lạc người, biên nghe biên xem. Đối này một đống phòng ở cảm thấy ngạc nhiên. Nếu không phải bọn họ nói đây là chính mình làm được, bọn họ liền cảm thấy đây là thần tích. Đúng vậy, này đó là bùn cùng một ít thảo hỗn hợp làm. Kia này đó khẩu từ đâu? Diệp Cẩn còn đang nghi hoặc là cái gì khẩu từ đâu? Liền nghe được Tiêu Thành Phong nói đây là lưu ra tới làm cửa sổ, làm cho nhà ở biến ánh sáng, thông khí. Thành Phong chào, ngươi có phải hay không cũng sẽ làm cái này phòng ở A? Là nha! Ngươi cùng Diệp Lao Sư là một cái bộ lạc, ngươi có phải hay không cũng sẽ nha. Đã chịu Tiêu Thành Phong trả lời gợi ý, bọn họ bắt đầu nhớ thương khởi Tiêu Thành Phong năng lực. Đối thượng bọn họ chờ mong ánh mắt, Tiêu Thành Phong thập phần ngượng ngùng sờ sờ chót núi. Ta am hiểu không phải cái này, cái này là Diệp Lao Sư bản lĩnh. Dĩ nghe được hắn như vậy vô dụng trả lời, báo bộ lạc người đều ồn ào ghét bỏ. Diệp Lao Sư, nếu không ngươi theo chúng ta trở về đi. chúng ta báo bộ lạc khẳng định đối với ngươi thực hảo phân phối đồ vật cũng nhất định so với bọn hắn cho ngươi nhiều đột nhiên có người đối diệp cẩn khai nổi lên vui đùa đi đi đi đây là bạn lữ của ta các ngươi lại nói ta liền đuổi người nháy mắt thanh mục ôm sát diệp cẩn chiếm hữu dục thập phần cường tuyên bố chủ quyền ai nha chúng ta này không phải chỉ đùa một chút sao hi hi người nói chuyện thấy thanh mục Vội vàng sửa lại khẩu. Sau đó đối Diệp cần chấp chấp mắt Diệp lao sư nếu là không nghĩ đại ở chỗ này, thật sự có thể suy xét chúng ta bộ là Nga. Ngươi nhưng cút đi. Tiêu Thành Phong thấy bọn họ nháo hang say, liền ở bên trong đục nước béo cỏ. Diệp cần nhìn bọn họ nháo vui vẻ bộ dáng, chính mình cũng vui vẻ lên. Rốt cuộc nàng rất lâu không có nhìn thấy như vậy náo nhiệt trường hợp. Một hồi thay đổi nguyên liệu nấu ăn, làm chúng ta tới nấu cơm đi. Làm đại gia hỏa an đốn tốt, thế nào? Ở tham quan song phòng ở sau, Diệp Cẩn nhìn này một đại bang hán tử. Rất là nhiệt tình đề nghị. Này đương nhiên hảo A. Cũng không biết ngươi có làm hay không tới. Tuy rằng nói rõ mạnh tay nghề càng ngày càng tốt, nhưng Tiêu Thành Phong vẫn là rất tưởng niệm Diệp Cẩn cùng thanh một tay nghề.